Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Văn án, khúc yên là mau xuyên người chấp hành có tiếng lại mỹ lại liêu, nung chiều bờ bãi Phạm là nàng ra nhiệm vụ, liền không thất bại quá Lại cao ngạo không kềm chế được nam nhân, sau lại đều sẽ biến thành lãnh khốc ba tổng, ngoan ngoan bảo bối, ta sai rồi Phong lưu công tử ca, yên yên, ta bảo đảm không bao giờ xem nữ nhân khác liếc mắt một cái hung ác vai ác đại lão, ai dám khi dễ ngươi Lão tử lộng chết hắn. Toa ủng hậu cung hoàng đế, Giang Sơn bị sính, chấm nguyện vì ngươi hủy bỏ lục cung. Thị huyết ma tôn, làm ta thê, lục giới nhậm ngươi rống rồi. Tô sảng, ngo sủng. Nữ chủ lại mỹ lại táp, ngược cha không nương tay nam chủ linh hồn là cùng cá nhân, một vợ một. Chương một, bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, Một. Chính văn chương 1, bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, Một. Phu nhân, thiên sinh đã trở lại, kêu ngươi xuống lầu. Ngươi hầu gõ cửa phòng. Tiến vào truyền lời. Khúc Yên ngồi ở trước bàn trang điểm, lười nhắc mà phất phất tay, làm hắn trở. Người hầu lắp bắp kinh hãi, làm tiên sinh trở. Này chỉ sợ không hảo đi. Phải biết rằng, trước kia chỉ cần nghe nói tiên sinh trở về, phu nhân liền sẽ lập tức chạy như bay xuống lầu, ngoan ngoan ngoan ngoan đến cổng lớn đi ngay đón. Hôm nay sao lại thế này? Khúc Yên không chút để ý mà sơ tóc dài. Được rồi, ngươi đi xuống đi, làm hắn từ từ cũng sẽ không người chết. Người hầu vẻ mặt ngạc nhiên. Lời này nhưng không giống như là dịu dàng hiền thuộc phu nhân ngày thường sẽ nói. Người hầu không dám lắm miệng, rời khỏi phòng ngủ. Khúc Yên một bên chiếu gương, một bên lắc đầu ghét bỏ, này xuyên chính là cái gì quần áo. Hơn nữa trang cũng quá hiện ra rồi. Khúc Yên đơn giản đem trên người bảo thủ trường đến mắt cá chân màu đen váy dài cởi ra, đi phòng tắm tháo trang sức, thuận tiện tắm rửa. Nước ấm hướng xối ở trên da thịt, thực thoải mái. M.B.G. Khúc Yên ngừng đầu lên. Duyên dáng cầm tuyến chiếu dọi ở hơi nước mơ hổ cửa kính thượng. Thân thể này nguyên chủ kỳ thật thực mỹ, chẳng qua qua câu thúc, vì lấy lòng lao công, nỗ lực trở nên nghe lời hiền thủ. Nàng lại không biết, nam nhân trời sinh có thói hư tật xấu, người càng nghe lời nói, hắn liền càng cảm thấy ngươi không thú vị. Nay không, liên hôn kết hôn suốt một năm, người nam nhân này liền chạm vào cũng chưa chạm qua nguyên chủ một lần. Nguyên chủ hoạn thượng bệnh trầm cảm, nàng lao công lại không biết gì. Nàng uống thuốc quá liều, đêm qua chết ở cũng không có bất luận kẻ nào biết được. Đáng thương cô nương nột, Khúc Yên thở dài. May mắn, bởi vì nguyên chủ chấp niệm cùng oán niệm quá mức mãnh liệt, bị mau xuyên chủ thần trảo vào tay, cho nên mới có nàng xuyên qua tới, giúp nguyên chủ giải mộng. Nguyên chủ tâm nguyện rất đơn giản, nàng muốn trượng phu phó đỉnh xuyên hối hận, càng muốn được đến chân chính tình yêu, bị người che chở bị người sủng ái. Khúc Yên phong thả ung dung mà tắm rửa xong, bọc lên màu trắng áo tắm dài, ở trong phòng tắm tỏa tóc. Nguyên chủ phát chất thức hảo, không có nhiệm năng Đen nhánh như thác nước, chỉ là ngày thưởng tổng bản thành lao khí búi tóc, không duyên cớ hạ thấp nhan giá trị. Trắng nón mặt trái xoan, tuy không mị diễm, lại tinh tế nhỏ xinh, môi anh đào quỳnh mũi, một đôi ngập nước mắt hành thoáng hỏa một mặt hơi kiểu nhãn tuyến, là có thể tràn ra ba phần tiểu diễm. Khúc Yên một chút cũng không nóng nảy, nàng Lao công ở dưới lầu chờ nàng, chậm gì gì vẽ một cái phấn nộn loạ trang, tùy ý đen nhánh tóc dài dối tung trên vai, mới giẫm lên nhàn nhãn lện bước xuống lầu. Lầu 1, Âu thức trang hoàng phòng khách. Một cái tây trang phẳng phiu nam nhân đang đứng ở cửa sổ sát đất trước, chỉ gian kép tiên, run khói bùi động tác có vài phần không kiên nhẫn. Khúc Yên chầm chậm mà đi đến hắn phía sau, tùy ý nói, ngươi đã trở lại. Phó Đình Xuyên xoay người lại, trên dưới quét nàng liếc mắt một cái, như mày, ngươi Xuyên như vậy liền xuống lầu. Ta như vậy làm sao vậy? Khúc Yên túi đầu nhìn xem chính mình, màu trắng áo tắm dài bọc thật sự khẩn, không có lộ ra cái gì không nên lộ. Thân là Phó Thái Thái. Ngươi liền cơ bản nhất lệ nghĩa tu dưỡng cũng đều không hiểu. Án mặc áo tắm giải nơi nơi đi. Phó Đình xuyên giận dữ mà trách cứ. Ở chính mình trong nhà, còn không thể xuyên áo tắm giải. Khúc Yên chỉ cảm thấy hắn có bệnh. Hắn ở bên ngoài yêu cái kia tiểu tam, cũng không phải là cái gì hiểu lệ nghĩa có tu dưỡng nữ nhân. Tính, ta và ngươi không có gì nhưng nói. Phó Đình xuyên lời đến cùng nàng lại vô nghĩa, chỉ chỉ trên bàn trà văn kiện, giấy thỏa thuận ly hôn, ngươi ký đi. Khúc Yên câu môi. Hơi hơi mỉm cười. Chợ. Như vậy cấp A. Hắn ở bóng đêm hội sở nhận thức nữ nhân kia mới bao lâu? Hai tháng. Liền chịu vì nàng ly hôn. Người nếu là không chịu thêm, chúng ta liền đi pháp luật chính tự. Phó Đình Xuyên thấy nàng chậm chạp không đáp lại, cho rằng nàng khẳng định muốn cầu xin vãn hồi rồi, nhanh chóng quyết định địa đạo, phó ra cùng khúc ra hai bên, ta sẽ ra mặt, liền nói chúng ta kết hôn lâu như vậy vẫn luôn hoài không thượng hải tử. Lúc trước liên hôn, một phương diện là vì thương nghiệp hợp tác Về phương diện khác tự nhiên là vì con nối dõi người thừa kế. Nếu khúc yên hoài không thượng hài tử, ly hôn cũng nói được qua đi. Ta hoài không thượng hài tử. Ta một người vô tính sinh sôi nảy nở sao. Khúc yên nghe đều phải khí cười. Nam nhân một khi vô xỉ lên, thật là lại người mở rộng tầm mắt. Chương 2, bá đạo tổng tài lánh khốc vô tình, 2. Chính văn chương 2, bá đạo tổng tài lánh khốc vô tình, 2. Vậy người muốn thế nào? Phó đình xuyên mày nhăn chặt, chán ghét nhìn nàng. Bắc Thành trung cư, coi như ta tặng cho ngươi ly hôn phụng dưỡng phí, nhiều nhất lại cho ngươi 300 vạn tiền mặt. Ngươi không cần lòng tham không đáy. Phó tiên sinh cũng thật hào phóng. Khúc Yên vô vô tay, vô tay. Khúc Yên, ngươi, Phó Đình Xuyên tức giận. Khúc Yên giơ tay, ngăn lại hắn chưa xong nói, dứt khoát lưu luôn nói, "Thiêm, ta hiện tại liền thiêm, ta còn sợ ngươi hối hận đâu." Phó Đình Xuyên sững sốt, sau một lúc lâu mới nói, "Ngươi nói loại này khí lời nói không có ý nghĩa." Khúc Yên nhướng mày liếc hắn, Ai nói khí lời nói? Nàng đi hướng bàn trà, lật xem hiệp nghị thư, là tả mà đem tên ký xuống tới. Quyết tuyệt, tiêu sái. Phó Đình Xuyên ở bên cạnh xem đến một người. Nàng cư nhiên không giữ lại hắn. Nàng không phải từ 16 tuổi khởi liền yêu hắn, trộm ai suốt 7 năm sau. Nàng thế nhưng không nói hai lời, liền đồng ý ly hôn. Phó Đình Xuyên đáy lòng lướt qua vi diệu phức tạc cảm, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy một trận nhẹ nhàng. M.I.C. Nàng không khóc không nháo. Như vậy tốt nhất, hắn rốt cuộc có thể cho hắn âu hiếm nữ nhân danh phận, đường đường chính chính kết giao dưới ánh mặt trời. Thiêm thỏa ly hôn hiệp nghị, lại còn cần chờ tuần sau thời gian làm việc đi cục dân chính xử lý chính thức ly hôn thủ tục. Khúc yên không nghĩ lại tiếp tục đái ở phó đình xuyên biệt thự, tùy tiện thu thập một ít hành lý, liền dọn đi bắc thành chung cư. Căn chung cư này không lớn, hai phòng một sảnh, nhưng cũng cũng đủ nàng một người ở. Không ra, nàng là không tính toán trở về, bên kia đều là khi dễ người cực phẩm thân thích Nàng lại không phải tự ngượng ngùng. Sắc trời dần tối, màn đêm buông xuống. Khúc Yên hơi làm trang điểm, thay một cái xinh đẹp váy đỏ, mặc vào giày cao gót, ra cửa kêu taxi đi bóng đêm hội sở. Đây là một nhà VIP hội viên chế độ đỉnh cấp hội sở, xuất nhập tất cả đều là siêu xe, trong thành có tiếng quý công tử chuyên trúc Tiêu Kim Ba. Khúc Yên không phải hội viên, vào không được. Nàng ở bãi đầu xe lộ thiên, chuẩn bị ăn vạ. Một chiếc màu đen mĩ bạch từ nhập khẩu chậm rãi sử nhập bãi đỗ xe, Khúc Yên nhẹ nhàng mỹ mắt Thấy rõ ràng trên xe người, môi đỏ hơi câu. Nàng tiến ra đón, xảo diệu mà ở xe phía trước xoay người lướt qua, sau đó mềm mại quỷ rạp xuống đất. Màu đen mười bạch khẩn cấp phanh lại. Cửa sổ xe giáng xuống, lộ ra một chương góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú. Bên trong xe nam nhân lớn lên cực kỳ anh tuấn, mũi cao thẳng, mặt mày thâm thúy, một đôi hẹp dài mắt đen mang theo vài phần lánh khốc nhiệt khí, tầm mắt nhàn nhạt, nhạt đảo qua ngoài xe nữ nhân. Tiên sinh Khúc Yên chớp ngập nước mắt hoạnh, vô tội mà lên án. Ngươi xe đụng vào ta." Nàng nói được trắng ra lại vụ bè, lộ ra một cổ thiên chân tùy hứng. Đây là một hồi người sáng suốt đều nhìn ra được tới an vạn, cố tình nàng diễn đến trăm ngàn chỗ hở, còn đúng lý hợp tình. Bạc Tư Yến khơi mào Trường Mi, liếc nàng liếc mắt một cái, thong thả ung dung mà khải khẩu, "Ngươi xác định?" Khúc Yên gật gật đầu, vú vú làn váy thượng lây dính bụi đất, chính mình đứng lên, tới gần cửa sổ xe, con mắt cười, "Tiên sinh, ta không yêu cầu ngươi bồi thường, chỉ cần ngươi dẫn ta tiến bóng đêm hội sở là được." Nàng nghiêng đầu, lại bồi thêm một câu, "Ta có phải hay không thử khoan hồng độ lượng?" Nàng ai thật sự gần, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ liền nhẹ gác ở cửa sổ xe Pha Lê xuyên thượng, nhìn qua đáng thương hề hề, dạo hoạt hai tròng mắt chung rồi lại tiết lộ ra một chút tiểu hư. Bạc Tư yến lạnh nhạt ánh mắt từ nàng xinh đẹp khuôn mặt đảo qua, không dao động mà ấn xuống quan cửa sổ kiện. Cửa kính chậm rãi bay lên, Khúc Yên lại cứ không chịu đem khuôn mặt dịch khai. "Tránh ra." Nam nhân lạnh lùng tốt, "Ngươi không mang theo ta đi vào, ta liền không cho." Không Yên cố chấp mà đem đầu gác ở cửa sổ xe thượng, nhắm mắt lại, nhẹ giọng ôn nào, ngươi tạp chết ta hảo, dù sao ngươi đều đâm quá ta. Nam nhân giơ tay, ngón tay thon dài điểm ở nàng cái trán, lược dùng một chút lực, đem nàng đẩy đi ra ngoài. Không chút nào thương hương tiếng ngọc. Ngay sau đó, cửa sổ xe quan trọng, xe khởi động, xử nhập dừng xe vị. Không Yên hừ nhẹ một tiếng, không có lại dây dưa. Vị này xinh đẹp tiểu thư, xin hỏi là một người sao? Bên người nàng một khắc chiếc xe dừng lại. Xe chủ là cái tuổi trẻ công tử ca, cười tủm tỉm mà đối nàng phong thích hảo cảm, "Ta vừa rồi nghe thấy ngươi tưởng tiến bóng đêm, Làm ca ca ta mang ngươi đi vào, được không?" Khúc Yên tròn mắt, người biếng mà liếc hắn liếc mắt một cái, gật gật đầu. Chương 3, Bá đạo tổng tài lén khốc vô tình, 3. Chính văn chương 3, Bá đạo tổng tài lén khốc vô tình, 3. Khúc Yên thuận lợi tiến vào bóng đêm hội sở, bên người vị công tử ca này tên là Lý Hãn, đối nàng thèm đến gần, ngạnh lôi kéo nàng tiến một gian ghế lô. Tới tới, chúng ta cùng nhau chơi. Khúc Yên ngắm liếc mắt một cái ghế lô hảo, vip 888. Căn cứ xuyên nhanh hệ thống cho nàng tư liệu, đây là phó đỉnh xuyên ngày thường xã giao thường xuyên tới ghế lô. Khúc Yên đi theo đi vào nhìn quanh một vòng, quả nhiên, ở sân phơi bên kia phát hiện phó đỉnh xuyên thân ảnh. Hắn đang ở cùng một cái nữ phục vụ sinh trang điểm nữ hài nói chuyện. Khúc Yên xa xa nhìn, ngoác ngón tay, gọi tới ghế lô nội phục vụ một khắc danh nữ phục vụ sinh, hỏi, sân phơi bên kia nữ hài tử Tên cứ gọi là gì? Phục vụ sinh cung kính trả lời, ngài hảo, nàng Tiêu Bạch Giai Ninh. Nga khúc yên câu môi cười khẽ, là nàng. Khúc yên từ phục vụ sinh khay lấy ra một ly rượu văng đỏ, thẳng nhiên mà suyết một ngụm, dựa vào góc tường đánh giá sân phơi thượng nam nữ. Vị Tiêu Bạch Giai Ninh, lớn lên không tồi, trắng non nhỏ sinh, nhu nhu nhược nhược, là thực dễ dàng khiến cho nam nhân thương tiếc loại hình. Theo tư liệu biểu hiện, Bạch Giai Ninh là đại tam ở đọc học sinh, gia cảnh bần cùng Vì sinh hoạt phí cùng mẫu thân Tiền thuốc Men, không thể không biên đọc sách biên làm công. Nàng đến bóng đêm hội sở công tác cũng mới 3 tháng, thực mau liền nhận thức phó Đình xuyên. Bạch Gia Ninh thực hiểu được yếu thế, ở ghế lô bị khách nhân chuốc rượu thời điểm, sẽ đáng thương vô cùng mà xúc đến phó đỉnh xuyên bên người. Phó đỉnh xuyên người này, từ nhỏ liền có chủ nghĩa anh hùng nam nhân ngộng, vừa lúc liền ăn này một bộ. "Xinh đẹp muội muội, ngươi một người trốn ở chỗ này uống rượu không thể được." Mang Khúc Yên tiến vào công tử ca, Lý Hàn đi tới. Cười hì hì nói, lại đây, cùng các ca ca cùng nhau uống một chén. Hảo A. Khúc Yên đáp ứng thật sự sẵn khoái. Cái này ghế lô thực rộng mở, là một cái phòng xếp, đại sảnh sofa quẩy ba biên một đám cả trai lẫn gái uống rượu mua vui, vui đùa ẩm vị thành một đoàn. Khúc Yên theo Lý Han qua đi, mặt khác công tử ca nhóm phát hiện nàng này trương mới mẻ gương mặt, tức khắc nổi lên hứng thú. Nha, mới tới mùi ổi A, tới, chúng ta uống trước một ly. Trong đó một người nam nhân thò qua tới, cho nàng đảo mãn rượu Hảo. Khúc Yên không chút nào rong giải nâng chén ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Các nam nhân ha ha cười, vỗ tay hồn ảo, hảo tử lượng, kia nhưng đến mỗi người kính một ly. Này tư thế, nói rõ muôn chuốc say nàng. Khúc Yên không cự tuyệt cũng không đáp ứng, ánh mắt một thiếu, nhìn phía sân phơi. Sân phơi bên kia, Phó Đình Xuyên đã chú ý tới bên này ấm ý, ánh mắt vọng lại đây, vừa lúc cùng Khúc Yên tầm mắt cách không đối thượng. Khúc Yên con môi cười, khiêu khích mà dơ lên chén rượu, làm kính rượu tư thế Nàng hôm nay tới bóng đêm hội sở, mục đích thực đơn thuần, chính là vì cho nàng thân ái lao công đội non xanh. Khúc Yên mới tiếp theo uống lên 2-3 ly rượu, bên kia Phó Đình Xuyên đã kìm nén không được, từ sân phơi đi tới. Hắn nhữ chặt mày, không nói một lời, nắm lấy Khúc Yên thủ đoạn, mạnh mẽ đem nàng từ nam nhân đôi lôi ra tới. Ngươi tới nơi này làm gì? Hai người đến một góc, Phó Đình Xuyên đẻ thấp thanh chất vấn. Muốn tới thì tới nha. Khúc Yên đáp thật sự nhẹ nhàng. Ngươi làm như vậy không có ý nghĩa. Phó Đình Xuyên phiền chán mà nhìn nàng, ngươi chạy đến nơi đây là muốn vì khó ai. Liên tính ngươi nhau đến lại lợi hại, ta và ngươi hôn cũng ly định rồi. Ngươi cho rằng ta là tới bắt gian. Khúc Yên không thể tưởng tượng mà nhìn hắn liếc mắt một cái, một cái đã xuất quý nam nhân, ngươi cảm thấy còn đáng giá ta lao lực bắt gian làm ở Mỹ sao. Phó Đình Xuyên sắc mặt có chút khó coi. Ngươi yên tâm, ta chính là tới chơi. Khúc Yên nói, còn thực hảo tâm mà dặn do một câu, ngươi ngàn vạn phải làm làm không quen biết ta. Đừng nói ta là lão bà ngươi, bằng không ta sợ ngươi tiểu tình nhi ghen sinh khí. Phó Đình Xuyên sắc mặt xanh mét, lại giận lại bị đổ đến nói không ra lời. Khúc Yên mới mặc kệ hắn cái gì sắc mặt, tuyển chuyển nhẹ nhàng mà xoay người, vòng qua hắn, hướng đám người đi đến. Trải qua cách gian cửa, nàng bước chân một đốn. Gì? Như vậy xảo A. Chương 4, bá đạo tổng tài lánh khốc vô tình, 4. Chính văn chương 4, bá đạo tổng tài lánh khốc vô tình, 4. Cách gian thuê phòng. Hai cái nam nhân ở chiều si gà, nói sự tình. Khúc yên nghe được trung niên vị kia nam nhân tất cung tất kính mà nói, yến thiếu, kia giúp ngại danh đều đã xử trí. Tuổi trẻ anh tuấn nam nhân lạnh lùng nói, ngươi trở về nói cho bọn họ, lần này lưu bọn họ một cái mệnh, lập công chua tội. Trung niên nam nhân vội gật đầu, là. Tuổi trẻ nam nhân bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt xẹt qua ngoài cửa lén nhìn tiểu nữ nhân. Cái kia to gan lớn mật nữ nhân phát hiện hắn nhìn qua, lại vẫn đối hắn le lưới làm cái mặt quỷ. Khúc Yến làm xong mặt quỷ, liền quang minh chính đại mà đi vào đi, nói, tiên sinh, ngươi đụng phải ta còn không có bổi thường đâu. Bạc Tư Yến mặt mày lãnh đạng, cũng không có để ý tới nàng. Bên cạnh trung niên nam nhân cung kính xin chỉ thị, Yến thiếu, muốn hay không ta xử lý một chút. Bạc Tư Yến lại nói, không cần, ngươi trước đi ra ngoài. Trung niên nam nhân lui ra ngoài, thức thời đóng cửa lại. M.B.G. Khúc Yến cười tủng tịm, khoa tay muối chân một chút chính mình cổ. Ta vừa mới bị ngươi cửa sổ xe tạp đến nơi đây." Bạc Tư Yến không nóng không lạnh mà quét, nàng liếc mắt một cái, "Phải không?" "Là nha." Khúc Yến đem đầu đưa qua đi, Sương ngẩn cổ cho hắn xem, "Ngươi nhìn, có phải hay không có một cái vừa đỏ." Nàng dựa gần, trên người tràn ngập một cổ độc đáo hoa hồng mùi hương, cực kỳ đạt thụ, không giống như là nước hoa vị, càng giống thiên nhiên nữ nhân hương. Nàng duỗi thân thon dài cổ, lộ ra ngưng bạch như tuyết cổ, tinh tế mà bánh bạch, yếu ớt đến phảng phất một tay là có thể bẻ gãy. Bác Tư yến mắt đen nhẹ mị một chút. Cái này kỳ quái nữ nhân gợi lên hắn đáy lòng một kia bạo dục. Ngươi thấy được sao? Khúc Yên lùi về đầu, thẳng thắn eo chẳng hảo, lời nói chuẩn xác mà nói, đây là ngươi phạm phải chứng cứ phạm tội. Còn có, ta bị ngươi xe đụng vào thời điểm, đầu gối còn khái bị thương." Nàng ưn đùi phải, đem làn váy thoáng vén lên một chút, tuyết trắng đầu gối sắc thật đập vỡ ra, tơ máu đỏ thắm, tựa nhiễm phấn mặt hồng. Nàng màu da cực bạch, váy đỏ diễm liệt, hai sắc tương ánh tiêu lộ ra một tiểu tiệt đủ đủ để lệnh nhân tâm tinh thần diêu. Bạc Tư Yến đáy mắt phiên khởi ám sắc, ngữ khí lại càng thêm lạnh nhạt, chứng cứ phạm tội. "Ra đây đưa ngươi đi cục cảnh sát." Khúc Yên buông làn váy, đồng ý nói, "Hảo, chúng ta hiện tại liền đi." Nàng nói liền vãn thượng cánh tay hắn. Nam nhân cao lớn cao dài thân hình hơi hơi một đốn, duỗi tay phất khai nàng, "Đủ rồi." Nghĩ đến bóng đêm câu kẻ ngốc, bên ngoài có rất nhiều phú nhị đại công tử ca. Khúc Yên dồ dồ môi, đầu, cố chấp nói, Không được, cần thiết là ngươi. Nàng nói chính là nói thật. Nàng phải cho Phó Đình Xuyên đưa nón xanh, đương nhiên muốn chọn lựa một cái chính mình nhất xem đến thuận mắt nam nhân. Trước mắt vị này, không chỉ có anh Tuấn Chắc Tuyệt, cả người kia cổ sát phạt quyết đoán tôn quý hơi thở che giấu đều che giấu không được. Hắn tuyệt đối là thế giới này thật đại lão. Vì cái gì cần thiết là ta. Bạc Tư Yến lướt nàng. Bởi vì ta đối với người nhất kiến trung tình. Khúc Yến nói được thực lưu, đối hắn cong lên mắt cười đến ngọt nào Đầy miệng lời nói dối nữ nhân. Bạc Tư Yến cười lạnh một tiếng, không hề lý nàng, bước ra chân dài, đi ra ngoài. Khúc Yên cũng không nhục trí, đi theo hắn phía sau, chậm gì gì đi ra phòng. Nàng mới ra đi, đã bị Phó Đình Xuyên một phen nắm thủ đoạn, xả đến một bên. Khúc Yên năn đau, có chút buồn bực, ngươi đủ chưa? Ta nói được còn chưa đủ rõ ràng sao? Đại gia ai chơi theo ý người nấy, ngươi đừng dây dừa không rõ. Phó Đình Xuyên méo nàng thủ đoạn sức lực trợ tăng lớn, nén giận nói. Ngươi đừng quên, chúng ta còn không có xử lý ly hôn thủ tục, ngươi hiện tại vẫn là Phó Thái Thái. Phó Thái Thái? Khúc Yên chịu không trở về tay, đau đến thẳng những mày, ngươi chừng nào thì đương quá ta là Phó Thái Thái. Có bản lĩnh ngươi hiện tại đi ra ngoài hướng đại gia tuyên bố, nói ta là ngươi thê tử. Phó Đình xuyên sắc mặt hát trầm, lửa giận đổ ở ngực, nghẹn đến mức khó chịu. Khúc Yên khi nào trở nên như vậy miệng lươi sắc bén. Nàng luôn luôn là nhất ôn thuần nghe lời, hắn kêu nàng hướng đông, nàng không dám hướng tây Chương 5, bá đạo tổng tài lánh khốc vô tình, Nam. Chính văn chương 5, bá đạo tổng tài lánh khốc vô tình, Nam. Ngươi hảo buông tay. Ta cảnh cáo ngươi Nga, ngươi vị kêu tiểu tình nhi đang theo chúng ta đi tới. Khúc yên đau thật sự không cao hứng, chứng mắt hắn, ngươi tin hay không, ta có thể đường trường đem ngươi tiểu tình nhi chỉnh đến kêu cha gọi mẹ. Phó định xuyên tuy rằng không tin, nhưng vẫn là buông lòng tay. Hắn đệ nặng thanh, mệnh lệnh ngươi lập tức liền cho ta về nhà. Khúc yên mới không nghe hắn Không, ta còn có việc tìm hắn." Nàng chỉ ngón tay, chỉ hướng đi đến sân phơi hút thuốc anh tuấn nam nhân. Phó Đình xuyên sắc mặt tức khắc đột biến, cắn răng thấp giọng cảnh cáo, "Khúc Yên, ngươi náo đủ rồi đi." "Người kia, ngươi biết là ai sao?" Cách hắn xa một chút. "Hắn là ai?" Khúc Yên nhưng thật ra tò mò lên, nàng còn không có tra quá hệ thống tư liệu. "Ngươi không cần biết hắn là ai, tóm lại cách hắn xa một chút, ngươi trêu chọc không dậy nổi." "Ta trêu chọc không dậy nổi sao?" "Ngươi muốn nói như vậy nói?" ta liền không phục. Khúc Yên ngược lại hứng thú càng đậm. Phó Đình Xuyên thấy nàng ánh mắt tỏa sáng, hứng thú bừng bừng bộ dáng, lực đổ kia khẩu hờn dỗi càng thêm nồng đậm. "MIC, Hán bực bội mà kéo kéo cả vạn, ta cho ngươi gia tăng 500 vạn lý hôn phụng dưỡng phí, ngươi hiện tại lập tức cút cho ta về nhà đi." Khúc Yên lắc đầu, ta còn không có chơi tận hứng. Phó Đình Xuyên không kiên nhẫn cùng nàng lại dây dưa, đang muốn muốn cưỡng chế kéo nàng đi, bên kia Bạch Gia Linh đã đến gần, sợ hãi mà kêu một tiếng, "Xuyên ca!" Khúc Yên không cấm nhướng mày, dù bọn vẫn ung dung mà nhìn Tiểu Bạch Hoa đi tới. Bạch Gia Ninh Ngũ Quan không tính xuất sắc, nhưng thắng ở tiểu sở thanh thuần. Nàng ước chừng không đủ 1m6 thân cao, đứng ở Phó Đình Xuyên bên người, nhỏ sinh lại nhu nhược. Xuyên ca, vị này chính là Bạch Gia Ninh một bộ thật cẩn thận thần sắc, xem Khúc Yên ánh mắt tựa như Khúc Yên sẽ xông lên đánh nàng giống nhau. Ngươi không cần phải xem bảo, đi trước làm chuyện của ngươi đi. Phó Đình Xuyên phóng nhu ngữ khí, ta xử lý xong bên này sự, liền tới đây tìm ngươi. Khúc Yên tấm tắt hai tiếng, không chút nào che giấu châm trọc. Này hai cái cậu nam nữ, làm cho nàng mặt liền lùng tình mật ý đi lên. Bạch giai linh nghe được khúc Yên trầm trọc thanh, khuôn mặt nhỏ một bạch, hốc mắt nháy mắt liền đỏ, nhỏ giọng đối Phó Đình Xuyên nói, "Xuyên ca, thực xin lỗi, ta." "Ngươi lại không có làm sai cái gì, không cần xin lỗi." Phó Đình Xuyên nhẹ giọng hướng nàng. Khúc Yên cũng thật nghe không nổi nữa, lạnh lạnh mà khải khẩu, "Nàng không có làm sai cái gì sao?" Câu dẫn đàn ông có vợ, làm tiểu tam Cái này cũng chưa tính sai. Phó Đình xuyên quay đầu lánh trừng nàng liếc mắt một cái, "Ngươi đừng nói hiếu nói vượng, ta cùng Gia Ninh chi gian thanh thanh bạch bạch, cái gì cũng chưa đã làm." Nàng không phải tiểu tam, phải làm, hắn cũng sẽ trở ly hôn lúc sau. Giai Ninh yếu ớt, hắn tự nhiên phải bảo vệ hảo nàng, không thể làm nàng trên lưng dơ bẩn thanh danh. Khúc yên nhịn không được vỗ tay, phát ra bạch bạch thanh thúy vô tay, "Lợi hại, lợi hại." Dựa theo ngươi cách nói, chỉ cần không có làm cuối cùng một bước kia sự kiện Liền không tính xuất quỹ. Ta đã hiểu, ta sẽ nghiêm khắc dựa theo ngươi tiêu chuẩn tới. Khúc yên là cái hành động phái. Nàng nói xong liền đi, trực tiếp đi hướng đại sân phơi. Cái này sân phơi thực rộng mở, bày L hình màu trắng sofa, có khắc rất nhiều cây xanh điểm suyết. Thân hình cao lớn rất tuấn nam nhân, đứng ở lan căn trước, thon dài ngón tay gian kẹp một chi yên, tàn thuốc ánh lửa lúc sáng lúc tối. Chỉ là một cái bóng dáng, liền lộ ra khó có thể hình dung nam tính hoa ngon. Khúc yên dấm lên giày cao gót, Lộc cục mà đi qua đi, vừa đi, một bên mở ra trong đầu xuyên nhanh hệ thống trí nao qua mình xem xét người nam nhân này tư liệu. Bạc Tư Yến, 2 tuổi, thân cao 187. Giang thành nhà giàu số 1 mỏng ra người cầm lái tư sinh tử. Hắn 14 tuổi bị mỏng ra tìm về, nhưng lại không tiếp thu mỏng ra bất luận cái gì sáng nghiệp, dựa vào siêu phàm cao chỉ số thông minh cùng tàn nhẫn quyết quyết đoán, một tay đánh hạ thuộc về chính mình Giang Sơn. Hắn đã là thiên tài cổ thần, lại là hắc đạo đại lão. Bạc Tư Yến sinh hoạt cá nhân điệu thấp mà thân bí, bên người không có nữ nhân gần người, nghe đồn hắn đối nữ nhân cực độ không tín nhiệm. Chương 6, bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 6. Chính văn chương 6, bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 6. Khúc Yến bay nhanh mà lật xem, đến nam nhân phía sau thời điểm, đã xem xong. Nàng vươn tay, đi chụp nam nhân bả vai. Bạc Tư Yến phản ứng cực kỳ tấn mãnh thân thể bản năng so với hắn đầu góc càng mau, trở tay bắt lấy Khúc yên cánh tay. Một cái quá vai quăng ngã đem nàng hung hăng quăng ngã ở phía sau màu trắng trên sofa. A khúc yên đau hô một tiếng. bác Tư Yến lúc này mới thấy rõ, tập kích hắn nữ nhân là ai. Hắn tử nhỏ ở khu dân nghèo lớn lên, sau lại lại hôn hát đạo, đánh nhau cùng nguy hiểm là chuyện thường ngày. Nay cũng tạo thành hắn đặc biệt nhạy bén nhanh chóng tự bảo vệ mình phản ứng. Nàng vừa rồi lén lút ở sau người chụp hắn, loại này hành vi rõ ràng chính là tìm chết. Bạc Tư Yến nhăn lại đẹp trường mi, rũ mắt nhìn quét nữ nhân Bởi vì té ngã, nữ nhân váy đỏ chật vật mà cuốn lên, một đôi thẳng tóc hoánh bạch chân dài lộ ra tới. Nàng sợ đi quang, cung quýt giao điệp khởi hai chân, ngược lại hình thành một cái càng thêm thức tha mê người tư thế. Nam nghiêng khúc chân bộ dáng eo tuyến lại tế lại cong, trước ngực là lướt pháp phồng, mị diễm đến không gì sánh được. Ngươi làm gì đánh người? Khúc yên lên án. Ngươi động thủ trước đây. Bác tư hiến lãnh đảm địa đạo. Ta mặc kệ, dù sao ngươi đem ta té ngã. Ngươi có nghĩa vụ kéo ta lên Khúc Yên vươn một con trắng non tay, ngừng ở hắn trước người. Nam nhân thờ ơ, lạnh nhạt mà nhìn nàng. Khúc Yên đôi mắt ngay mắt, ô, ô ô mà khóc lên, ngươi khi dễ người, xe đụng vào ta còn không chịu phụ trách nhiệm, hiện tại lại đánh người. Ô ô ngươi đánh nữ nhân. Nàng khóc thật sự giả, nửa giọt nước mắt đều không có. Biên giả khóc, còn biên bất thời giờ ngắm hắn liếc mắt một cái. Bạc Tư Yến bị nữ nhân ái mộ, câu dẫn rất nhiều thứ, nhưng lần đầu tiên đụng tới giống nàng như vậy giả. Cố tình nàng còn hoàn toàn không che giấu, nói rõ nói cho hắn, nàng chính là ở kịch bản hắn. Lên, ma xui quỷ khiến, bạc tư hiến rơ ra bàn tay, cầm nữ nhân tay nhỏ, đem nàng từ màu trắng trên sofa kéo tới. Khúc yên thực hiện được, hướng hắn cong cong khỏe môi, lộ ra lại ngọt lại đắc ý tiểu má lún đồng tiền. Bạc tư hiến buông ra tay nàng, không nghĩ tới nàng lại không bỏ, thậm chí cả gan làm loạn rán lên tới, nhón mùi chân, ở hắn cầm nhẹ nhàng một hôn. Nàng không có được một tức lại muốn tiến một thước. Thực Mao liền tối lui, hi hi cười, xem như khen thưởng ngươi thần sĩ hành vi. Nữ nhân mềm mại môi lướt qua hắn kiên nghị tạm, xúc cảm như lông chim, không tiếng động mà trêu chọc. Bạc Tư Yến mị mị mắt đen, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, đừng ở ta trên người uổng phí sức lực, nếu không. Khúc Yên tò mò mà ngoái qua đầu, nếu không thế nào? Bạc Tư Yến mở miệng, còn chưa ra tiếng, liền nghe được một trận dồn dập tiếng bước chân từ xa tới gần. Khúc Yên theo hắn tầm mắt vọng qua đi, là Phó Đình xuyên truy lại đây. Phó Đình Xuyên trên mặt biểu tình tựa hồ có chút tức muốn hụt máu, đại khái thấy được nàng thân nam nhân hành động. Khúc Yên nhẹ nhàng nhung bay, không để bụng mà chờ. Phó Đình Xuyên một lại đây, liền lập tức hung hăng bắt lấy Khúc Yên cánh tay, theo ta đi. Khúc Yên ném ra hắn, thiên sinh, ngươi vị nào? Dựa vào cái gì muốn ta đi theo ngươi? Phó Đình Xuyên sắc mặt âm ưu không chừng, theo bản năng mà nhìn mắt một bên mắt lạnh bệ nghệ bạc tư hiến, đệ thấp tiếng nói, đối Khúc Yên cả giận nói. Ngươi có phải hay không muốn làm nhiều người như vậy mặt xấu mặt? Ngươi cố ý làm loại sự tình này kích ta, thường ta quay đầu lại. Quá vụt về. Ngươi thanh tình điểm, ta cũng không tưởng ngươi quay đầu lại. Khúc yên chuyến mắt, đầu ngón tay một lòng tay, đối diện bên cạnh anh Tuấn lạnh nhạt nam nhân, ta là thật sự tưởng phao hắn. Nàng cái này phao tự dùng thật sự vi diệu. Phó định xuyên tức dẫn đến Thái Dương gân xanh bạo khởi. Bạc Tư Yến những mày, đáy mắt xẹt qua một mặt nghiền ngấm chi sắc. Dám nói phao hắn. Nàng là cái thứ nhất. Tho gan lớn mật nữ nhân. Chương 7, bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình. 7. Chính văn chương 7, bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình. 7. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Cùng ta trở về. Phó Đình Xuyên đã tức giận đến muôn mắng thô tục Lại lần nữa ruôi tay bắt được Khúc Yên cánh tay. Đi. Hắn lực đạo rất lớn. Khúc Yên lần này không có thể tránh thoát. Đau đến như mày, Phó Đình Xuyên. Ngươi buông tay. Ta nói muốn phao hắn. nói là làm Người thiếu ở chỗ này gây trở ngại ta. Phó Đình Xuyên nghe được nàng lời này liền giống như đỉnh đầu xanh mượt mũ vào đầu mang xuống dưới, thân là nam nhân tôn nghiêm làm hắn trong cơn giận dữ. Hắn dương tay một bàn tay, đối với Khúc Yên mặt phiến xuống dưới, tiện nhân. Khúc Yên không có trốn, chỉ nhắm mắt quay mặt qua chỗ khác. Đoàn trước chung đau đớn không có buông xuống, nàng trận mắt, thấy Phó Đình Xuyên dơ lên tay bị một khát chỉ nam nhân cường hữu lực bàn tay chặt đứng. Bạc Tư Yến chỉ dùng 5 phần lực, lược một dùng sức rời ra Phó Đình Xuyên liền lảo đảo vài bước, suýt nữa ké ngã. Đánh nữ nhân, không phải nam nhân nên có hành vi. Bác Tư Yến lạnh lùng mà lướt hắn. Phó Đình Xuyên trên mặt thanh hồng đan sen, lại không dám giận, cung cung kính kính mà thấp mắt, Yến ít nói đối với. Chẳng qua nữ nhân này là. Bác Tư Yến không lưu tình chút nào mà đánh gậy hắn nói, ta mặc kệ nàng là cái gì của người người, ở trước mặt ta đánh nữ nhân, chính là phạm vào ta cấm kỵ. Phó Đình Xuyên cả kinh, vội xin lỗi, thực xin lỗi Yên thiếu, ta đây liền đi M.B.G. hắn phó ra tuy rằng là giang thành tứ đại hào môn chi nhất, nhưng Yến thiếu quy củ nhưng cho tới bây giờ đều mặc kệ cái gì hào không hào môn, đắc tội hắn kết cục thập phần đáng sợ. Phó đình xuyên bốn định bắt lấy Khúc Yên cùng nhau đi, nhưng ngại với bạc tư Yến lạnh băng ánh mắt, cuối cùng vẫn là lùi về tay, chỉ nói khẽ với Khúc Yên cảnh cáo nói, ngươi cho ta an phận điểm. Khúc Yên nhìn hắn rời đi, sâu kín thở dài. An phận, đó là không có khả năng. Nguyên chủ nhiều an phận A. Ngay cả Bạch gia Ninh cái này tiểu tam ngầm ước nàng, rác mặt khiêu khích nàng, nàng cũng chưa dám cùng Phó Đình Xuyên nói. Ta làm tài xế đưa ngươi trở về. Bác Tư Yến nhàn nhạt mở miệng. Không cần. Khúc Yến cự tuyệt. Tùy ngươi. Bác Tư Yến xoay người liền đi. Hắn không phải cái gì đại thiện nhân, khó được một phân hảo ý, nàng không lánh liền thôi. Ta không cần ngươi tài xế đưa ta. Khúc yên đuổi theo đi, ở hắn phía sau rõ ràng mà nói, ta muốn ngươi đưa ta. Bác Tư Yến bước chân một đốn Đồng nhiên quay mặt đi, môi mỏng gợi lên cười như không cười độ cung. Ngươi có biết hay không cùng ta ngồi chung một chiếc xe, ý nghĩa cái gì? không Yến lắc đầu, không biết. Bạc Tư Yến trầm thấp dễ nghe tiếng nói nhiễm vải phần nguy hiểm, tử vòng chi xe, dáng ngồi. không Yến con môi cười rộ lên, hại, ta còn tưởng rằng cái gì đâu. Ngồi, ta vì cái gì không dám ngồi. Ai sợ ai là tiểu cầu. Ngươi có thể tưởng tượng hảo, ta cũng không phải hù doa ngươi. Bạc Tư Yến sâu thảm hiệp mắt nhìn chầm, chầm nàng Này Tòa Giang Thành, có bao nhiêu người sợ ta, liền có bao nhiêu người muốn ta mệnh. Thượng ta xe, ngươi tùy thời khả năng tao ngộ xe hủy người vong kết cục Ta không sợ. Khúc Yên rơ lên duyên dáng cảm, môi đỏ như yên, tiêu ngạo mà nói, ta sẽ bảo hộ ngươi. Bác Tư Yến cười nhẹ một tiếng. Nay chỉ sợ là hắn năm nay nghe qua tốt nhất cười nói. Cái này tinh tế kiểu diễm nữ nhân, hắn động động ngón tay là có thể lộng chết nàng, nàng cư nhiên dám vọng nôn nói phải bảo vệ hắn. Khúc Yên đi theo Bạc Tư Hiến rời đi bóng đêm hội sở, thường hắn màu đen mười bác. chu nào? Bạc Tư Hiến hỏi. Bác Thành. Khúc Yên đem chung cư địa chỉ báo cấp phía trước ghế điều khiển tài xế. Ghế sau rộng mở, Khúc Yên rửa vào cửa sổ xe, không có cố tình đi gần sát Bạc Tư Hiến. Nửa khai ngoài cửa sổ, gió đêm từ từ thổi nhập, rất là thoải mái. Khúc Yên an tĩnh mà nhìn bên ngoài cảnh sát, tùy ý phong vén lên nàng tóc dài. Bạc Tư Hiến hơi, hơi mị mắt. Có lẽ là bởi vì đơn độc hẹp hỏi không gian, trên người nàng hoa hồng mùi hương càng thêm rõ ràng. hắn trời sinh có cảnh giác tâm tính, nghiêng người tới gần nàng, nghe nghe, trầm thấp hỏi, dùng cái gì nước hoa? Khúc Yên chuyển qua mắt tới, kinh ngạc nói, cái gì? Ta không có xịt nước hoa. Bạc Tư Yến trầm rãi nhăn lại ánh mắt, ánh mắt trở nên ưu ám nguy hiểm. Chương 8, bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 8. Chính văn chương 8, bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 8. hắn hai ngón tay Nắm nàng tiểu xảo cảm, lạnh lùng nói, nếu làm ta cha ra ngươi mùi hương có vấn đề, ngươi sẽ hối hận sinh ở trên đời này. Khúc yên bị nít đau, lại ngược lại cười khẽ lên, ngươi có phải hay không có bao nhiêu nghi chứng nha. Ta sẽ không hại ngươi, thật sự. Nàng sắc thật không có phun cái gì nước hoa. Chẳng qua nàng tự mang một cổ hương, khí vị giống hoa hồng, nghe chi di thần, trường kỳ nghe còn có thể kéo dài tuổi thọ đâu. Đây là xuyên nhanh hệ thống đưa cho nàng phúc lợi. Xem như một cái không có gì chứng dùng bàn tay vàng, ngay cả thúc dục một tình tác dụng đều không có. Tốt nhất như thế. Bạc Tư Yến buông ra ngón tay, lạnh lùng mà lướt nàng. Nàng bị hắn dùng sức nghiết quá cảm hiện lên một tiểu đoàn vết đỏ. Nàng làn da quá non, hơi một dùng sức liền sẽ lưu ngân. Bạc Tư Yến mị khẩn con ngươi, đáy lòng mạc danh đằng khởi một cổ táo khí. Ta bảo đảm. Khúc Yến dựng thẳng lên tam cọng hành bạch ngón tay, nghiêm túc địa đạo, ta bảo hộ ngươi không hại ngươi ta đối ta muốn phao nam nhân, sẽ thực hảo thực hảo thực hảo. Bạc Tư Yến không cấm cười nhạo, ngươi tưởng phao ta, M.I.C. Khúc Yến nháy thủy quang liễm diễm mắt hoạnh, không được sao. Nam nhân cũng không thể nói không được a Bạc Tư Yến còn chưa trả lời, tốc độ xe đột nhiên khẩn cấp nhanh hơn. hắn thần sắc bất biến, dương giọng hỏi phía trước ghế điều khiển tài xế, Lao Trần, tình huống như thế nào? Tài xế Lao Trần giống khẩn chân ga ra tốc, một bên trả lời, Tiến thiếu, chúng ta bị người truy kích mặt sau có tam chiếc xe. Loại tình huống này hiển nhiên không phải lần đầu tiên xuất hiện, tài xế xử lý thật sự lão luyện, chuyên chọn xảo quyệt khó cùng đường nhỏ toán. Bạc Tư Hiến đặt mình trong trong lúc nguy hiểm, như cố gợn sóng bất kinh, nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua bên người nữ nhân, ngồi ổn, bắt lấy cửa sổ xe mặt trên tay vịn. Không yên không ngó nghiễu, hảo. Mặt sau theo dõi tam chiếc xe, thực mau bị ném xuống hai chiếc, chỉ còn một chiếc xe dịp còn ở theo đuổi không bỏ. Xe dẹp người trên mở ra cửa sổ, Cầm súng nhắm ngay bọn họ này trước người bác. Bang bang hai tiếng. Viên đạn đánh trung thân xe. Túi người, không cần bại lộ ở bên cửa sổ. Bác Tư Hiến bình tĩnh địa đạo. ân Khúc yên làm theo, không ngửi, sườn chuyển qua tới, nằm ở hắn trên đùi. Bác Tư Hiến bị nàng động tác khí cười. Nữ nhân này, tại như vậy nguy hiểm dưới tình huống, đảo còn không quên câu dẫn hắn. Lá gan đại đến cực kỳ. Bất quá hắn không có phất khai nàng, loại này thời điểm không có phương tiện so đo. Hắn thử ghế dựa hạ nhảy ra một khẩu súng lục, trang thượng ống giảm thanh, giáng xuống một chút cửa sổ xe, đối với tới gần xe dịp đột nhiên một thương. Thương pháp của hắn cực kỳ tinh chuẩn, xe dịp tài xế chúng đạn, bánh xe bắt đầu hỗn loạn đảo quanh. Hắn thừa thắng xông lên, nhắm chuẩn ghế sau cầm súng người, lại là hai thương. Đúng lúc này, khoảnh khắc, một quả tinh lượng tế quang hiện lên, thẳng vào vì xưởng cửa sổ xe. Cẩn thận. Không gian đột nhiên kinh uổng. Nàng La bị hệ thống quang náo cảnh kỳ thanh nhắc nhở. Nguy hiểm đang ở tập gần. Nàng ngầng đầu liền thấy một thanh tế mỏng tiểu đao bay vụt tiến bên trong xe, đối diện Bạc Tư Hiến đầu. Nàng không chút do dự, một cái thả người, phi pháp ở Bạc Tư Hiến trên người. Chỉ nghe phụt một tiếng âm thanh ấm ý, mùi lao đâm vào thịt thanh ấm lệnh người sởn tóc gáy. Bạc Tư Hiến giải quyết xe dịp thượng toàn bộ kẻ ám sát, đỡ lấy mềm mại rừng ở trong lòng ngực hắn nữ nhân. Người thật không muốn sống nữa. Hắn thấp giọng nói, không yên ghé vào hắn Ngực thượng Chôi này mỏng đao đâm vào nàng phía sau lưng tới gần đầu vai địa phương, từng đợt kịch liệt đau. Ta nói rồi phải bảo vệ ngươi, nói đến phải làm đến. Nàng tiêu tiếu khuôn mặt nhỏ tái nhận, đau đến trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Bạc Tư Yến dùng lòng bàn tay trà lau nàng cái chán hãn, dương giọng đối phía trước tài xế mệnh lệnh nói, lập tức khai đi bệnh viện. Là, Yến thiếu, tính năng thật tốt mười bạch lập tức ra tốc, đi trước gần nhất bệnh viện. Bánh xe nghiền quá gặp gần một chỗ mặt đất sóc nảy một chút Khúc yên đau hô một tiếng, đôi tay bản năng vòng lấy bạc tư yến eo. Bạc tư yến rất khó đến làm nữ nhân gần người, xem nàng đau đến nhu nhược đáng thương bộ dáng, chung quy không có đem nàng đẩy ra. Hắn nhìn lướt qua nàng sau vai mòng đao, cắm đến không thâm, nhưng máu tươi thấm ướp nàng váy đỏ, mơ hổ lộ ra dị thường màu đen. Chương 9, bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 9. Chính văn chương 9, bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 9. Bạc tư yến nhịu, nhịu mày, thấp nói Người giao thượng khả năng bôi quá nào đó đặc thù dược tề. Khúc Yên rửa vào trong lòng ngực hắn, giọng nói bởi vì đau mà có điểm phát run, có độc sao. Có thể hay không người chết. Bạc Tư Yến chỉ nói, muốn tới bệnh viện cha quá mới biết được. Sợ chết. Khúc Yên nửa bên mặt má rán ở hắn ngực áo sơ mi thượng, hứa nhẹ nói, sợ. Ai không sợ chết. Bạc Tư Yến rơ tay, ngón tay thon dài không chút để ý mà mơn trớn nàng ngôi, này há mồm, cuối cùng nói một câu nói thật. Khúc Yên giàu dĩ mà trôn mặt. Không hề răng. Nàng sắc thật sợ chết, chẳng qua nàng ở mau xuyên trong thế giới không chết được, trừ phi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thuận lợi thoát ly. Nhưng là, đau đớn là thật đánh thật. Nếu sợ chết, vì cái gì còn để mạng lại bác? Bác Tư Yến rũ mắt xem nàng, nàng bởi vì đau đớn mà mướt mồ hôi sợi tóc dính ở bên má, càng thêm có vẻ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, tưởng từ ta nơi này được đến cái gì? Khúc Yên hơi hơi ngước mắt, đối thượng hắn đu trầm cao thâm ánh mắt, thành thật mà trả lời, ta muốn ngươi hái. Nguyên chủ tâm nguyện trừ bỏ muốn phó đình xuyên hối hận, còn muốn được đến chân chính tình yêu. Nguyên chủ cũng không có chấp niệm với một hai phải phó đỉnh xuyên ái không thể, như vậy, nàng liền thế nguyên chủ làm chủ, lựa chọn một cái càng ưu tú nam nhân. Ta ái. Bạc Tư Yến cười lạnh, ngươi không bằng trực tiếp mở miệng đòi tiền muốn phòng ở, tới thật sự. Không, ta không cần ngươi tiền, một phân đều không cần. Khúc yên tinh lượng con ngươi nhìn chăm chú hắn, vẻ mặt nghiêm túc, nếu ngươi yêu cầu nói, ta dưỡng ngươi cũng đúng Bất quá ngươi muốn tỉnh điểm hoa, ta không có quá nhiều tiền. Ngươi muốn bao dưỡng ta? Bác Tư Yến khơi màu trường mi. ân bao dưỡng ngươi một năm yêu cầu bao nhiêu tiền? Nàng hỏi đến thành khẩn. Bác Tư Yến thấp giọng cười rộ lên, cơ bắp khẩn thật ngực nhân tiếng cười mà hơi hơi chấn động. không yên rửa vào không thoải mái, hư một tiếng, bất mãn địa đạo, ngươi cười cái gì? Thực quý sao? Ngươi khai cái dưới, ta nhìn xem tà phó không trả nổi. Bác Tư Yến không có thật sự. Lúc này xe đã đến gần nhất một nhà bệnh viện, tài xế đình bồn xe, cung kính mà mở cửa xe. Yến thiếu, ta ôm vị tiểu thư này ra tới. Không cần. Bạc Tư Yến đem khúc yên chặn ngang bế lên, tự mình ôm nàng tiến bệnh viện. Tài xế lao trần ngẩn người. Hắn đi theo Yến thiếu nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thầy Yến thiếu như vậy ôm một nữ nhân. Nhà này bệnh viện, trung hợp là bạc Tư Yến hảo huynh đệ đường trạch sở khai. Khúc yên thực mau bị đưa vào phòng cấp cứu. Nàng đau thương không nghiêm trọng rút ra sau Dịp thuốc băng bó cũng không cần phẫu thuật nhưng nàng chảy ra huyết là ứ màu đen muốn thử máu lúc sau mới có thể biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra nửa giờ sau khúc yên băng bó xong miệng vết thương, bị hộ si tiểu thư đưa vào một gian cao cấp phòng bệnh nàng nằm rưai vào trên giường bệnh nghe thấy cửa hai cái nam nhân đối thoại thành chúng ta có tiếng lanh khóc Yến thiếu tư nhiên ôm một nữ nhân bọt vào bệnh viện ngườii có biết hay không tin tức này một khi chuyển ra đi nhiều ít nữ nhân muốn tann nát cói lòng a ít nói nhảm Thử màu báo cáo ra tới không có. Liền nhanh. Ai, Yến ca, ta thật sự tò mò. Nữ nhân này rốt cuộc có cái gì ma lực, có thể làm ngươi phá lệ. Đường Trạch bắt quái hề hề mà đáp thượng Bạc Tư Yến bay Ngươi cùng ta lộ ra lộ ra, ta không nói cho những cái đó ái mộ ngươi các nữ nhân. Bạc Tư Yến rời ra hắn tay, không chút để ý nói. Một cái ra giá muốn bao dưỡng ta nữ nhân, ngươi nói nẳng có cái gì ma lực. Phúc. Đường Trạch mới vừa nâng chén uống một ngụm cà phê. Thiếu chút nữa liền phun ra tới. Hắn nghe được cái gì thiên đại chê cười. Cư nhiên có nữ nhân dám nói bao dưỡng quát tháo hắc bạch lương đạo yến thiếu. Chương 10, bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 10. Chính văn chương 10, bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 10. Nàng ra giá nhiều ít. Đường Trạch nhịn không được càng thêm tò mò. Nàng làm ta tỉnh. Vèo. Đường Trạch lần này rốt cuộc không nhịn xuống, một ngụm cà phê phun đến trên mặt đất. Bạc Tư Yến có thói ở sạch, rời đi hai bước. Ghét bỏ mà cách hắn xa một chút Đường trạch không rảnh lo chính mình từ trước đến nay Tuấn lãng tiêu sái hình tượng Một sát khỏe miệng, truy vấn Yến ca, ngươi sẽ không thật sự tiếp thu đi Nàng ra giá nhiều ít, ta gấp đôi Ta bao ngươi Lan Bác Tư Yến lạnh lùng mà phun ra một chữ Đường trạch rụt rụt cổ, không lại vui vùa ấm ý Thấy trên hành lang hộ sĩ cầm báo cáo đi tới Chủ động đi lên tiếp nhận tới Hắn đem báo cáo đưa cho Bác Tư Yến Bác Tư Yến mở ra nhìn một lần khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống. Lươi dao thượng quả nhiên có độc. Mbg. Như thế nào? Tình huống rất nghiêm trọng sao? Đường Trạch thỏ qua tới, nhìn liếc mắt một cái, tức khác nô thanh, không ổn. Loại này độc phẩm, là mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới chất gây hảo giác. Lượng đại nhưng đến chết, lượng thiếu sẽ nghiện. Có biện pháp nào không giải? bác Tư Hiến vững vàng thanh hỏi. Theo ta được biết, tạm thời không có. Trong phòng bệnh, khúc yến nghe được bọn họ đối thoại. Yên lặng mở ra trong đầu chí năng quang bình, đem hệ thống trợ thủ tiểu thất kêu ra tới. Tiểu thất, ta chung cái gì độc. Nghiện khó mà làm được, ta không làm xì ke. Ký chủ, ngươi tự mang hoa hồng hương, hòa tan được cách chức gì độc tố. Khúc Yên kinh ngạc, gì? Còn có này tác dụng? Đúng vậy, ký chủ. Hoa hồng hương hòa tan độc tố lúc sau, bất luận cái gì độc đều sẽ biến thành thúc dục một tình hiệu quả. Khúc Yên, đây là ở hố nàng đi. Nàng rõ ràng là bị thương trúng độc. Đột nhiên biến thành dục một hòa đốt người, Bạc Tư Yến có thể không nghi ngờ. Thúc dục một tình hiệu quả, bao lâu mất đi hiệu lực? Nàng giận dữ hỏi. 24 giờ. Khúc yên còn tưởng hỏi lại, bên hai nghe thấy nam nhân tiếng bước chân tiệm gần. Nàng nhanh chóng cắt đứt trí não, ngước mắt hướng nam nhân nhìn lại, vô tội nói, ngươi ở bên ngoài nói chuyện, ta đều nghe thấy được. Bạc Tư Yến đi đến trước giường bệnh, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, anh Tuấn trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc, đạm thanh nói, ngươi nếu là vì ta chán đau ta sẽ phụ trách đến ngươi giải độc mới thôi. Ta đây không cần giải độc. Khúc yên đô đô miệng, giải song độc, ngươi liền mặc kệ ta. Nàng ngồi dậy, xuống giường, ta muốn xuất viện, về nhà. Nàng hiện tại là cái bom hẹn giờ, một giây khả năng khởi sướng tính tới, vẫn là về nhà phao tắm nước lạnh tương đối an toàn. Khúc yên mặc tốt dày, liền hướng phòng bệnh ngoài đi. Mới đi hai bước, trận thấy bên hông căng thẳng, nam nhân dày rộng bàn tay cầm nàng eo nhỏ. Ngươi cứ như vậy đi trở về ra. Nam nhân thấp thuần từ tính tiếng nói gần ở nàng nách ai. Khúc yên cảm giác thân mình có điểm mềm mại. Xong rồi. Giống như muốn bắt đầu rồi. Ta, ta như vậy làm sao vậy? Nàng quay đầu đi xem, đầu vai nhân băng bó miệng vết thương mà bị cắt rớt một khối bố, phía sau lưng lộ một nửa, áo rách quần manh. Ta đưa ngươi trở về. Bạc tư hiến như vừa rồi tiến bệnh viện khi giống nhau, lại lần nữa đem nàng chặn ngang bế lên tới. Khúc yên ưm một tiếng, giọng nói lại mềm lại nhu. Nàng chạy nhanh cán ngôi. Này gặp quỷ bàn tay vàng. Nàng muốn dùng thời điểm không được việc, tại đây loại đặc thù thời điểm cố tình liền xuất hiện. Phải biết rằng Yến Đại lão là một cái cực độ không tín nhiệm nữ nhân đa nghi chứ a. Người làm sao vậy? Bạc Tư Yến phát hiện nàng có chút không thích hợp, Túi đầu xem nàng, thấy nàng sắc mặt đỏ bừng, mắt hạnh thủy nhuận nước mắt, phá lệ tiểu diễm. Ta, ta không phải mái khúc yên nửa thật nửa giả mà nói, loại này chí huyễn độc phẩm, có phải hay không sẽ làm người sinh ra ảo giác? Ta cảm giác ta hiện tại có điểm không thanh tỉnh. Ta đi kêu bác sĩ. Bạc Tư Hiến chuẩn bị đem nàng thả lại trên giường, Khúc Yên vội ngăn cả nói, không cần, dù sao cũng giải không được độc ta tưởng về nhà ngủ mở rớt. Bạc Tư Hiến chầm mắt xem nàng một lát, như nàng mong muốn, mang nàng rời đi bệnh viện. Trở lại bác thành trung cư, Khúc Yên cảm giác chính mình cả người nóng lên, đã ở mất khống chế bên cạnh. Nàng chạy nhanh đối Bạc Tư Hiến nói, cảm ơn ngươi đưa ta trở về, ta chính mình một người có thể, ngươi đi đi. Nàng thái độ khác thường đuổi người. Bạc Tư Yến ngược lại không đổi mà đi rồi. Hắn thởi tây trang áo khoác, tùy tay gác ở phòng khách trên sofa, nhìn quanh bốn phía. Trống rông chung cư, không có nhân khí, góc tường đặt một cái hồng nhạt dương hành lý, thoạt nhìn nàng mới vừa dọn tiến vào. Ta muốn ngủ khúc yên tiếp tục chụp khách. Người đi ngủ. Bạc Tư Yến không nhanh không chậm địa đạo, ta ở phòng khách, nếu ngươi có cái gì chẳng uống, liền kêu ta. Ta không có việc gì, không cần người thủ người trở về đi Khúc yên cỏ rất dày cao gót, dựa nghiêng trên vách tường, hai chân có điểm nhung ra. Nàng không thấy mình mặt, cho nên không biết chính mình giờ phút này bộ dáng sớm đã bán đứng nàng. Một chương tiếu lệ khuôn mặt nhỏ nhiễm đà hồng hà sắc, trong mắt mị đến cơ hồ mau tích ra thủy tới. Nàng vô tri vô giác, lại ở khỏe mắt đuôi lông mày tiết lộ ra câu nhân xuân một màu. Chương 11, bá đạo tổng tài lánh khốc vô tình, 11. Chính văn chương 11, bá đạo tổng tài lánh khốc vô tình, 11. Bác tư Yến bất động thanh sắc mà nhìn nàng. Nữ nhân này từ xuất hiện bắt đầu liền rất kỳ quái. Bãi đỗ xe An và, bóng đêm hội sở có ý định trêu trọc, trên xe không muốn sống chán đau, hiện tại cổ quái tiểu thái, không một không lệnh người hoài nghi. Khúc Viên đối thượng hắn sâu thảm xem kỹ ánh mắt, đáy lòng hơi kinh hãi. Người nam nhân này quá cơ trí, quá khó lường gạn. Nàng nếu không thành thật điểm, căn bản không có khả năng đến gần hắn, càng đừng nói được đến hắn tâm. Ta. Nàng cắn cắn môi dưới, Thẹn thùng mà khải khẩu, "Ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, ta hiện tại cả người khó chịu, có thể là cái loại này độc phẩm mang đến tác dụng phụ." Nàng ngưỡng khuôn mặt nhỏ, khẩn cầu mà nhìn hắn, "Ngươi đi nhanh đi, ta không nghĩ ở ngươi trước mặt xấu mặt." Bác Tư hiền lạnh lùng mà liếc nàng, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Khúc Yên Hạ quyết tâm, xoay người đi phòng bếp cầm một phen dao gọt hoa quả, sau đó đi vào phòng tắm. MIC. Nàng đem bùn tắm phóng mãn nước lạnh, chân trần nằm đi vào. Lạnh leo thủy ôn kích đến nàng một trận run rẩy thân thể khác thường chậm rãi rút đi. Nhưng nước lạnh kích thích thực mau qua đi, nàng lại cảm thấy từng đợt sóng nhiệt nảy lên tới, khó nhịn lại cảm thấy thẹn. Nàng dư quang thoáng nhìn phòng tắm cửa, nam nhân đứng thẳng ở nơi đó quan sát nàng. Nàng cắn răng, nam chặt trong tay dao gọt hoa quả, hung hăng một hoa, hướng chính mình đuổi cắt đi. Người điên rồi. Nam nhân quát lạnh một tiếng, đi nhanh lại đây, cướp đi nàng trong tay dao nhỏ. Chính là ta khó chịu. không Khúc yên nước nở. Nước mắt tử khỏe mắt lăn xuống bạc tư Yến túi người đem nàng từ buồn tắm ôm ra tới lấy quá một cái sạch sẽ khăn tắm cho nàng bọc lên hắn đem nàng ôm đến phòng ngủ phóng tới trên giường ta kêu bác sĩ lại đây cho người đánh trấn định tể bạc tư Yến buông ra nàng nàng lại dơ tay vòng lấy hắn cổ hắn nguyên tưởng rằng nàng tưởng nhân cơ hội hôn hắn r dụ dỗ hắn mắt lạnh trở nàng tâm cơ bại lộ nhưng nàng lại chỉ nhẹ nhàng sờ soạn một chút hắn khuôn mặt nhẹ giọng nói cái này độc rất khó chịu may mắn là ở ta trên người Nàng còn có thể dựa hoa hồng hương hóa giải. Nếu là hắn chúng độc, chỉ sợ cũng khó giải quyết. Bạc Tư Yến nao nao, meo lại mắt đen, trực tiếp hỏi, có người phái ngươi tới tiếp cận ta. Thậm chí không tiếp dùng khổ nhục kế. Khúc Yến buông ra hắn, lắc lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta là người như thế nào, ngươi một cha là có thể tra được. Bạc Tư Yến không nói. Hắn xác thật đã làm người cha quá nàng chi tiết. Nàng là Giang Thành Tứ Đại Gia Tộc Phó Gia Con Dâu, Phó Đình Xuyên Liên Hôn Thế Tử. Phó đình xuyên gần nhất ở bóng đêm hội sở mê thượng một cái nữ phục vụ sinh. Nghe nói đã tìm luật sư văn phòng nghị giấy thỏa thuận ly hôn, xem ra là muốn vứt bỏ nàng. Mà Khúc Yên nhà mẹ đẻ, Khúc gia tuy rằng cũng coi như được với hào môn, nhưng gia đình bên trong huấn loạn, Khúc phụ phong lưu thành tính, con cái đông đảo. Khúc Yên không được sủng ái, từ nhỏ chính là làm liên hôn quân cờ bồi dưỡng lớn lên. Nàng ngắn ngủn 23 năm trải qua, không phải đọc sách học tập tài nghệ, chính là kết hôn ở nhà, không có bất luận cái gì khả nghi chỗ. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không cùng phó đỉnh xuyên đấu khí, lấy ta làm như kích hắn lợi thế, chuyện này đều dừng ở đây." Bác Tư hiên thu hồi xem ký ánh mắt, lạnh giọng nói, "Xem ở ngươi chắn này một đao phân thượng, ta bất hỏa ngươi so đo. Ta sẽ phái chuyên môn bác sĩ lại đây cho ngươi tiêm vào trấn định tề, cũng phụ trách giải độc sự kiện, thẳng đến ngươi hoàn toàn độc thanh." Hắn nói xong, xoay người liền đi. Cao lớn cao dài bóng dáng có vẻ thập phần lẫm khốc vô tình. Không yên không có giữ lại hắn, tương lai còn dài. Nàng sớm hay muộn sẽ bắt lấy hắn nảy viên kiên cố lạnh băng tâm. Bạc Tư Yến đi đến huyền quan, đang muốn mở cửa rời đi, cực xảo, cửa vừa mở ra, bên ngoài có người mới vừa dơ tay muốn ấn chung cửa. Bên ngoài người nọ nhìn thấy Bạc Tư Yến, sửng sốt. Yến thiếu. Ngươi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Phó định xuyên đáy lòng hung hăng vừa kéo. Nơi này là hắn làm ly hôn phụng dưỡng phí đưa cho Khúc yên chung cư, chẳng lẽ Khúc yên cùng Yến thiếu đã. Cho hắn nón xanh Chương 12, bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 12. Chính văn chương 12, bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 12. Bạc Tư Hiến lạnh lùng quét hắn liếp mắt một cái, lười đến cùng hắn vô nghĩa. Kẻ hèn một cái phó ra con cháu, còn không xứng với hắn lao lực giải thích. Phó đình xuyên trên mặt xanh trắng đan sen, càng não bổ càng trong cơn giận dữ. Hắn không dám đối Bạc Tư Hiến vô lễ, nhấc chân liền vọt vào nhà ở, phanh mà đá vang phòng ngủ cửa phòng. Khúc yên. Hắn tiến phòng ngủ Liền thấy Khúc Yên nằm ở trên giường, sắc mặt tường hồng, thủy mắt vũ mị, một bộ Kiều diễm ướt át bộ dáng tức khắc liền ngây dại. Quả nhiên! Quả nhiên là hắn tưởng như vậy. Phó Đình Xuyên tiến lên một phen tún khởi Khúc Yên, người cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Khúc Yên bị hắn xả đến sau vai miệng vết thương, đau ngâm một tiếng, cả giận nói, Phó Đình Xuyên, người có thể hay không là người. Không nhìn thấy ta bị thương sao. Phó Đình Xuyên cứng lại, thấy nàng đầu vai cuốn lấy màu trắng băng gạc. Điểm điểm đỏ thám huyết sát chảy ra, nhìn thấy ghê người. Hắn nắm chặt nàng cánh tay tay kính không cấm thả lỏng một chút, tức giận lại chưa tiêu, chất vấn nói, vì cái gì hiến thiếu lại ở chỗ này. Các ngươi! Khúc yên lười nhác liếc hắn liếc mắt một cái, ta bị thương, hắn đưa ta trở về. Ngươi cho rằng chúng ta thế nào? Phó định xuyên nhìn đến nàng thương, trong lòng đã tin hơn phân nửa. Nhưng trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Hắn trong lòng mạc danh phẫn nộ, Khúc yên Người hiểu hay không cái gì kêu tuân thủ nữ tắc. Khúc Yến lắc đầu, ta không hiểu. Không bằng ngươi trước làm mẫu một chút, cái gì kêu tuân thủ phu nói. Phó Đình Xuyên hầm hực mà buông ra tay, trong lòng cổ quái cảm thấy thoải mái một chút. Nàng là ở ghen. Cho nên mới làm ra đêm nay này đó khác thường sự tình. Đều là vì khiến cho hắn chú ý thôi. Phó Đình Xuyên đến lúc này mới lưu ý đến Khúc yên trên người nửa ướt váy đỏ, cây sắt ở nàng là lướt thân hình thượng, phát họa ra trước đột eo nhỏ độ cung. Gợi cảm đến giống như yêu tinh Nàng tóc dài cũng chưa làng khô Ướt rầm rề mà rũ tán ở bên má Bên cổ, ngực tuyến Phó đình xuyên vô cớ cảm giác bụng nóng lên Liên hôn kết hôn suốt một năm Hắn còn chưa từng có như vậy Cẩn thận đánh giá quá nàng Nàng dáng người thế nhưng hảo đến như thế cực hạ Làn da trắng non đến làm người tay ngứa Xem đủ rồi sao Khúc yên chậm gì gì mà vén lên Bên cổ sợi tóc, hơi chào hỏi Phó đình xuyên thế nhưng cảm thấy Xấu hổ một chút Thẹn quá thành giận nói, ta thân là người danh chính nôn thuận trợ phụ, trên người của ngươi có cái gì ta không thể xem. Khúc Yên khẽ cười một tiếng, ở ngươi có thể xem thời điểm, ngươi không xem. Về sau, ngươi không có tư cách, không xứng. Phó Đình Xuyên chỉ đương nàng đang nói khí lời nói, ho nhẹ hai hạ, nói, ngươi đem quần áo rước thay đổi, bộ dáng này còn thể thống gì. Húng chi, căn chung cư này còn có khác nam nhân ở. Khúc Yên mới không nghe hắn chỉ huy, nơi này không chuyện của ngươi. Ngươi có thể đi rồi. Không cần náo. Phó Đình Xuyên khó được dung túng một chút nàng tính tỉnh. Hắn đang chuẩn bị thân thủ tìm quần áo cho nàng đổi, ngoài phòng đột nhiên vang lên một trận nữ nhân tiếng khóc. Xuyên ca. Ô ô ô. Nghe thanh âm này, hẳn là Bạch Giai Ninh. Phó Đình Xuyên không cấm nhíu mày, hắn kêu Giai Ninh ở trong xe chờ hắn, nàng tự tiện chạy đi lên làm gì? Ngươi tiểu tình nhân ở kêu gọi ngươi đâu? Không yên trón mắt, hướng ngoài cửa phòng nhìn lại. Bạch Gia Ninh bụm mặt, xông thẳng đến cửa phòng. Thế thống khổ sở mà khóc. Phó Đình Xuyên nhăn chặt mày, đi qua đi, thấp giọng hỏi, ngươi như thế nào lên đây? Bạch gia Ninh khóc đến đôi mắt đỏ bừng, thật đáng thương, Xuyên ca. Ồ, ta vốn dĩ ở trong xe chờ ngươi, ai biết bỗng nhiên có người gõ cửa sổ xe, ta xuống xe lúc sau. Nam nhân kia đem ta đánh. Cái gì? Phó Đình Xuyên khiếp sợ. Xuyên ca, ngươi xem. Bạch gia Ninh bùng che mặt tay, lộ ra nửa bên xương đỏ gương mặt, mặt trên còn tàn lưu rõ ràng bàn tay ấn. Nàng Thái Dương cũng bị lộng phá, thơ máu đỏ đậm, chạy xuống vài giọt huyết, nhìn qua trạng hướng thê thảm. Chương 13, bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 13. Chính văn chương 13, bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 13. Tà Thiên. Phó Đình Xuyên đau lòng, thật cẩn thận dơ tay nhẹ sờ soạn một chút nàng mặt, đau sao. Rốt cuộc là người nào đánh ngươi. Ngươi thấy rõ người kia bộ ráng sao. Bạch Giai Ninh chảy nước mắt, ánh mắt cố tình mà nhìn phía phòng ngủ nội khúc yên Phó Đình Xuyên theo nàng tầm mắt nhìn lại, theo bản năng mà không rớt, không phải là Khúc Yên, nàng không cái này là gan. Bạch gia Ninh khóc đến càng thêm lợi hại, nước nở nói, ta cũng không dám lung tung lên án, nhưng là nam nhân kia đánh ta thời điểm. Trong miệng nói, xem ngươi còn dám không dám đoạt khúc tiểu thư nam nhân, còn nói cái gì thu người tiền tài thay người làm việc, lần sau muốn hoàn toàn hủy diệt ta mặt. Phó Đình Xuyên vừa nghe, sắc mặt đột nhiên âm lánh xuống dưới. Khúc Yên, ngươi thế nhưng làm ra loại này phát dồ sự. Hắn tàn khóc nói, ngươi có cái gì bất mãn, hướng về phía ta tới. Ngươi gọi người đem dai ninh đánh thành như vậy, ta có thể báo nguy làm ngươi ngồi tù. Khúc yên phấn môi hơi cong, cười, hảo a chúng ta báo nguy. Làm cảnh sát thúc thúc đến xem, rốt cuộc ai mới hẳn là ngồi tù. Bạch dai ninh lập tức kéo lấy phó đỉnh xuyên ống tay háo, ủy khuất mà nhỏ giọng nói, tính, xuyên ca, coi như ta xui xẻo đi. Khúc tiểu thư hiểu lầm chúng ta có nhận không ra người quan hệ, khó tránh khỏi sinh khí. Nàng sinh khí liền có thể đánh người. Cư nhiên còn muốn hủy ngươi mặt, quả thực tâm địa ác độc, em mờ bờ Phó Đình Xuyên trong cơn giận dữ, quắc, khúc yên, ngươi hiện tại lập tức hướng Giai Ninh xin lỗi, nếu không, ngươi làm người đánh quá Giai Ninh nơi nào, ta cũng làm theo dâng trả. Bạch Giai Ninh xúc ở phó Đình Xuyên sau lưng, trộn ngắm khúc yên liếc mắt một cái, đáy mắt tàng không được đắc ý rào ràng. Phản phất ở khoe ra thị uy, xem đi. Liên tính ngươi có thể đem nam nhân lại kêu trở về ta còn là có biện pháp cho ngươi thua thật sự khó coi. Khúc yên lánh liếc liếc mắt một cái cái này tiểu bạch hoa tâm cơ ký nữ, xin lỗi. Nàng hướng ta xin lỗi còn kém không nhiều lắm. Bạch dai thả rằng liên mà khóc nước nở, tính, là ta không hảo. Liên tính khúc tiểu thư sai xử người đánh ta, nàng cũng chỉ là nhất thời xúc động, xuyên ca ngươi cũng đừng quay nàng. Khúc yên bỗng nhiên từ trên giường xuống dưới, bước đi hướng nàng. Bạch dai ninh hoảng sợ, run run rảy rảy nói, khúc, khúc tiểu thư, ngươi muốn làm gì Làm cho xuyên ca mặt, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh ta sao? Khúc yên câu môi, cười đến phong tình và chủng, đánh ngươi liền đánh ngươi, như thế nào, ta còn đánh nữa thôi nổi lên. Nàng lời còn chưa dứt, dơ lên bàn tay trắng, một cái tắt liền quặc ở bạch dai ninh xương đỏ kia nửa bên mặt thượng. Bạch dai ninh ngã hét thẳng một tiếng. Vốn chính là xương vụ gương mặt, tức khác sưng đến lao cao, đầu heo dường như. Ngươi, ngươi đánh ta. Đánh chính là ngươi. Khúc yên xoa xoa thủ đoạn, nhàn nhàn địa đạo Ngươi còn không phải là thiếu đánh sao? Chính mình ba ba chạy đến ta chung cư tới, còn dám bôi nhỏ ta sai xử người đánh ngươi. Ngươi cho rằng người khác đầu có đều cùng ngươi giống nhau từng vào thủy? Khúc Yên mắng chửi người không mang theo nửa câu thô tục, lại làm Bạch Gia Ninh nghe được sắc mặt trắng bệnh. Nếu ngươi có lá gan chạy đến địa bàn của ta tới, hôm nay ta liền cùng ngươi hảo hảo tính tính toán sổ cái. Khúc Yên không nhanh không chầm điệu đạo, "Lệ nhất, ngươi cầu dẫn đàn ông có vợ cũng liền thôi, lại còn ác độc góc một cái có bệnh trầm cảm nữ nhân gặp mặt." có ý định kích thích nàng. Theo nàng được đến hệ thống tư liệu, Bạch Gia Ninh đã sớm âm thầm điều tra quá nguyên chủ. Nàng biết được nguyên chủ có bệnh trầm cảm, cho nên cố ý ước nguyên chủ gặp mặt. Gặp mặt thời điểm, Bạch Gia Ninh nói rất nhiều khiêu khích nói, ý định kích thích nguyên chủ. Bởi vậy dẫn tới nguyên chủ về nhà sau tăng thêm uống thuốc lượng, mới vô ý mà chết. Ta không có Bạch Gia Ninh sắc mặt khẽ biến, nhu nhược mà nhìn về phía Phó Đình Xuyên, "Xuyên ca, ngươi tin tưởng ta, ta không có đã làm." Nhưng mà nàng giờ phút này mặt sương phù đến giống đầu heo, phó đình xuyên lại đau lòng nàng, cũng nhìn không được, hơi hơi quay mặt đi. Bạch gia Ninh hận đến thẳng cắn răng. Khúc Yên tiếp tục nói, đệ nhị, ngươi vừa rồi ở gà ra bị người đánh đi. Ngươi có hay không thường thức? Gà ra có theo dõi, ta hiện tại khiến cho bất động sản tra theo dõi, nhìn xem rốt cuộc là ai đánh ngươi. Điểm này, Bạch gia Ninh nhưng thật ra không sợ, dựng thẳng eo nói, ngươi cha. Khúc Yên xem nàng như vậy. Liên biết nàng khẳng định mua được bất động sản công nhân, đem theo dõi động tay động chân. Khúc Yên khinh miệt cười. Liên điểm này thủ đoạn, dám cùng nàng chơi tâm cơ. con nội điểm. Chương 14, bá đạo tổng tài lánh khóc vô tình, 14. Chính văn chương 14, bá đạo tổng tài lánh khóc vô tình, 14. Khúc Yên đi ra phòng ngủ, không ngoại ý muốn nhìn đến trong phòng khách, cao lớn anh đĩnh nam nhân còn ở. Nàng hướng bạc tư Yến đi qua đi, nhón mũi chân ở hắn bên thai nhẹ giọng nói, Yến thiếu. Xem ở ta thế ngươi tránh một đao tình phân thượng, giúp ta một cái vội, tốt không? Bác Tư Yến anh tuấn trên mặt đạm mạc vô ôn. Hắn còn chưa đi, chỉ là bởi vì bác sĩ còn chưa tới. Hắn cũng không tính toán nhúng tay nàng cùng phó đỉnh xuyên một quán lạn sự. Ngươi giúp ta một chút, ta liền đáp ứng ngươi, không dây dưa ngươi, được không? Không yên tin khẩu hứa hẹn. Bác Tư Yến thâm thúy mắt đen hơi trọ, nghiền ngấm mà liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì? Lấy Yến thiếu ngươi năng lực cùng nhân thủ. Chưa chỉ một đoạn hư rất video theo dõi, tìm ra một cái đánh người hung thủ, hẳn là một bữa ăn sáng đi. Luận tàn nhẫn thủ đoạn, ai lại so đến quá hắc đạo đại lao đâu. Đánh người, tiêu hủy theo dõi loại này việc nhỏ, hắn nhất định ngỡ quen đường cũ. Khúc Yên cười ngâm ngâm mà nhìn bạc tư yến, rào hoạt mà kích hắn. Nếu ngươi chịu giúp ta như vậy một cái nho nhỏ vội, ta về sau liền không quấn lấy ngươi, làm ngươi rơi vào thanh tịnh. Chứ phi. Ngươi hy vọng ta tiếp tục dây dưa ngươi. Ngươi đã thích ta M.I.C. Bạc Tư Yến nhẹ quét nàng liếc mắt một cái, môi mỏng gợi lên cười như không cười độ cung. Nữ nhân này, xảo trá đến giống một con tiểu hồ ly. Điên đảo lo di, còn đúng lý hợp tình. Bạc Tư Yến không trả lời nàng, lấy ra di động, gọi một cái dãy số, lời ít mà ý nhiều mà mệnh lệnh, cho ta cha một người. Hắn đem bắt thành chung cư địa chỉ cùng sự tình đơn giản nói một lần. Di động kia đầu thuộc hạ, cung kính trả lời, là, Yến thiếu. Nửa giờ nội, nhất định làm thỏa đáng. Khúc Yên nghe hắn gọi điện thoại, cười tủm tỉm nói cảm ơn, đa tả Yến thiếu hỗ trợ. Bạc Tư Yến nhướng mày, liền như vậy tín nhiệm ta năng lực. Khúc Yên gật đầu, kia đương nhiên. Ta coi trọng nam nhân, nhất định là mạnh nhất ưu tú nhất. Nàng bỗng nhiên che miệng lại, lộ ra đang yêu một đôi mắt to, muộn thanh nói, "À, ta sai rồi, ta đáp ứng không hề liêu ngươi." Bạc Tư Yến suy thành, ánh mắt đảo qua nàng nửa rớt bên người váy đỏ, đột nhiên cảm thấy chóng mắt, trầm giọng nói, "Đi đem quần áo thay đổi." Hảo. Khúc yên ngoan ngoan đáp ứng. Nửa giờ sau, hai cái H.I.G. trắng hán áp một cái đáng khinh nhỏ gầy nam nhân lại đây. Yến thiếu, người tìm được rồi, video theo dõi cũng đã chưa chị Bạc Tư Yến ngồi ở trên sofa, một đôi chân dài tùy ý dôi thân, thon dài ngón tay kẹp một chi còn chưa bậc lửa thuốc lá, tư thái lười biếng mà lênh khốc. Chuyển phát tin video theo dõi là H.I.G. thuộc hạ lấy ra một cái phát chuyển phát tin ga ra, ra video theo dõi. Hình ảnh Đáng khinh gầy nam nhân đánh Bạch Giai Ninh một cái tác, Bạch Giai Ninh đau đến sinh khí, mắng một câu thô tục thao, ngươi mẹ nó động tác nhẹ điểm. Đáng khinh nam nhân bất mãn, là ngươi nói diễn trò phải làm nguyên bộ, đều ta thật đánh. Bạch Giai Ninh hùng hùng hổ hổ, ta thao, đau chết lao nương, ngươi nhanh lên cầm tiền lan, đừng làm cho người thấy. Nàng bản tính người đàn bà đánh đá bản chất, ở trong video hiển lộ thật sự hoàn toàn, cũng thực chân thật. Phó Đình Xuyên ở một bên, xem ngây người. Này vẫn là hắn nhận thức nhu nhược đáng thương nữ hài từ sao. Hắn trong ấn tượng Bạch Giai Ninh, giống một đoá đón gió nở rộ tiểu hoa, tình cảnh tuy gian nan, nhưng lại cứng cỏi không bông tay. Tuy rằng yếu đớt, cũng có thể thiệt lương. Trong video miệng đầy thô tục nữ nhân, hắn quá xa lạ. Phó định xuyên vô pháp tin tưởng mà quay đầu xem Bạch Giai Ninh. Không, không. Này video là giả. Là hợp thành. Không phải ta. Bạch gia Ninh che lại nửa bên xương mặt, thét chói thai. Chương 15, bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 15. Chính văn chương 15, bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 15. Video tuyệt đối là thật sự. H.I. gì thuộc hạ đi lên trước, đặt một chân cái kia đáng khinh gầy nam nhân. Đáng khinh nam nhân một trận run run, đối với trên sô pha bạc tư hiến liền quỳ xuống, khóc lóc thẳng thiết, hiến thiếu. Thực xin lỗi, ta không biết khúc tiểu thư là ngài che chở người. Nếu ta biết, liền tính cho ta 100 lá gan ta cũng không dám à. Thực xin lỗi. Ta sai rồi a cầu ngài đại phát từ bi, tha ta à. Bạch gia Ninh ngạc nhiên ha hốc mổm. Nàng hoảng sợ mà nhìn về phía trên sofa anh Tuấn vô cùng nam nhân, hiến thiếu. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết vị kia hiến thiếu? Hắc y gì thuộc hạ khiển trách, thứ gì, dám can đảm ở hiến thiếu trước mặt lung tung nói chuyện. Bạch gia Ninh sắc mặt trắng bệnh, cả người phát run. Xong đời. Nàng hoàn toàn xong rồi. Nàng như thế nào không biết khúc yên cùng giang thành đại lao hiên ít có giao tình. Bạch Giai Ninh. Ngươi thế nhưng là loại này ác độc ti tiện nữ nhân. Phó Đình Xuyên đến lúc này, còn có cái gì không rõ, lại phẫn nộ lại gây tởm, tính ta mắt bị mù, bị ngươi loại này nữ nhân ché giấu. Bạch Giai Ninh còn muốn cứu lại, phát lại đây ôm lấy Phó Đình Xuyên chân, xuyên ca. Ngươi tin tưởng ta, ta thật là vô tội. Phó Đình Xuyên một chân đá văng ra Bạch Giai Ninh, giống như lây dính thứ đổ dơ gì, là ăn. Khúc yên ở bên an tĩnh mà xem xong một chỉnh chàng cho hay. Liên tính giờ này khắc này. Phó Đình Xuyên rốt cuộc thấy rõ bạch dai ninh gương mặt thật, lại như thế nào? Nguyên chủ sai phó thanh xuân cùng ái, thậm chí tánh mạng, đều chưa bao giờ bị quý trọng quá. Khúc Yên ôm gối dựa, ỉ ở trên sofa, khỏe mắt chảy ra hai giọt bi thương nước mắt. Đây là thuộc về nguyên chủ tàn lưu cảm xúc. Bi thương. Cùng một tia thoải mái. Khóc. Bạc Tư Yến nghiêng đầu, lơ đẳng thấy nàng nước mắt, có vài phần kinh ngạc. Không. Khúc Yên chịu chịu cái mũi, lau sạch nước mắt lệch qua trên sofa hôn chầm chầm. Ngươi làm cho bọn họ đều đi, hảo sao? Nàng vừa rồi chờ đợi kiểm chứng thời điểm, Bạc Tư Hiến an bài bác sĩ đã tới, cho nàng đánh chẩn định tệ, lúc này dược tính đi lên, lại mềm lại vây. Hảo. Bạc Tư Hiến giơ tay, ý bảo Hắc Y đi thuộc hạ làm việc. Khúc Yên, ta phó đỉnh xuyên còn không chịu đi, nghề hà hắn căn bản không thắng nổi Hắc Y chướng hãn lực lượng, bị cường ngạnh mà túm đi. Bạch Gia Ninh cũng bị kéo đi ra ngoài, tất cả mọi người rời đi. Phòng trong chỉ còn lại có Khúc Yên cùng Bạc Tư Hiến hai người. Khúc yên buồn ngủ nồng đậm, chấn định tề đem thúc dục một tình hiệu quả đè ép đi xuống, nàng giờ phút này chỉ nghĩ muốn một cái ôm. Nàng từ trước đến nay vâng theo chính mình nội tâm, nghiêng đi thân mình, răng hai tay cánh tay liền ôm lấy bên người nam nhân. Nàng đem khuôn mặt gối lên đầu vai hắn, mềm mại mà buồn ngủ nói, mượn ta ôm một chút, liền một chút. Chờ ta ngủ rồi, ngươi liền không cần phải xen vào ta. Có lẽ là bởi vì vừa mới rớt qua nước mắt, nàng đôi mắt thường đỏ, không giống thanh tỉnh khi như vậy rào hoạt nung chiều. Mà hiếm thấy toát ra một tia yêu đớt. Bác tư hiến muốn đẩy ra tay nàng đốn ở giữa không chung. Thôi, tối nay lúc sau, hắn cùng nữ nhân này sẽ không lại có cái gì giao thoa. Cuối cùng phá lệ một lần. Khúc yên ngủ thực trầm vừa cảm giác. Nàng tỉnh lại khi, ngoài cửa sổ đèn nghe ông lập lòe, bóng đêm mê ly. Nàng lấy quá đầu giường di động, nhìn thoáng qua thời gian. Nàng cư nhiên ngủ suốt một ngày một đêm, không sai biệt lắm màu 24 giờ. Như vậy, nàng độc hẳn là giải. Khúc yên rời giường. Đi phòng tắm rửa mặt, một bên gọi ra xuyên nhanh hệ thống trợ thủ tiểu thất, hỏi, ta trong cơ thể độc phẩm, hoàn toàn tiêu tán sao? Tiểu thất dùng manh manh đắt máy móc gầm trả lời, ký chủ, độc đã giải, ngươi có thể tung tăng ngày nhót. Không cần bán manh. Ta hỏi ngươi, ta đột nhiên độc tố toàn thanh, thế nào mới có thể không làm cho người khác hoài nghi? Tiểu thất tiếp tục bán manh, vấn đề này, cũng không ở tiểu thất quyền hạn trong vòng Nga. Được rồi, ngươi quỷ ăn đi. Không yên tức giận mà tắt đi hệ thống Nàng tiểu tâm tránh đi miệng vết thương, chậm gì gì mà tắm rửa một cái, mới đi ra ngoài phòng bếp tìm ăn. tủ lạnh trống rỗng, cái gì đều không có. gõ gõ gõ gó. gó, gó, gó. Đồng nhiên có người gó vang nàng cửa phòng. Chương 16, bá đạo tổng tài lánh khóc vô tình, 16. Chính văn chương 16, bá đạo tổng tài lánh khóc vô tình, 16. Khúc yên tiến đến mở cửa. Bên ngoài là một cái mà cao khoác trắng trung niên nữ bác sĩ, hoa ái ôn hòa mà mở miệng nói, khúc tiểu thư Ngài cuối cùng tỉnh. Ngươi là. Ta là Yến thiếu an bài cho ngài tư nhân bác sĩ. Ngài ở hôn mê thời điểm, ta tới cấp ngươi kiểm tra quá thân thể chẳng hướng. Nữ bác sĩ giải thích nói, ngài tỉnh lại lúc sau, ta còn cần cho ngài chịu cái huyết, nghiệm tra độc tố tình huống. Không cần tra xét, ta cảm thấy ta thực hảo, không có bất luận vấn đề gì. Khúc Yên trực tiếp cự tuyệt, lấy thượng huyền quan chỗ chìa khóa xe cùng tùy thân bao bao, ra cửa, ta chết đói, muốn đi ra ngoài kiếm ăn. Bác sĩ. Ngươi liền không cần phải xen vào ta. Ai ai? Khúc tiểu thương. Ngay như vậy ta không có biện pháp hướng yến thiếu công đạo A. Nữ bác sĩ vội vàng kêu gọi. Khúc yên cũng không quay đầu lại mà vọt vào thang máy, đuổi ở nữ bác sĩ truy lại đây phía trước, đóng lại cửa thang máy. Nàng đến Gaza, khai thượng chính mình bảo mã, bị em nở nờ giờ, đi bên ngoài tìm nhà ăn ăn cơm. Em mờ Còn không có tìm được hợp tâm ý nhà ăn, di động của nàng liền văng lên. Uy Vị nào? Nàng ấn xuống tiếp nghe kiện. Vì cái gì cự tuyệt kiểm tra? Trâm thấp từ tính nam nhân tiếng nói, từ di động loa phát thanh chuyển ra tới. Khúc yên vừa nghe, liền nhận ra là bạc tư hiến. Nàng nghiêm trang mà trả lời, bởi vì ta nói qua sẽ không lại dây dương ngươi, kia đương nhiên không thể tiếp thu ngươi an bài người. Di động kia đoan trầm mặc một lát, nam nhân đạm mặt nói, tùy ngươi. Nói xong hắn liền cắt đứt điện thoại. Khúc yên bất mãn mà đô đô miệng, lang tâm như sắc ta. Chẳng qua nàng người này cố tình chính là trời sinh phản cốt càng khó chinh phục, càng gợi lên nàng thắng bại dục Tiểu thất, khúc yên lại lần nữa gọi ra hệ thống trợ thủ, giúp ta cha cha, Bạc Tư Hiến hiện tại nơi địa chỉ. Tuất ký chủ. Tiểu thất thực mau liền chảo vào tay thế giới này đại số liệu đo ngắn trả lời, bốn mùa khách sạn, tiệm cơm tây. Đính vị người, Bạc Tư Hiến, cùng tiến bữa tối giả là một người nữ nhân trẻ tuổi, tên là Mộ Từ Từ. Mộ Từ Từ. Người nào? nếu mày hỏi căn cứ số liệu tư liệu biểu hiện mộ từ từ là tứ đại gia tộc chi nhất mộ gia đại tiểu thư bạc tư Yến lưu lạc bên ngoài thiếu niên bần cùng thời điểm mộ từ từ đối hắn từng có một cơm tri ân tiểu thất một hơi hơiội báo bạc tư Yến bị mỏng ra tìm về lúc sau hai nhà cố ý liên hôn mộ từ từ là bạc tư Yến còn chưa chính thức đính hôn đối tượng không yên tỏ vẻ không đồng ý không đính hôn như thế nào có thể kêu đối tượng tiểu thất ngưi dùng từ muốn nghiêm cần điểm tiểu thất vì khuất Xin hỏi ký chủ, kia gọi là gì? Khúc Yên chọn chọn mày đẹp, bình thường người quen. Nàng tắt đi tiểu thất thanh âm, tự mình xem xét một lần tư liệu. Hoa vài phút xem xong, Khúc Yên nhịn không được nhẹ xách một tiếng, cái này mộ từ tử không đơn giản. Đẳng cấp so bạch dai ninh cao không ít. Khúc Yên đánh xe tới bốn mùa khách sạn. Nàng ra cửa phía trước không có cố ý thay quần áo, trên người xuyên chính là tắm rửa xong sau tùy tiện trồng lên màu trắng áo thun, phối hợp cùng sắc vận động quần đùi Dưới chân là một đôi bạch giày chơi bóng. Tố Nhan không hóa trang, tóc dài cao cao chất hởi, bản thành viên hổ hổ đáng yêu viên đầu. Nhìn qua ngươi ngô đến giống không thành niên. Nàng đến tiệm cơm tây, tuyển một cái không tòa ngồi xuống, nhanh chóng điểm bò bít tết ăn. Ngủ lâu lắm, siêu cấp đói. Nàng một bên ăn, một bên xem phía trước không xa kia một bàn nam nữ. Nam nhân đưa lưng về phía nàng, nữ nhân trang dung phục tùng, cao quý đoan trang, cười rộ lên thời điểm che miệng, nhất phái ưu nhã thượng lưu thiên kim dáng vẻ. Khúc Yến chậm gì gì mà ăn xong một chỉnh phân bò bít tết, xoa xoa môi, mới đứng dậy đi qua đi, hải. Bạc Tư Yến nguyên bản chính không kiên nhẫn mà xem đồng hồ, nghe thấy này nói thanh thúy thanh âm, ngẩn đầu lên, nghi nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta là tới ăn cơm. Khúc yên chỉ chỉ chính mình kia một bàn. Sau đó nàng từ tùy thân bao bao lấy ra một chồng thật dày hồng nhạt dị mờ bờ, gác ở Bạc Tư Yến trên bàn, cái này cho ngươi. Ấn. Bạc Tư Yến nhướng mày lên nàng. Đây là muốn bắt tiền tạp hắn. Chương 17, bá đạo tổng tài lánh khốc vô tình, 17. Chính văn chương 17, bá đạo tổng tài lánh khốc vô tình, 17. Ta phía trước nói qua muốn giữ ngươi. Ta cảm thấy là người cần thiết giữ lời hứa, này đó tiền coi như cho ngươi ăn cơm dùng. Khúc Yên cười khanh khách mà cong lên mắt hạnh, ngươi tử tử ăn, ta đi trước. Bạc Tư Yến gợi lên khỏe môi, cười như không cười, ra tay rất hào phóng. Khúc Yên một tiếng, lần sau ngươi lại có xá giao. Nhớ dõi trước tiên nói cho ta, ta cho ngươi chuẩn bị tốt tiền. Không thể thất lệ khách nhân, có phải hay không? Bạc Tư Yến trầm thấp mà cười rộ lên, anh Tuấn trên mặt mạng khai tùy ý hứng thú. Hắn luôn luôn cười điểm cao, rất ít bị người chọc cười, đặc biệt là nữ nhân. Mộ từ từ nhìn một màn này, gác ở khăn trải bàn hạ đôi tay hung hăng nắm chặt thành một đoàn, trường móng tay chọc nhập lòng bàn tay. Yến ca, vị tiểu thư này là ai nha? Mộ từ từ kiềm chế hạ ghen ghét, mỉm cười mở miệng. Đường nói cho nàng khúc yên nhỏ giọng nói, nàng không người tới gần Bạc Tư Yến Lộ Thay, hi hi cười nói, đừng nói nga, ta là bao dưỡng ngươi kim chủ." Nàng ở hắn bên thay nghịch ngậm mà thổi một hơi, ngay sau đó liền tiêu sái xoay người, không chút nào hàm chiến, dấm lên nhẹ nhàng nện bước rời đi tiệm cây tây. Mộ Từ Từ ưu nhã tinh xảo trên mặt xanh trắng đan sen, mánh một xử lực, thế nhưng không cẩn thận bẻ gãy mới vừa làm thủy tinh móng tay. MIC, nơi nào tới tiểu tiện nhân? Dám làm cho nàng mặt Câu dẫn nàng ái mộ nam nhân. Chờ, nàng tuyệt đối sẽ không làm nàng hảo quá. Khúc Yên ra tiệm cơm tây, tâm tình rất tốt, hử ca nhi, chuẩn bị tàn bộ, tiêu thực. Nàng mới đi đến khách sạn ngoại đá xanh đường nhỏ thượng, không chung liền lạc nổi lên mưa nhỏ. Vũ thế tiệm đại, thực mau làm ướt nàng quần áo. Khúc Yên không tính toán đi vòng vèo hồi khách sạn tránh mưa, liền đứng ở ven đường, gặp mưa. Nàng muốn làm cái thí nghiệm, chắc một chắc người nào đó có phải hay không thật sự lang tâm như sát. Nay Là lái xe ra khách sạn nhất định phải đi qua chi lộ, Bạc Tư Yến xe xử ra tới khi, rất khó không thấy một cái cả người ướt rầm dề nữ hài tử ngốc đứng ở ven đường. Bạc Tư Yến trong lòng xẹt qua một tia mạc danh tức giận, đối tài xế nói, dừng xe. Tài xế lập tức phanh lại. Bạc Tư Yến cầm bên trong xe dự phòng dù mở cửa xuống xe. Vì cái gì đứng ở chỗ này gặp mưa? Hắn lạnh lùng hỏi. Ta muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không xuống xe? không Yến mở to vô tội mắt to Nước mưa dính ướp nàng thật dài lông mi, giống cai bướng bỉnh bút bê Tây Dương. Nàng nói được thực thành thật. Đem chính mình tiểu tâm cơ, thẳng thẳng thắn bạch bãi ở trước mặt hắn. Người không phải hứa hẹn quá, sẽ không lại dây dưa ta. Bạc Tư Yến khuôn mặt tuấn tú thanh lánh, nhìn chầm chầm nàng bọt nước thấm ướp mặt đẹp. Hắn gặp qua nữ nhân vô số, so nàng càng mị diễm càng có phong tình, không phải không có. Lại chưa thấy qua như vậy không biết sống chết. Ta không dây dưa người nhà không yên loạn đầu Con môi lộ ra tiểu má lúm đồng tiền, là chính ngươi xuống xe, không thể trách ta. Miệng vết thương của ngươi băng khai. Bạc tư yến trên cao nhìn xuống mà đảo qua nàng sau vai, băng gạc đã sớm bị nước mưa xối nhẹ nhẹ huyết sắc thấm ra tới. Nga. Khúc yên không để trong lòng, hướng hắn xua xua tay, ta đi làm túi chảo. Nàng nói xong liền chạy ra hắn dù hạ, vọt vào mưa to. Thí nghiệm kết quả đã ra, nàng thực vừa lòng. Làm người sao, không thể quá lòng tham, nàng có thể một chút tới. Khúc Yên chạy ra vài bước, đồng nhiên cảm giác đỉnh đầu tối sầm lại, màu đen đại dù vững vàng gắn vào mặt trên, chắn mưa gió xâm nhập. gì Nàng ngoại ý muốn quay đầu. Liêu song liền chạy, là người quen dùng chiêu số. Bạc Tư Yến thấp thuần gợi cảm tiếng nói, ở nàng phát đỉnh văng lên. Hắn thân cao 1m87, so nàng cao hơn một cái đầu. Thân cao kém, dẫn tới nàng muốn ngẩn cổ xem hắn. Mới không phải. Khúc Yên ngưỡng mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói, mặc kệ ngươi tin hay không. Ta chỉ nghĩ liêu ngươi, phát ra từ nội tâm. Vô luận có phải hay không làm nhiệm vụ, nàng đều không thể trái lương tâm đi câu dẫn một cái nàng không thích nam nhân. Mỗi lần nhiệm vụ kết thúc, hệ thống sẽ hủy diệt nàng ký ức. Nhưng là nàng rất rõ ràng chính mình, mỗi một lần, nàng tất nhiên đều là ở công lược chính mình thích nam nhân. Người đoán ta có thể hay không tin. Bác Tư Yến khịt mũi coi thường. Không tin liền tính. không Yên có chút không cao hứng, đẩy ra hắn rủ, xoay người liền phải đi. Chương 18 Bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 18. Chính văn chương 18, bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 18. Nam nhân câu lấy nàng eo thon, mạnh mẽ ngăn lại nàng rời đi động tác. Người độc chưa thanh, miệng vết thương nước toạc, không cần lại làm bậy. Bạc tư hiến ngữ khí lãnh đạm lại bá đạo, chân thật đáng tin, ta đưa người đi bệnh viện. Khúc yên không lại cự tuyệt. Màu đen mười bạch ghế sau, mộ từ từ vẫn luôn nhìn bên ngoài hai người, nhìn chầm chầm đến hốc mắt đỏ đậm, ghét hỏa quay cuồng Hận không thể lao xuống đi xé nát cái này hồ ly tinh. Bạc Tư Yến mở cửa xe, tay che ở cửa xe khung, lên xe. Khúc Yến đối hắn thân sĩ động tác thực vừa lòng, khen nói, cái này động tác, cho ngươi thêm phân Nga. Khúc yên ngồi vào trong xe, mới phát hiện mộ từ từ cũng ở trên xe. Nàng không sao cả mà nhún nhốn bay. Yến ca mộ từ từ lại nhẫn mại không được, miễn cưỡng rơ lên một nụ cười, đối Bạc Tư Yến nói, ngươi muốn cho vị tiểu thư này cùng chúng ta ngồi chung một chiếc xe sao. Bạc Tư Yến nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, không. Mộ Từ Từ trong lòng vui vẻ, khoe miệng đổ xuống ra chân thật ý cười, kia không bằng như vậy, ta giúp vị tiểu thư này kêu một chiếc xe taxi. Bạc Tư Yến không tiếp nàng lời nói, cầm di động gọi một chiếc điện thoại, đơn giản công đạo vài câu. Một lát sau, một khắc chiếc xe từ khách sạn nội khai ra tới, đừng ở bên cạnh. Người ngồi chiếc xe kia. Bạc Tư Yến đối mộ Từ Từ nói. Mộ Từ Từ mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên khó mà tin được Yến ca Ngươi là làm ta ngồi mặt khác một chiếc xe sao. Bạc Tư Yến như như mày, ngồi xe mà thôi, nào một chiếc không giống nhau. Hắn kéo ra cửa xe, ý bảo nàng đi xuống. Ta mộ từ từ mặt đỏ lên lại bạch, trắng lại hồng, dùng hết toàn bộ nhẫn mại lực mới không có đường trưởng giải tính tình. Nàng ở Bạc Tư Yến nhìn không thấy góc độ, hông tận xẻo khúc yên liếc mắt một cái. Kêu ánh mắt, độc đến giống như xà. Mộ từ từ vừa xuống xe, xe ghế sau chỉ còn lại có hai người. Khúc yên trên người quần áo bị nước mưa s Thùng xe nội khí lạnh sung túc, thởi đến nàng đánh cái hát xì. Nô, có điểm lãnh nàng chóc mũi hường hồng, hỏi bạc tư hiến, có thể đem khí lạnh giảm một chút sao? Vừa rồi gặp mưa, như thế nào không cảm thấy lãnh? Bạc tư hiến lãnh liếc nàng liếc mắt một cái, phân phó tài xế tắt đi khí lạnh. Vừa rồi ta một lòng nghĩ ngươi, ngạc không, là nghĩ ngươi có thể hay không xuống xe, không chú ý tới chính mình lạnh hay không? Đem quần áo rớt thởi. Khúc yên đôi mắt ngấy mắt, kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì Ngươi muốn xem ta cởi quần áo. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên là loại người này. Cầm thú A. Bạc Tư Yến môi mỏng hơi hơi nghéo một cái. Ngươi có cái gì nhưng xem. Nhóc con. không yên không phủ. Nàng ngưỡng ngực, chứng minh chính mình gợn sóng phạc phồng. Ta nơi nào tiểu. Ngươi cho ta nói rõ ràng. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi cận thị tản quang còn lao hoa. Nguyên chủ thân thể này, cùng nàng chính mình vốn dĩ bộ dáng cơ hổ không sai biệt lắm. Tuy không phải Mỹ Diễm tuyệt luân, nhưng là nước hấp dẫn Nên đại địa phương đại, nên tế địa phương tế Đối với điểm này, nàng phi thường tự tin Ta là nói người vóc dáng tiểu Người tưởng chỉ cái gì Bạc Tư Yến có chút buồn cười mà nhìn nàng tức giận mặt Hắn từ bên trong xe dự phòng quậy lấy ra một kiện sạch sẽ sơ mi trắng Ném cho nàng, trước tạm chấp nhận xuyên Ta ở trong xe như thế nào thay quần áo không yên chừng mắt hắn Không chỉ có hắn ở, phía trước còn có tài xế Ta không xem Bạc Tư Yến xoay người ấn xuống một cái cái nút, dâng lên cách trở bản cùng cửa sổ xe che chắn mảnh, ngăn cách ghế điều khiển cùng ngoài xe tầm mắt. Ngươi thật sự sẽ không nhìn lén?" Khúc Yên hoài nghi hỏi. "Nếu ta xem, không phải ở giữa ngươi lòng kẻ dưới này." Bạc Tư Yến đưa lưng về phía nàng, chế nhạo nói, "Ngươi tưởng mở?" Khúc Yên hừ nhẹ một tiếng, nhìn chằm chằm hắn đĩnh mặt bối, giơ tay cởi ra hớp nhẹ áo thun. Chương 19, Bá đạo tổng tài lén khốc vô tình, 19. Chính văn chương 19. Bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 19. Cổ áo xả đến miệng vết thương băng gạc, khúc yên thóc rộng đau hô. Băng gạc cầm ướp, nhào dính dính mà bọc thương chỗ, nàng quay đầu xem sau vai, có chút cố sức. Đem áo sơ mi mặc tốt. Bạc tư yến đạm thanh nói, ta giúp ngươi đổi dược. Hảo. Khúc yên mặc vào rộng thùng thình nam sĩ sơ mi trắng, đến nỗi nội y Không có biện pháp, chỉ có thể trước chịu được. Nàng không khấu trên cùng ba viên nút thắt, kéo ra cổ áo, nghiêng xả đến một bên Lộ ra nhu bạch đầu vai. Ta mặc xong rồi, ngươi trên xe có băng gạc băng vải sao. Có dự phòng hồng thuốc. Bạc Tư Yến từ nhỏ hồng thuốc lấy ra một quyển băng gạc cùng thuốc hạ sốt quay lại thân. Hắn ánh mắt đảo qua nàng, không cấm nhứng mày Bị hắn ăn mặc vừa người sơ mi trắng, ở trên người nàng tựa hồ thành to rộng áo ngủ, chiều dài đến trên đùi. Nga. không Yên gợi lên môi anh đảo, tiều tiếu cười, bởi vì, sẽ và mặt. Nàng đống nhiên túi người, tới gần. Hơi lạnh cánh môi từ hắn môi mỏng gian cọ qua. Nữ nhân hương khí chung hôn loạn một tia điểm mỹ, kia hai cánh môi mềm mại đến không thể tưởng tượng. Yến thiếu khúc yên đầu ngón tay điểm ở hắn ngực, ngươi căng chặt. Trên người hắn cơ bắp rõ ràng bánh khởi. Bạc tư Yến meo lại mắt đen, đáy mắt xẹt qua nguy hiểm áng quang, tiếng nói hơi khàn, không cần làm cản, ta sẽ đem ngươi ném xuống xe. Yến thiếu, ngươi biết ta hiện tại xuyên áo sơ mi, có cái cách nói sao? Cái gì? Nó kêu bạn trai thức sơ mi trắng Khúc Yên nói xong, dơ tay vòng lấy cổ hắn, cho nên đâu, ta hiện tại phải hướng bạn trai tắc muốn một cái hôn. Nàng nhanh chóng khuyên gần, hôn lên hắn môi mỏng. Bạc Tư Yến bản năng muốn đẩy ra nàng, nhưng nàng bay nhanh mà cắn hắn môi dưới, hàm hồ nói, loại này thời điểm ngươi đẩy ra ta. Vậy không phải nam nhân. Bạc Tư Yến đáy lòng động lại một đoàn ám hỏa, dưng bị nàng một câu khơi màu. Tinh hỏa, nhưng lửa cháy lan ra đồng cỏ. Hắn đột nhiên phản thủ vì công, đại trưởng chế trụ nàng cái gái đối đầu tiên công. Hắn muốn là không phải cái gì ôn tồn lễ độ quân tử, lấy chi thế hung mãnh mà cường hãn, hung hăng cướp lấy nàng ngậm mà điểm mỹ hô hấp. Ngô. No. Từ từ. Khúc Hiến Nguyên bản chỉ là tưởng thử một lần, hắn rốt cuộc có bao nhiêu cấm dục, lại không nghĩ rằng hắn lẫm khốc tự hạn chế biểu tượng dưới, cất giấu một con manh thú. Chương 20, Bá đạo tổng tài lẫm vô tình, 20. Chính văn chương 20, Bá đạo tổng tài lẫm khốc vô tình, 20. Hẹp hòi phong bế trong không gian. Tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe. Hôn đột, rồn rập. Khúc Yên sắc mặt từng hồng, liên mau bị hắn hôn đến thở không nổi. Yến thiếu tay nàng khủy tay để ở hắn ngực. Nô, no, là ta sai rồi. Ngươi sai nào? Bạc Tư Yến hơi rút ra nàng ngôi, rũ mắt gần gũi mà nhìn nàng, nói. Ta không nên nói ngươi không phải nam nhân. Khúc Yên tiếng nói mềm mại, giống xong việc kiều lười. Ngươi đương nhiên là nam nhân, siêu cấp lợi hại. Bạc Tư Yến bị nàng nói được lại có thể khí lại có thể cười. Hắn bất quá là thuận theo nàng trêu trọc, hôn nàng một chút mà thôi. Nàng lại nói đến như là hắn đã đem nàng thế nào. Này trương cái miệng nhỏ, không buông tha người. Nửa điểm mệnh cũng không chịu ăn. M.I.C. Ta có phải hay không nam nhân, không cần ngươi nghiệm chứng. Bạc Tư Yến ánh mắt xẹt qua nàng bị hôn đến sưng đỏ cánh môi, dục nghiệm đột nhiên gọn sóng. Nàng tư vị, so với hắn tưởng tượng càng ngọn. Khẩu thị tâm phi. Khúc Yên không tin, ta đây vừa mới lấy lời nói kích người thời điểm. Vì cái gì thành công? Cũng không phải bởi vì ngươi lấy lời nói kích ta. Là hắn đồng nhiên tưởng hôn nàng mà thôi. Đó là bởi vì cái gì? Khúc Yên oai quay đầu, ngước mắt nhìn hắn. Bạc Tư Yến lại không đáp, dôi tay đỡ nàng ngồi thẳng, sửa sửa chính mình hơi nhữ ngực áo sơ mi vải dệt, khôi phục nhất phái lạnh nhạt cấm dục tư thái. Yến thiếu. Khúc Yên chấp chấp mắt, ngươi có phải hay không để ý ta đã kết hôn thân phận? Ta cùng Phó Đình Xuyên đã hiệp nghị ly hôn, nếu ngươi cảm thấy ng ta ngày mai liền tìm hắn đi cục dân chính làm ly hôn thủ tục. Người ly không ly hôn, cùng ta có quan hệ gì đâu. Bác tư hiến không nóng không lạnh địa đạo. Nếu người nói như vậy khúc yên hừ hừ, ta đây liền trước không ly hôn. Nàng xem hắn có thể mạnh miệng bao lâu. Nàng người này chính là trời sinh phản Nghịch Nàng ôn tồn đáy hắn, hắn lại không chịu cảm kích. Kia nàng liền cách hướng hắn hảo. Khúc yên không hề để ý tới hắn, khấu hảo áo sơ mi cúc áo, quay đầu đối với cửa sổ xe. Chỉ chốc lát sau. Phía trước ghế điều khiển tài xế truyền lời lại đây, tiến thiếu, bệnh viện tới rồi. Khúc yên chính mình kéo ra cửa xe, dẫn đầu xuống xe. Nhà này bệnh viện, là nàng lần trước xử lý đào thương kia một nhà. Bác sĩ đã trước tiên thu được tin tức, đang chờ nàng. Khúc tiểu thư miệng vết thương một lần nữa dị thuốc băng bó hảo, chú ý không cần lại đụng vào thủy. Nữ bác sĩ ngữ khí thân hòa, thử mau báo cáo thực mau liền ra tới, ngươi chờ một lát. Khúc yên ngồi ở đặc thù đãi ngộ phong nghỉ, không tình nguyện gật, gật đầu Nàng độc đã toàn thanh Thử máu khẳng định nghiệm không ra cái gì Dựa theo bạc tư yến người nam nhân này Cảnh giác đa nghi tâm tính Nói vậy lại muốn hoài nghi nàng Nửa giờ sau Bạc tư yến trong tay cầm một phần báo cáo Bước chân dài đi vào tới Khúc yên biết rõ câu hỏi Ta kiểm tra báo cáo có khỏe không Bạc tư yến anh tuấn trên mặt không hề gọn sóng Nhìn không ra cái gì cảm xúc Nhàn nhạt nói Hảo, thực hảo Không thành vấn đề ta liền an tâm rồi Khúc yên đứng lên Nói liền phải hướng phòng nghỉ ngoại đi. Nàng còn chưa đi tới cửa, eo sườn căng thẳng, nam nhân bàn tay dùng sức bóp chặt nàng mảnh khảnh eo. "Gấp cái gì?" Bạc Tư Hiến thấp hẳn con người, thâm thúy thanh lạnh ánh mắt chăm chú vào nàng khuôn mặt nhỏ thượng, "Chột dạ? Ta vì cái gì muốn chột dạ?" Khúc Yên ngưỡng mắt xem hắn, không tránh không né. Người có biết hay không, loại này kiểu mới độc phẩm, trừ phi có chuyên môn nhằm vào giải độc dự tề, nếu không không có khả năng một đêm gian hoàn toàn thanh trừ." Bạch Tư Hiến ánh mắt u lãnh Hắn tuy không có tra được nàng thân phận thượng dị thường, nhưng chuyện này cũng tuyệt đối có kỳ quạc. Nga khúc yên kéo đôi dài âm, nhẹ trao địa đạo, ta đã biết, ngươi hỏi nghi ta tự đạo tự diễn, an bài người ám sát ngươi, sau đó ta lại phấn đấu quên mình thế ngươi chắn nào làm ngươi đối ta lau mắt mà nhìn, có phải hay không? Bác Tư Hiến nhấp nhấp môi mỏng. Hắn xác thật phỏng đoán quá này một loại khả năng tính. Nhiều năm như vậy, muốn nuôi hắn dùng mỹ nhân kế địch nhân, nhiều đến không suệ. Nếu ngươi cho rằng chỉnh sự kiện là ta tự biên tự đạo, cho rằng ta có giải dược, như vậy coi như làm là như thế này hảo. Khúc Yên không nghĩ giải thích, cũng vô pháp giải thích. Nàng tránh thoát khai hắn trói buộc, ngươi sớm hay muộn sẽ biết, ta cái gì cũng chưa đã làm. Nàng đẩy cửa ra, dấm lên tiêu ngạo nệm bước, rời đi. chương 21, bá đạo tổng tài lánh khốc vô tình, 21. Chính văn chương 21, bá đạo tổng tài lánh khốc vô tình, 21. Liên ở Khúc Yên rời đi vài phút lúc sau. Bạc Tư Yến một người thuộc hạ tiến đến hội báo. "Bẩm miễn thiếu, đấu súng ám sát sự đã tra được phía sau màn hung thủ." Bạc Tư Yến mị mị mắt, nói: "Nửa năm trước, chúng ta chụp được Đông Thành khu cũ một miếng đất, dựng lên đại hình chơi trò chơi công viên. Cái này hẳn mục, nguyên là lý gia cùng Z phủ đang nói, cuối cùng lại bị chúng ta tiệt hồ. Lý gia vốn chính là hắc đạo lập nghiệp, cùng Yến thiếu Ngải. vẫn luôn từng có kết. Thuộc hạ 1 năm 10 hội báo, trình lên đường cái theo dõi video." Bạc Tư Yến xem xong, lạnh một chương khuôn mặt tuấn tú, không nói một lời. Hắn một thân hàn lệ hơi thở, thuộc hạ nơm nớp lo sợ địa đạo, Yến thiếu, không bằng ta an bài nhân thủ, an miếng trả miếng. Bạc Tư Yến lạnh lùng khải khẩu, ngự khí thị huyết, dám muốn ta mệnh, ta lại sao lại có thể chỉ là an miếng trả miếng đơn giản như vậy. Tồn tại, so chết thống khổ nhiều. Thuộc hạ nghiêm nghị chấm dứt, là, minh bạch. Này liền đi an bài. Từ từ, Bạc Tư Yến như mày, Phái cá nhân, đi theo Khúc Yên. Hiện tại xem ra, hắn là trách toan cái kia tiểu nữ nhân. Khúc Yên rời đi bệnh viện, người đến đi 4 mùa khách sạn lấy xe, liền đánh xe taxi, hồi bắc thành trung cư. Tới tiểu khu ngoại, nàng xuống xe. Thời gian có điểm vãn, bóng đêm thâm trầm, bốn phía bóng cây lắc lư, không khí dòa người. Khúc Yên đứng ở tại chỗ, quay đầu nhìn quanh. Nàng đối với nguy hiểm trực giác, từ trước đến nay cực kỳ nhạy bén. Tựa hồ có người ở theo dõi nàng coi nàng, Tiểu thất, ra tới. Nàng gọi ra hệ thống trợ thủ, tra một chút chung quanh có phải hay không có người dám thị ta. Tiểu thất lập tức trảo lấy thế giới đại số liệu, tìm được phụ cận đường cái theo dõi một đoạn số liệu, điều ra tới truyền phát tin ở trí não quang bình thượng, ký chủ, xác thật có người theo dõi ngươi. Khúc Yên ở trong đầu đọc lấy này đoạn tin tức cùng hình ảnh. Theo dõi nàng có hai người. Một cái là Bạc Tư Yến thuộc hạ, phía trước hỗ trợ giáo huấn quá Bạch Giai Ninh, nàng nhận được. Một cái khác lén lút không biết Cha một cha người này là cái gì thân phận? Khúc Yên chỉ cái thứ hai. Người nam nhân này tên là Phương Kỳ, là cái tên quân đồ, trộm đạo đánh người bắt cóc gian một dâm cái gì đều làm. Xách, xem ra có người hận thượng ta. Ở thế giới này, nàng trừ bỏ bạch gia ninh cái này tình địch ở ngoài, còn có ai hận nàng hận đến muốn bắt cóc nàng. Khúc Yên ánh mắt vừa chuyển, trong lòng hiện ra một cái tên. Mộ từ từ. Ký chủ, người muốn hay không báo nguy? Tiểu thất hỏi. Bao cái gì cảnh? Khúc Yên lắc đầu, bên môi chán ra một mặt ý vị thâm trường tới cười, nhân ra đến bây giờ mới thôi cái gì cũng chưa làm đâu. Chúng ta muốn hào phóng điểm, cho người khác một chút cơ hội. Khúc Yên nghỉ ngơi mấy ngày, mới khoan thai ra cửa, tìm được thích hợp cửa hàng, bản tiếp theo ra cửa hàng bán hoa. Nàng thích thực vật cùng đoá hoa. Càng quan trọng là, nhà này cửa hàng bán hoa đoạn đường yên lặng, vừa đến buổi tối liền miểu không dân cư. Đối diện cửa hàng đại môn đường cái, lại vừa vặn không có theo dõi vui thường thích hợp người xấu xuống tay gây án. Khúc Yên cảm thấy chính mình thật là quá săn sóc, cỡ nào nỗ lực giúp người xấu sáng tạo cơ hội a. Đêm nay, nàng làm mời tới xem cửa hàng tiểu cô nương đi về trước, chính mình lưu lại đóng cửa đóng cửa. Hoa hồng hoa hồng ta yêu ngươi nàng hử ca nhi, bang mà tắt đi mặt tiền cửa hàng đèn. Trong tiệm lâm vào một mảnh hắc ám. Nàng còn không có đi ra cửa hàng môn, bên ngoài đột nhiên vọt vào tới một cái che mặt hắc y nam nhân, trong tay cầm một phen trường đao, đối với nàng hung hắc quát. Bắt tay dơ lên. Chương 22, bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 22. Chính văn chương 22, bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 22. Cử, ta cử, ngươi đừng xúc động. Khúc Yên thuận theo cử cao đôi tay, tỏ vẻ chính mình không có bất luận cái gì uy hiếp tính. Ngươi muốn tiền nói, ta cho ngươi quẻ chìa khóa, tiền mặt đều ở bên trong. Ta không cần tiền. ý H.I.G. Nam nhân móc ra một bó dây thừng, tiến lên nhanh chóng chói chặt nàng đôi tay, theo ta đi. Nếu không ta một đao thọc chết người. Nam nhân cầm đao đỉnh ở nàng sau thắt lưng, bước bách nàng đi ra cửa hàng môn. Bên ngoài, dừng lại một chiếc cũ nát Mini Nam nhân bước nàng lên xe. Không yên thập phần phối hợp, không rên một tiếng lên xe. Hắc Ý liền nam nhân dùng giấy niêm phong phong bế nàng miệng, lại dùng dây thừng trói chặt nàng hai chân, làm nàng không thể kêu cứu cũng không thể nhúc nhích. Không yên không chút nào phản kháng, tùy ý hắn lái xe chở chính mình đi càng ngày càng hẻo lánh hoang vắng vùng ngoại thành. Cùng lúc đó, Bạc Tư Yến nhận được một chiếc điện thoại. Yến thiếu, khúc tiểu thư bị người bắt cóc MBG. Bạc Tư Yến lúc này đang ở xã giao trên bàn cơm. Ngay vậy, trong tay chén rượu phanh một tiếng nện ở trên mặt bàn. Lênh cả giận nói, phế vợ. Ta không phải là người xem nàng. Di động kêu đoan, thuộc hạ nhạ nhạ nói, là, thuộc hạ nhìn chầm chầm vào. Nhưng Yến thiếu ngài phân phó không cần ra mặt quấy dày khúc tiểu thư. Bạc Tư Yến đáy lòng đằng khởi một cổ sắc ý, giờ phút này không dành truy cứu thuộc hạ trách nhiệm Trực tiếp hỏi trọng điểm, khúc yên bị người nào bắt cóc, có hay không nhìn đến mặt? Bọn bắt cóc có hay không lái xe? Bảng số xe. Tên này thuộc hạ tuy rằng là một cây gân tử trùng nhưng làm việc thực cẩn thận, lập tức trả lời, thuộc hạ đã chụp được hiện trường trạng hướng cùng bảng số xe, hiện tại liền chưa ngại. Bạc Tư Yến lạnh lẽo mà nheo lại mắt đen, báo tên của ta, làm giao thông bộ tra lộ khống, ta muốn ở trong thời gian ngắn nhất biết bọn bắt cóc hành tung. Là. bác Tư Yến treo di động. Lập tức đứng dậy chạy lấy người Yến thiếu Yến ca Ghế lô bữa tiệc mấy người hai mặt nhìn nhau Yến thiếu liền như vậy đi rồi Người nào như thế quan trọng Thế nhưng làm Yến thiếu sắc mặt đều thay đổi Nghe tên, hình như là cái nữ nhân Gọi là dì Yên chơi ạ, Yến ít có thích nữ nhân sao Nữ nhân này nên có bao nhiêu xinh đẹp Mới có thể làm Yến thiếu như vậy để ở trong lòng Ghế lô Mọi người nghị luận sôi nổi Chỉ có mộ từ từ ngồi ở trên châu ngồi Sắc mặt tâm trầm Đôi tay hung hang rảo ở cùng nhau. Yến ca cư nhiên xem đều không liếc nhìn nàng một cái, nói đi là đi. Cái kêu kêu khúc yên nữ nhân, căn bản là không bằng nàng xinh đẹp. Bất quá liền tính lại xinh đẹp, cũng không quan hệ. Qua đêm nay, khúc yên cái này hồ ly tinh tiện nhân liền rốt cuộc đắc ý không đứng dậy. Mộ từ từ đứng lên, đi đến ghế lô bên ngoài, đến một cái không người góc, gọi điện thoại. Uy người bên kia tình huống thế nào? Yên tâm, người đã có chắc, vừa đến địa phương liền làm việc. Bọn bắt cóc mở ra mini từ kính chiếu hậu liếc liếc mắt một cái ghế sau ngoan ngoãn xúc ở cửa sổ xe biên khúc Yên, hắc hắc mà nụ cười dâm đãng nói: "Không cần đến địa phương, ngươi gần đây tìm một cái không ai đen nhanh góc, liền đem nàng cấp làm." "Vì cái gì?" "Ngươi cái ngu xuẩn, đã có người phát hiện ngươi bắt cóc, lập tức liền sẽ truy tra đến ngươi. Ngươi lập tức liền tìm địa phương dừng xe, ở trong xe làm nàng, xong việc lại hủy diệt nàng mặt." Mộ Tư Tư sợ bạc tư hiến người sớm một bước tìm được Quốc Yên, tiêm Thanh vội gọi Hiện tại, lập tức, hành hành hành, ngươi ra tiền ngươi lão đại, ta lập tức làm việc. Bọn bắt cóc không cho là đúng, hắn là người từng trải, xe dùng chính là bộ bài, thẻ bài một đuổi, ai có thể truy tung được đến hắn. Bất quá, trên xe cái này tiểu mỹ nhân thật là lại kiều lại nộn. Hắn sắc thật tâm ngứa khó nhịn, chờ không kịp muốn. Hắc hắc, chương 23, bá đạo tổng tài lánh khốc vô tình, 23. Chính văn chương 23, bá đạo tổng tài lánh khốc vô tình, 23. Khúc Yên hai tay hai chân bị trói ngồi ở ghế sau, nghe được bọn bắt cóc cùng người thông điện thoại, liền đã kêu hệ thống trợ thủ tiểu thất tra một cha. Ký chủ, cùng bọn bắt cóc thông điện thoại chính là mộ từ từ. Quả nhân A. Khúc Yên ở trong lòng cùng tiểu thất nói, người xâm lấn bọn bắt cóc di động, dùng hắn dây số cấp mộ từ từ phát thật khi định vị. Lại biệu đặt một cái tin tức, liền nói tình huống có biến, là mộ từ từ lập tức căn cứ định vị chạy tới. Khúc Yên nghĩ nghĩ, lại bổ một câu, phát xong lúc sau, che chắn mộ từ từ. Làm nàng vô pháp gọi điện thoại tiến vào cùng bọn bắt cóc xác nhận. Tốt, ký chủ. Khúc Yên an bài sự tình tốt, lười biếng mà dựa vào cửa sổ xe thượng, nhìn bên ngoài cảnh sát. Đêm nay này ra diễn, không có nữ chính mộ từ từ lên sân khấu, như vậy sao được? Mộ từ từ cần thiết trình diện, cho hay mới có thể bắt đầu diễn. Mỹ nỉ bật càng khai càng hẻo lánh, đến một chỗ vứt bỏ sửa xe xưởng, xe dừng lại. Bọn bắt cóc phương kỳ vẻ mặt đáng khinh cười, xuống xe đi, tiểu mỹ nhân. Chúng ta liền nơi này làm tốt sự M.I.C. Khúc Yên bị trói vô pháp đi đường. Bọn bắt cóc đem nàng ôm xuống dưới, tiến vào vứt đi sửa xe xưởng, đem nàng đặt ở một cái bàn thượng. Tiểu mỹ nhân, ta tới. Bọn bắt cóc cấp khó giàn nổi, dôi tay liền phải xé nàng quần áo. Ngông nô. Ngông ngông nô. Khúc Yên miệng bị phong bế, vô pháp nói chuyện, nàng không có dây rùa thân thể, cũng chỉ là liều mạng phát ra tiếng, biểu đạt chính mình tưởng nói chuyện ý tứ. Tiểu mỹ nhân, người muốn nói cái gì? Bọn bắt cóc nhìn chằm chằm nàng Tiêu nộn trắng non khuôn mặt nhỏ, híp mắt hắc hắc sắc cười, tiêu ngạo địa đạo, liền tính ngươi kêu phá giết hầu, cũng không có người sẽ đến cứu ngươi. Cái này địa phương đã sớm bỏ xó. Hắn không có sợ hãi xé xuống miệng nàng thượng giấy niêm phong, ngươi muốn kêu đã kêu lớn tiếng chút, cấp lao tử tăng thêm tình thú. Không yên rốt cuộc có thể nói lời nói. Nàng không hề hoảng loạn chi sắc, thông thả ung dung mà nói, sai xử ngươi bắt cóc ta người, có phải hay không họ mộ? Tên là mộ Từ Từ. Bọn bắt cóc suy thành Tưởng bộ ta lời nói. Tỉnh tỉnh đi ngươi. Khúc Yên Quang môi cười, ta đều biết trấn tướng, nơi nào còn cần bộ ngươi nói. Ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi, nhanh lên nhìn xem chính mình di động. Mộ từ từ nữ nhân kêu bày người một đạo, ở ngươi di động trang bị truy tung khí. Không có khả năng. Bọn bắt cóc không tin, do dự gian vẫn là lấy ra di động, kiểm tra. Hắn một cha, phát hiện quả nhiên có tin tức phát ra đi, lại không phải chính hắn thao tác. Tại sao lại như vậy? Bọn bắt cóc mắng thanh thao. Họ mộ nữ nhân không tín nhiệm lao tử. Không phải không tín nhiệm ngươi, mà là nàng tưởng nhất tiễn xong điều. Ngươi thế nàng xong xuôi sự, nàng lại kêu cảnh sát tới bắt ngươi. Liên thuê phí đôi khoản đều tiết kiệm được, nhiều hoàn mỹ a. Khúc Yên kỳ thật là ở kéo dài thời gian, thuận tiện châm ngòi ly gián một chút. Bọn bắt cóc bị nàng nói được phiền lòng khí táo, bực bội lên một phen xé mở nàng cổ áo, lao tử trước sảng, lại tìm họ mộ nữ nhân tính sổ. Khúc Yên đánh giá thời gian không sai biệt lắm, nàng hỏi tiểu thất Mộ từ từ mau đến không. Tiểu thất, đã đến sửa xe sửa ngoài cửa lớn. Khúc Yên cười khẽ, thực hảo, cho hay mở màn. Bọn bắt cóc thấy nàng cư nhiên còn cười được, nhìn không được kinh ngạc, ruôi tay sờ một phen nàng non mềm khuôn mặt nhỏ, nụ cười dâm đang nói, tiểu mỹ nhân, rất biết điều a ngươi không lộn xộn giấy rua, lao tử tận lực không làm đau ngươi. Khúc Yên mặc kệ hắn, ánh mắt một thiếu, thấy sửa xe sửa cửa vội vàng chạy vào một nữ nhân. Mộ từ từ trên mặt che xác khăn lén lút mà tả hữu nhìn quanh. Xác định không có gì trạng, mới mở miệng, Phương Kỳ, ngươi làm cái gì? Đều ta tới làm gì? Bọn bắt cóc Phương Kỳ vẻ mặt một bước, ta thao. người con mẹ nó tới nơi này làm gì? Hai người hai mặt nhìn nhau, từng người trong lòng lộn bộ một chút. Tình huống không quá thích hợp à? Là ta kêu ngươi tới, mộ đại tiểu thư. Khúc yên tử bàn gấu ngồi lên, tôi cười thân thiết vô hại, ngươi không phải thực quan tâm ta sao? Mỗi ngày đều phải người theo dõi ta. Một khi đã như vậy, ta cũng muốn quan tâm quan tâm ngươi mới tính lễ thượng vãng lai. Mộ Từ từ sắc mặt đại biến, "Ngươi, ngươi." Chương 24, Bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 24. Chính văn chương 24, Bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 24. Khúc Yên tuy hai tay hai chân bị trói buộc, nhưng tư thái thản nhiên, không nhanh không chậm mà nói, "Ngươi hiện tại trong lòng, có phải hay không nghĩ muốn giết ta diệt khẩu?" "Đừng nóng nội, trước chờ ta hỏi xong một sự kiện. Ngươi muốn hỏi cái gì?" "Việc đã đến nước này, Mộ Từ từ ngược lại bình tĩnh lại. Không hiên cái này tiểu tiện nhân nói đúng, cần thiết giết người diệt khẩu. Nàng Nguyên bản chỉ là muốn tìm người ra nàng, lại hủy diệt nàng hồ mỹ mạo, không tính toán giết người. Hiện tại là nàng chính mình tìm chết. Chẳng trách nàng. Ta nghe nói, ở Bạc Tư Hiến thiếu niên khi, lưu lạc sống nghèo, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Mà ngươi, Đường Đường hào môn thiên kim tiểu thư, lại một lần ngẫu nhiên đi ngang qua sống nghèo, đối Bạc Tư Hiến thi lấy viện thủ, thỉnh hắn ăn cơm. Đây là khúc yên phía trước cha mộ từ từ tư liệu khi được đến tin tức bởi vì này một cơm tri ân sau lại mấy năm nay bạc tư Yến đối đãi mộ từ từ không tồi. Tuy không thể xưng là nhiệt tình nhưng lấy hắn lánh lênkhốc tính tình đã thực thựcể tình mộ từ từ nghĩ muốn cái gì toàn cầu hạn lượng bản bao bao quần áo chỉ cần khai cái khẩu bạc tư Yến đều sẽ làm người đưa đến trên tay nàng ngay cả mộ ra muốn cùng hắn liên hôn hắn đều không có đương trường cấp sắc mặt dẫn tới bên ngoài vẫn luôn chuyển mộ từ từ là hắn vị hôn thê Mộ Từ Từ ỷ vào điểm này, ở danh viện vòng ra tấn nổi bật, tác ai tắc phúc. Là lại như thế nào, quan ngươi chuyện gì? Mộ Từ Từ hung tận mà trừng mắt nàng. Yến ca bên người trước nay chỉ có nàng một nữ nhân, mặt khác nữ nhân đều gần không được thân. Nhưng khúc yên cái này tiểu tiện nhân xuất hiện lúc sau, Yến ca liền thay đổi. Ta chính là tò mò, như thế nào sẽ như vậy xảo? Ngươi không có việc gì đi xóm nghèo làm gì? Ngươi lại như thế nào biết lúc ấy bạc Tư Yến bị người đối phó, đã đói khát vài thiên? Khúc yên cười ngâm ngâm mà nhìn nàng, lại hoặc là, là ngươi đã sớm an bài hảo hết thảy chỉ còn chờ trình diễn mỹ nhân cứu nghèo túng anh hùng tiết mục. Chết đã đến nơi, ngươi còn quan tâm này ở đó nhàn sự. Mộ từ từ cười lạnh một tiếng, liền tính ta thừa nhận, năm đó hết thảy đều là ta an bài, ngươi lại có thể như thế nào. Hôm nay, ngươi mơ tưởng đi ra cái này đại môn. Nguyên lai thật là ngươi trăm phương ngàn kế an bài A. Là, không sai. Mộ từ từ không chút nào phủ nhận, đối với một cái người sắp chết. Nàng không cần phải nói dối. Ngươi năm đó vì cái gì muốn đi tiếp cận một cái tiểu tử nghèo? Khúc yên hỏi tiếp. Vấn đề của ngươi cũng thật xuẩn. Ta đương nhiên đã sớm biết mỏng ra đang tìm kiếm đánh rơi bên ngoài hải tử. Mộ từ từ không kiên nhẫn cùng nàng tiếp tục vô nghĩa. Tuy rằng nàng vận dụng tín hiệu máy quay nhiễu, sợ bị yến ca truy tung, nhưng khó bảo toàn cố ý ngoại. Nàng cần thiết lập tức giải quyết tiểu tiện nhân. Mộ từ từ vung tay lên, sai xử bên cạnh bọn bắt cóc phương kỳ, động thủ, cho ta giết nữ nhân này ta phó ngươi năm lần thù lao, 1000 vạn. Phương Kỳ nghe được 1000 vạn, đôi mắt đều sáng. "Hảo, hảo hảo, ta đây liền động thủ." Hắn cầm lấy trường đao, hướng Khúc Yên đi qua đi, "Tiểu mỹ nhân, này ngươi đã có thể không thể trách ta, muốn trách chỉ có thể trách ngươi mệnh không tốt." "Phải không?" Khúc Yên không hề sợ hãi, gọn sóng bất kinh. "Đi tìm chết đi." Phương Kỳ giơ lên trường đao, liền hướng nàng ngược đâm tới. Khúc Yên nhắm mắt lại. Nàng ở ngoa xuyên trong thế giới không chết được. Bọn họ đợi chút đừng dọa đến đái trong quân mới hảo không yên làm tốt chịu này Một đao chuẩn bị Há liêu biến cố đột nhìn tới Khoảnh khắc, phanh một tiếng Súng vang Viên đạn bắn thủng bọn bắt cóc Phương Kỳ cầm đao cánh tay Len ken một tiếng Đao rơi xuống đất, kích khởi đầy đất cho bụi Ai, ai Phương Kỳ run rảy run run quay đầu Cổng lớn một đám hắc ý đi nhân đứng thẳng Cầm đầu nam nhân Thân xuyên đơn giản quần tây cùng sơ mi trắng Cao lớn đến tuyệt bất bạ Nam nhân anh tuấn trên mặt lạnh băng như sương, mắt đen hơi hơi nhíu lại, chán ra sắc bén hàn mang. Bắt lấy. Hắn môi mỏng phun ra hai chữ. Phía sau y. nhân lĩnh mệnh, huấn luyện có tố mà xông lên đi, không đến 10 giây, liền chế phục bọn bắt góc. Một bên mộ từ từ sớm đã kinh ngạc đến ngây người. chương 25, bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 25. Chính văn chương 25, bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 25. Mộ từ từ cả người phát run đến giống lẩu cái sàng. Hàm răng khách khách rung động, sợ hai đến thiếu chút nữa nằm liệt ngồi vào trên mặt đất. Yến ca như thế nào sẽ tự mình tới? Hắn như thế nào sẽ nhanh như vậy liền tìm đến nơi đây? Nàng rõ ràng vận dụng một đống lớn công nghệ đen phản truy tung dụng cụ, còn trước tiên đã cho phương kỳ một phần. Theo lý thuyết, Yến ca thuộc hạ người lại lợi hại, cũng yêu cầu ít nhất mấy cái giờ phá giải thời gian. Liên ngươi về điểm này thủ đoạn, không đủ xem. Bạc tư Yến lạnh lùng khải khẩu, ánh mắt như băng nhận, xét qua mộ từ từ yến. Tiên ca, ngươi nghe ta giải thích. Mộ Từ Từ trong đầu linh quang chợt lóe, vội vàng nói, "Ta vừa rồi thu được một cái kỳ quái định vị tin tức, nói một vị khúc tiểu thư có nguy hiểm, cho nên ta chạy tới nhìn xem." Nga. Bạc Tư Yến khơi mào trường mi, ánh mắt hung ác, nói như vậy, "Ngươi là tới cứu khúc tiên?" "Đúng." Mộ Từ Từ bị hắn xem đến một trận rung mình, phía sau lưng thấm ra một tầng sợ hãi mồ hôi lạnh, "Ta là vì cứu người." "Tiên ca, ngươi tin tưởng ta, em mờ mờ." Bác Tư Yến lén lệ mà quét nàng liếc mắt một cái, khó nén nồng đậm chán ghét chi sắc. Hắn bước ra chân dài, đi hướng Khúc Yên nơi kia trên bàn gỗ. Khúc Yên hai tay hai chân còn bị trói, cổ áo bị xé rách, lộ ra một tảng lớn tuyết trắng da thịt, hỗn độn chất vật. Nàng một trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ không có gì biểu tình, tựa hồ là bị sợ hãi. "Đừng sợ, không có việc gì." Bạc Tư Yến đến gần, duỗi tay vì nàng hợp lại khẩn yia khẩu. Hắn dùng thủy sĩ si quân đao cắt ra buộc chặt nàng dây thừng. Khúc yên bốn dĩ ngồi ở bàn gỗ thượng, được đến tự do, liền từ trên bàn nhảy xuống. Nàng lại không dự đánh ra đến, bởi vì bị trói đến lâu, máu không lưu thông, hai chân nụn lẫn ra, nhảy dựng liền hướng trên mặt đất quăng ngã đi. Cẩn thận! Bạc tư yến tay mắt lanh lẹ, vớt lên nàng, đơn giản đem nàng bế lên tới, rũ mắt hỏi, có hay không nơi nào bị thương? Cả người đau. Khúc yên kiểu khí mà hoán giận, dây thừng trói đến thật chặt, lạc đến đau. Sau vai vết thương cụ khẩu còn không có hảo toàn Khẳng định lại nứt ra rồi Là ta đã tới chậm Bác Tư Yến trầm thấp địa đạo Hắn nguyên bản an bài người nhìn nàng Là sợ lao kẻ thù họ lý người đối nàng xuống tay Không nghĩ tới thế nhưng ra một cọc ngoài ý muốn Không muộn, ngươi tới kịp vừa lúc Khúc Yên Hoa ở trong lòng ngực hắn Nói, ngươi sờ một chút ta quần áo nội túi Bên trong có di động Ta ghi lại một đoạn xuất sắc đối thoại Ngươi nghe một chút Nội túi Bác Tư Yến liếc liếc mắt một cái nàng trước ngực Hắn muốn như thế nào lấy? Ngươi tử quần áo và tao vòi vào đi, bụng vị trí có cái nội túi. Tà tay đau. Nàng hôm nay cố ý xuyên cái này quần áo, chính là vì tàng di động. Cũng mất công bọn bắt cóc sắc một nguồn đánh tâm, không đủ chuyên nghiệp, không hảo hảo soát người. Nàng làm tiểu thất ở thời khắc mấu chốt thế nàng mở ra ghi âm công năng. Bạc tư Yến rôi tay, đụng vào quá nàng bụng ra thịt, sờ đến nội túi, lấy điện thoại di động ra. Khúc yên ngứa đến ở trong lòng ngực hắn cỏ cỏ, ai Ngươi đừng nhân cơ hội ăn ta đậu hủ. Bọn họ bên này đang ở nói chuyện, cách đó không xa mộ từ từ xem đến tí mục rụng nức. Thiện nhân. Không biết xấu hổ thiện nhân. Nàng không có sớm vài phút giết nàng, là nàng sai. Nàng hẳn là một vọt vào tới liền một đao thọc chết tiện nhân này, xem nàng còn như thế nào câu dẫn yên ca. Mộ đại tiểu thư, ngươi đừng chừng mắt nhìn, trong mắt mau rất ra tới. không yên thoải mái dễ chịu mà giúp vào bạc tư yến trong lòng ngực, lười nhác địa đạo, ngươi cũng nghe nghe. Vừa rồi ngươi đều nói qua chút cái gì? Bạc Tư Yến cờ lạc mở một đoạn ghi âm. Đúng là khúc yên phía trước truy vấn mộ từ từ, một cơm tri ân chân tướng. Mộ từ từ chính miệng thừa nhận, là nàng trăm phương ngàn kế an bài. Bạc Tư Yến nghe xong, khuôn mặt tuấn tu ưu trầm, phủ lên một tầng làm cho người ta sợ hãi băng xương. Mộ từ từ. Yến ca. Không phải như thế. Mộ từ từ hoảng loạn mà giải thích, này hết thể đều là khúc yên tiện nhân này thiết bây dập, là nàng hướng dẫn ta nói như vậy Cũng không phải thật sự. Chương 26, bá đạo tổng tài lánh khốc vô tình, 26. Chính văn chương 26, bá đạo tổng tài lánh khốc vô tình, 26. Nga, đều là ta hướng dẫn. Khúc yên trọn mắt liên nàng, ngươi khi còn nhỏ từ người giàu có khu cô ý chạy tới sống nghèo, cũng là ta hướng dẫn sao. Ngươi thuê hung thủ bắt cóc ta, cũng là ta an bài. Ngươi mộ đại tiểu thư sạch sẽ thiện lương như bạch liên hoa, cái gì chuyện xấu cũng chưa đã làm, là như thế này sao? Khúc yên tài ăn nói luôn luôn lanh lợi, không chút nào che lấp nồng đậm châm trọc. Mộ từ từ mặt trắng như tờ giấy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nàng biết chỉ dựa vào biện giải là vô dụng, hai đầu gối mềm nút, đối với bạc tư hiến quỳ xuống, hiến ca. cậu ngươi, xem ở chúng ta khi còn nhỏ tình cảm thượng, xem ở mộ ra mặt mũi thượng, ngươi liền tha thứ ta lần này đi. Ta chỉ là bị ma quỷ ám ảnh. Ta không bao giờ sẽ phạm loại này sai rồi. Bạc tư hiến một ánh mắt cũng chưa bố thí cho nàng. Tối đầu nhìn trong lòng ngực Khúc Yên, ngươi muốn ta như thế nào xử trí nàng. Khúc Yên nhẹ nhàng đem cầu đá hồi cho hắn, ngươi tưởng như thế nào xử trí, liền như thế nào xử trí. Dù sao cũng là cùng ngươi có tình cảm tiểu thanh mai, vạn nhất ta xuống tay tàn nhẫn, ngươi đau lòng làm sao bây giờ. Nàng nói được chua lòm. Bác Tư Yến không khỏi mà trầm thấp cười. Ngay sau đó, hắn ngừng đầu, lạnh giọng đối thuộc hạ nói, đưa mộ đại tiểu thư đi cục cảnh sát. Nàng trải qua cái gì dơ bẩn sự. Làm nàng cùng cảnh sát hảo hảo công đạo Là Hai gã hắc y dì nhân lập tức tiến lên Một tả một hưu ninh trụ mộ tử từ, từ cánh tay M.I.C Mộ tử tử điên cuồng tiêu to Không Tiến ca Ngươi không cần bị cái này tiện nữ nhân mê hoặc Ta mới là thiệt tình người yêu thương ngươi Ta khi còn nhỏ giúp quá ngươi A. Tiến ca ngươi chính miệng nói qua phải hồi báo ta Ngươi đã quên sao Ngươi nói không giữ lời Tiến ca Nàng tiếng thét trói thai trói thai Bạc Tư Yến chán ghét như mày, "Kéo đi." Hai gã hắc y liềnh nhanh chóng đem mộ từ từ kéo đi ra ngoài, chỉ còn lại có dư âm quanh quẩn ở vực đi sửa xe trong xưởng. Khúc Yên tổn thức một chút, nhìn Bạc Tư Yến lạnh băng khuôn mặt tuấn tú, hỏi, "Khó chịu sao? Người che chở nhiều năm như vậy nữ hài tử, nguyên lai là cái rắn giết tâm điện. Năm đó Thiện Lương viện thủ đưa than ngày tuyết, kia một chút ấm áp đều là giả dối, ngươi có phải hay không thực thất vọng?" Bạc Tư Hiến nhếch khởi môi mỏng, không có trả lời nói không hề cảm giác, tự nhiên là giả. Hắn nhất thê thảm nhất cô đơn thiếu niên thời kỳ, được đến quá mỗi một phần ấm áp, đều bị hắn chân quý dưới đáy lòng. Cho nên mấy năm nay mộ Từ Từ ái mộ hư vinh, ở trong vòng khoe ra cùng hắn quan hệ, hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy nàng đi. Không nghĩ tới, điểm này điểm ấm áp ký ức đều là ảo giác. Nếu ta sớm một chút xuất hiện ở ngươi sinh mệnh, ta nhất định sẽ không làm ngươi như vậy cô đơn. Khúc hiến nâng lên một bàn tay, Nhẹ nhàng đụng vào hắn hơi lạnh gò má, "Ta sẽ bồi ngươi cùng nhau quá khổ nhật tử, đem đồ ăn lưu một nửa cho ngươi. Ngươi đánh nhau bị thương, ta liền cho ngươi dị thuốc băng bó. Ngươi không vui thời điểm, ta liền giảng chê cười chọc cười ngươi." Nàng ngữ thanh ôn nhu, miêu tả một bộ ấm áp tốt đẹp cảnh tượng. Bạc Tư hiến rú mắt, đáy mắt ba quang khẽ nhúc nhích. Nếu hắn cô lạnh gian khổ thiếu nên khi, gặp được nàng theo như lời như vậy một nữ hài tử, nhất định sẽ đem nàng trở thành chân bảo. Suống một đời. Thực xin lỗi. Ta tới có điểm vãn. Khúc yên ngầng đầu lên, ở hắn đường cong lạnh lùng cầm mềm nhẹ một hôn. Nàng nói chính là nói thật. Nếu nàng gặp được thiếu niên cô lang giống nhau hắn, nhất định vẫn sẽ thích thương hắn. Nàng sẽ cam tâm tình nguyện bồi hắn quá khổ nhật tử. Ta đưa ngươi trở về. Bạc Tư Yến không có tiếp nàng lời nói, ôm nàng đi ra ngoài. Không có người biết, hắn ấy lòng cứng rắn nhất đóng băng nơi nào đó, lặng lẽ nứt ra rồi một cái phùng. Phản phất có một tia quang, thấu đi vào. Chương 27 Bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 27. Chính văn chương 27, bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 27. Vước bỏ sửa xe sừng ngoại, dừng lại một chiếc màu đen mạ mà giờ dạ tỉ xe thể thao. Bạc Tư Yến vì mau chóng tới rồi, không có làm tài xế lái xe, mà là chính mình khai xe thể thao một đường bay nhanh mà đến. Hắn đem khúc yên ôm vào ghế điều khiển phụ, túi người thế nàng khấu hảo đai an toàn. Cảm ơn. Khúc yên nghịch ngậm mà để sắt vào, ở hắn trên môi vừa trượt mà qua. Nàng động tác thực nhẹ, giống lông chim dường như tông ngứa, câu đến người chưa đã thèm. Bạc tư yến ánh mắt tối xâm lại, bùng hạ kia cổ trích nhiệt xúc động đột nhiên dâng lên. Hắn gác ở an toàn khấu thượng bàn tay to vừa chuyển, bóp chặt nàng eo nhỏ, túi đầu đột nhiên hôn lên nàng ngôi. Nô! Ngươi khúc yên thực ngoài ý muốn. Mỗi lần đều là nàng trêu chọc hắn, lần này là hắn lần đầu tiên chủ động. Nam nhân dục nghiệm tới mãnh liệt, nửa đè ở trên người nàng, hung hăng cướp lấy nàng điểm ý. Hắn hôn tựa như người của hắn giống nhau, lén khốc mặt ngoài dưới cất giấu lại dã lại liệt hỏa, một khi bị bậc lửa, liền lệnh người khó có thể chống đỡ. Khúc Hiên bị hắn hôn đến trong đầu chỗ trống, mảnh khảnh đôi tay gắt gao nhéo hắn cổ áo, hăm hồ mà kháng nghị, ngươi áp đến ta, chân đau. Xe thể thao ghế điều khiển phụ vị không gian hữu hạn, nàng lại kiểu khí, một chạm vào liền kêu đau. Bạc Tư Yến khẽ cắn nàng cánh môi, khàn khàn nói, như vậy sợ đau, phó đỉnh xuyên như thế nào đối với ngươi? Khúc Yên trong mắt hơi nước mê mang, môi hơi hơi ửng đỏ, một bộ mê mang bộ dáng. Một lát sau, nàng mới nghe hiểu hắn ý tứ. "Ngươi nói cái gì đâu?" Khúc Yên tiếng nói mềm mại, tò mò hỏi, "Ngươi nên không phải là ăn phó đỉnh xuyên giống đi." Bác Tư yến ánh mắt u ám, ẩn ẩn có ám hỏa ở châm động. Hắn không có trả lời, hơi nhấp khởi đường con đẹp môi mỏng. "Thật sự ghen nha." Khúc Yên đầu ngón tay ở hắn khởi nhăn áo sơ mi cổ áo xoa xoa, con môi cười, "Nếu ta nói ta cùng Phó Đình Xuyên liên hôn kết hôn một năm, lại cái gì đều không có phát sinh quá. Người tin hay không? Bạc Tư Yến hơi chảo mà ngéo một cái môi mỏng, rút ra đứng dậy, thế nàng đóng cửa xe, đi ghế điều khiển. Người không tin sao? Khúc Yên xem thái độ của hắn, liền biết hắn căn bản không tin. Cũng là, ai sẽ tin tưởng kết hôn một chỉnh năm phu thê, liên thủ cũng chưa rắc quá, càng miễn bản hôn môi cùng phát sinh quan hệ. Phó Đình Xuyên người này, tâm tính cao ngạo, lúc trước khinh thường nguyên chủ. Cảm thấy nguyên chủ là một cái bị gia tộc bồi dưỡng ra tới liên hôn công cụ. Nói được khó nghe điểm, chính là cao cấp ký nữ. Hắn đem nguyên chủ xem đến như thế đê tiện, đương nhiên không có khả năng chạm vào nàng. Ngươi không tin liền tính. Khúc Yến nghiêng đầu dưỡi vào ra thật ghế dựa thượng, nhìn bạc tư Yến góc cảnh Tuấn Mỹ sơn mặt, người biếng điệu đạo, về sau ngươi sẽ biết. Trên xe không khí mạc danh lặng im. Hai người tiếp theo một đường đều không có nói chuyện với nhau. Bạc tư Yến đem Khúc yên đưa về chung cư Xuống xe trước cầm chính mình tây trang áo khoác cho nàng phụ thêm. "Yến thiếu, ngủ ngon." Khúc Yên ở chung cư cửa cùng hắn cáo biệt. Bạc Tư Hiến nhàn nhạt từ một tiếng, đang muốn xoay người đi, chung cư nội bỗng nhiên đi ra một người nam nhân. Bạch Tư Yến chậm rãi neo lại con người. Khúc Yên cũng lắp bắp kinh hãi, quay đầu kinh ngạc nói: "Ngươi vào bằng cách nào?" Phó Đình xuyên từ phòng khách đi tới cửa, đương nhiên mà trả lời: "Đây là ta tặng cho ngươi chung cư, ta tự nhiên có dự phòng chìa khóa." Hắn ở trong phòng đã đợi mấy cái giờ, chậm chạp không thấy Khúc Yên trở về. Cho nàng gọi điện thoại, nàng vẫn luôn không tiếp. Phó Đình Xuyên lần đầu tiên khổ chờ một nữ nhân, đợi lâu như vậy. Hắn muốn là chờ đến có chút bực bội, lại thấy là Bạc Tư Yến đưa Khúc Yên trở về, trong lòng càng thêm phiên loạn. Yến thiếu, cảm ơn ngươi đưa tà phu nhân trở về. Phó Đình Xuyên rối tay nhẹ đáp ở Khúc Yên trên eo, không tiếng động biểu thị công khai chủ quyền. Khúc Yên không có đi tránh thoát, cười như không cười mà nhìn ngoài cửa Bạc tư B Chương 28, bá đạo tổng tài lánh khốc vô tình, 28. Chính văn chương 28, bá đạo tổng tài lánh khốc vô tình, 28. Bạc Tư Hiến mắt đen mị khẩn, ánh mắt đảo qua phó đỉnh xuyên tay, đáy mắt hàn mang trợt lóe mạc qua. Hắn đầu một hồi cảm thấy có người tay như vậy trước mắt. Hiến thiếu, ta nhớ rõ ngươi đã nói một câu. Khúc yên nhìn Bạc Tư Hiến, liêm diễm mắt hạnh nổi lên bướng bình ánh sáng. Ngươi nói, ta ly không ly hôn cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Nguyên lai ngươi nhớ kỹ cái này. bác tư Yến bông nhiên câu môi cười. Thí nhai tất báo tiểu nữ nhân. Nguyên lai còn chờ trả thù hắn. ân ta nhớ rất rõ ràng đâu. Khúc yên trọn mắt lướt hắn, tỏ vẻ không phục. Ta liền muốn nhìn một chút, rốt cuộc cùng ngươi có hay không căn hệ. Nàng nói xong, liền đóng cửa xoay người. Không lưu tình chút nào, đem bạc tư yến nốt ở ngoài cửa. M.B.G. Phòng trong, chỉ còn lại có khúc yên cùng phó định xuyên hai người. Khúc yên trên người còn khoác nam nhân tây trang áo khoác. Phó đỉnh xuyên rũi tay thế nàng cởi ra tây trang áo khoác, không vui nói, như vậy vãn, ngươi đi đâu? Khúc yên không quá tưởng phản ứng hắn, lười nhắc nói, đây là ngươi có tư cách quan tâm vấn đề sao? Ở chúng ta không có chính thức ly hôn phía trước, ngươi vẫn là ta phó đỉnh xuyên thái thái. Nếu ngươi làm ra có tổn hại thanh danh sự, sẽ cho ta phó ra bôi đen. Nga! Ngươi quan tâm chính là cái này. Khúc yên lười biếng mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Hứng thu ra rời, đi đến trên sofa ngồi xuống. Nàng bị bọn bắt cóc trói lại một đoạn thời gian, có điểm mệt mỏi. Ngươi quần áo. Phó Đình Xuyên phát hiện nàng cổ áo xe rách, thoạt nhìn như là bị người ngạnh kéo ra, sắc mặt đột biến, ngươi cùng Yến Thiếu. Phó Đình Xuyên. Khúc yên thở dài, thì ngươi không cần loạn náu bổ. Ta quần áo là bị bọn bắt cóc xe rách, Yến Thiếu đã cứu ta. Bọn bắt cóc. Ngươi bị bắt cóc. Phó Đình Xuyên khiếp sợ. Ngươi luôn miệng nói ta là người thái thái. Lại liền ta bị người bắt cóc chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không biết. Ngươi quan tâm quá ta sao? Khúc yên cuối cùng một câu, là đại nguyên chủ hỏi. Nguyên chủ vẫn luôn thương tâm không cam lòng, nàng hiền huệ nghe lời làm một cái thê tử nên làm sở hữu sự. Dâng lên một viên ngưỡng mộ thiệt tình, chính là vì cái gì hắn trước nay đều nhìn không tới, cảm thụ không đến. Ta phó định xuyên cứng lại, trả lời không lên. Hắn sắc thật trước nay đều không có quan tâm quá nàng. Hắn khó chịu chính mình hôn nhân bị làm như liên hôn lợi thế không cam lòng chính mình vĩnh viễn đều không thể cưới một cái chân ái nữ nhân. Loại này bị trói buộc, cưỡng chế cảm giác, làm hắn hít thở không thông. Có lẽ hắn có vài phần giận chó đánh mèo đến Khúc Yên trên người, quấy nàng lúc trước không có cự tuyệt hai nhà liên hôn. Nhưng chính hắn, lại làm sao có dũng khí cự tuyệt ra tổ căn bài. "Ta mệt mỏi, ngươi đi đi." Khúc Yên cuộn ở mềm mại trên sofa, tùy tay kéo qua một cái thảm đắp lên, "Ta ngày mai liền tìm người giữ cửa khóa thay đổi, ngươi không cần lại tự tiện tìm ta." Khúc Yên Phó Đình xuyên túi đầu xem nàng, ta hôm nay ở chỗ này đợi ngươi thật lâu. Thì tính sao? Chờ ngươi thời điểm, ta suy nghĩ rất nhiều. Hắn trầm thấp ngữ khí, trầm dài nói, có lẽ, chúng ta có thể một lần nữa nhận thức. Từ trước ta đối với ngươi có thành kiến, ngươi có lẽ cũng không phải ta trong tưởng tượng như vậy nữ nhân. Khúc yên nhẹ nhàng cười, ngươi nói được quá buồn cười. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi tưởng vứt bỏ liền vứt bỏ, chờ ngươi muốn lấy về thời điểm, liền có thể tùy tay lấy về. Ta lại không phải một kiện vật phẩm. Ta là người, có máu có thịt, sẽ khóc sẽ cười người. Nàng ánh bạch tiểu diễm khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc bình tĩnh, không có phẫn nộ trào phúng, lại rất nghiêm túc. Nàng tiếp theo nói, ngươi xác thật không biết ta cái dạng gì nữ nhân. Ngươi không biết ta sẽ đàn dương cầm, sẽ ve chanh, thiêu đến một tay hảo đồ ăn, ở ngươi xã ra uống say trở về thời điểm, ta sẽ lặng lẽ cho ngươi nấu canh giải rượu. Ngươi mỗi một kiện áo sơ mi, đều là ta thân thủ vì ngươi bất năng thỏa đáng Này đó Đều là nguyên chủ trả giá. Phó Đình Xuyên cũng không từng thấy. Khúc Yên muốn cho hắn biết, hắn mất đi cái gì. Chương 29, bá đạo tổng tài lánh khốc vô tình, 29. Chính văn chương 29, bá đạo tổng tài lánh khốc vô tình, 29. Ngươi không biết ta ở ngươi 18 tuổi thời điểm, liền yêu ngươi. Khúc Yên nhẹ u mà êm thai nói, năm ấy, ngươi niên thiếu khí thịnh, đột nhiên yêu đua xe. Mỗi một lần có ngươi xuất hiện bãi đua xe, ta đều cảm thấy phản phất quang mang và trượng. Lệnh người tìm đập ra tốc Ta gạt người trong nhà Trộm đi bãi đua xe xem ngươi thi đấu Vì ngươi hò hét trợ vi Ngươi thắng thi đấu Ta so ngươi còn vui vẻ Sau lại có một lần Ngươi vô ý lật xe Cẳng chân gãy xương Đưa vào bệnh viện Ta chảy nước mắt đi theo xe cứu thương mặt sau chạy Sợ ngươi sẽ ra chuyện Ngươi nằm viện kêu đoạn thời gian Mỗi ngày đều sẽ thu được một bó ngươi thích nhất hoa bách hợp Ngươi còn nhớ rõ sao Ngươi tưởng bệnh viện cao cấp phòng bệnh bài Lại không biết là ta vì ngươi tỉ mỉ chọn lựa. Còn có ngươi 20 tuổi sinh nhật, thu được thần bí lễ vật đúng không? Là ngươi thích nhất cầu tinh tự tay viết ký tên bóng rổ. Ta tiêu phí rất lớn sức lực, mới nghĩ cách làm ra. Không yên từng câu từng chữ, nhật nhạt mà đả động nhân tâm. Nay 7 năm tới, nguyên chủ tâm ý, sạch xếp mà thuần túy. Chỉ là nguyên chủ trời sinh tính thẹn thùng, có chút nội hướng, không dám nhận mặt thổ lộ. Nguyên chủ biết hai nhà muốn liên hôn tin tức lúc sau, không biết có bao nhiêu vui vẻ Hưng phấn ngượng ngủ nghĩ, đêm tân hôn, nàng liền phải hướng Phó Đình Xuyên thông báo. Nói cho hắn, nàng ái hắn suốt 7 năm. Nhưng nguyên chủ không dự đoán được, đêm tân hôn, Phó Đình Xuyên căn bản là không về nhà, ở bên ngoài uống đến say không còn biết gì. M.I.C. Phó Đình Xuyên, những lời này, ta đã sớm tưởng cùng người nói. Khúc yên sâu kín thở dài, nhưng hiện tại nói, đã không có ý nghĩa. Không, như thế nào sẽ không có ý nghĩa. Phó Đình Xuyên bỗng nhiên tiến lên, cầm tay nàng. Trong mắt lóe cảm động cùng nhiệt liệt quan mang, trước kia là ta vô trì, không có hảo hảo hiểu biết quá ngươi. Khúc yên, chúng ta một lần nữa bắt đầu đi. Ít nhất, cấp lẫn nhau một lần cho nhau hiểu biết cơ hội. Chậm. Khúc yên lắc đầu. Nguyên chủ không bao giờ sẽ trở về. Nàng có thể vì nguyên chủ làm, chính là bình ổn nguyên chủ linh hồn trung hoán khí cùng chấp nghiệm, là nguyên chủ có thể tâm vô lo lắng luân hồi. Không muộn, chúng ta còn không có chính thức ly hôn, chúng ta vẫn là danh chính ngôn thuận phu thê. Phó Đình Xuyên trong lòng dâng lên nhiệt huyết kích động, phản phất về tới huyết khí phương cương thiếu niên khi, hán gắt gao nắm lấy tay nàng, khúc yên, chúng ta thử một lần. Liên một lần, hảo sao? Khúc yên như mày, tay bị nứt đau, người trước buông tay, nắm đầu ta. Thực xin lỗi. Phó Đình Xuyên lập tức buông ra, dơ lên Tuấn Lăng My, cười nói, chúng ta ngày mai bắt đầu lần đầu tiên hẹn hò hảo sao? Người muốn đi nơi nào? Ta mang người đi trong thành nổi tiếng nhất tiệm cơm Tây ăn cơm, được không? Khúc yên không nghĩ để ý đến hắn. Người này, như thế nào nghe không hiểu tiếng người. Bất quá, hệ thống còn không có nhắc nhở nàng nhiệm vụ hoàn thành, nàng liền tạm thời trước đáp ứng đi. Hảo, ngày mai lại nói. Người nhanh lên đi thôi, ta tưởng nghỉ ngơi. Nàng đổi người. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đêm mai 7 giờ, ta tới đón ngươi. Phó đình xuyên vọng nàng liếc mắt một cái, nàng buồn ngủ nhắm mắt bộ dáng, xinh đẹp mà lười biếng. Hắn thật là chưa bao giờ nhìn kỹ quá nàng. Nguyên lai like nàng đẹp như vậy, giống miêu mễ, cũng giống hồ ly. Phó đình xuyên lại nhìn nàng trong chốc lát, săn sóc mà giúp nàng tắt đèn, mới xoay người rời đi. Khúc yên một giấc ngủ đến đại hương đông, đảo qua đêm qua mỏi mệt tinh thần phân chấn lên tắm rửa. Nàng cũng không biết, tối hôm qua tiểu khu ngoại, có cái nam nhân ở chính hắn mạ giờ giả tỉ xe thể thao thượng, vẫn luôn chờ đến phó đình xuyên ra tới, mới rời đi. chương 30, bá đạo tổng tài lánh khốc vô tình, 30. Chính văn chương 30. Bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình. 30. Khúc Yên nghĩ hôm nay buổi tối muốn đi ăn ngon, nhưng thật ra có điểm vui vẻ. Nàng ngày thường không có gì hăng mê, nhưng đối Mỹ thực rất có hứng thú. Đêm nay 7 giờ, đừng quên. Phó định xuyên cư nhiên còn phát tin tức tới nhắc nhở nàng. Khúc Yên không cấm cười cười. Nam nhân thói hư tật xấu à, dễ dàng tới tay liền không quý trọng, chờ đến mất đi lại ba ba dán lên tới. Khúc Yên hỏi, nhà ăn tên gọi cái gì? Phó định xuyên dây hồi, người yêu tiệm cơm tây. Khúc yên nhăn lại cho mũi, như vậy buồn nôn nhà ăn tên. Nàng trong mắt ba quang lưu chuyển, đồng nhiên nổi lên cái ý niệm, hì hì cười, các bạc tư hiến phát đi một cái tin tức. Hiến thiếu, buổi tối ta cùng phó đình xuyên đi người yêu tiệm cơm Tây ăn cơm. Người muốn hay không tới? Bạc tư hiến đại để ở vội, qua hồi lâu, mới hồi nàng ba chữ, lòng dạ hẹp hỏi. Khúc yên nhìn hắn phát tự, cười ha ha. Thật là thông minh cơ chí nam nhân. Hoàn toàn tê đến nàng tiểu chiêu số. Một khi đã như vậy Vậy xem hắn tiếp không tiếp chiêu. Khúc Yên thu hồi di động, ra cửa, đi trước chính mình tân khai cửa hàng bán hoa xoay chuyển, sau đó liền đi dạo phố mua quần áo. Nguyên chủ quần áo phần lớn bảo thủ, khó được có vài món minh diễm gợi cảm. Nàng đêm nay phải hảo hảo trang điểm một phen, làm hai cái nam nhân tu là chẳng càng thêm đẹp. không Yên ý xấu mà nghĩ. Buổi tối 7 giờ, Phó Đình xuyên đúng giờ tới cửa tới đón nàng. Hắn nhìn đến nàng khi, ánh mắt sáng lên, hiện lên kinh diễm chi sắc. Khúc Yên ăn mặc tân mua tiểu hát váy, tu thân gián sát cắt may, phát họa ra nàng mảnh khảnh eo tuyến, lực chỗ là xa mỏng thiết kế, như ẩn như hiện mương hình cung, giống dục tố còn hưu ngượng ngùng dụ dỗ. Nàng dưới chân ăn mặc cùng sắc hệ dây cột giày cao gót, màu đen tế mang quấn quanh ở nàng trắng non mắt cá chân thượng, lại hướng lên trên là lệ người huyết mạch phun trương đại bạch chân. Người đêm nay phó đỉnh xuyên ngực nóng lên, tán dương, thật xinh đẹp. Cảm ơn. Khúc Yên không chút nào khiêm tốn nhận lấy ca ngợi. Tiểu thư mỹ lệ, thịnh Phó Đình Xuyên thân sĩ vươn tay cánh tay, ý bảo nàng kéo. Khúc Yên lại không tiếp thu, thẳng đi hướng thang máy. Phó Đình Xuyên lắc đầu cười khổ, không có biện pháp, ai làm hắn trước kia đối nàng như vậy là nhạt. Nhà ăn không xa, lái xe không đến nửa giờ liền đến. Khúc Yên nhìn nhìn bốn phía, trang hoàng hoa lệ tinh xảo, trần nhà trên đỉnh cột lấy gen hòa khí cầu, trình gian nhà ăn tràn ngập lãng phí hơi thở. Đến nơi đây ăn cơm, tất cả đều là tình lữ. Mời ngồi. Phó Đình Xuyên giúp nàng kéo ra ghế giữa. Muốn ăn cái gì? Tây Lãnh bỏ bít tết hảo sao? Hảo, năm phần đủ. Khúc Yên là cái tiểu tham ăn, sẽ không bạc đái chính mình, không khách khí địa đạo, khai một chi tốt rượu vang đỏ, ta muốn nước pháp lạc. Hảo, đều nghe ngươi. Phó Đình xuyên hữu cầu tự ứng. Sau đó không lâu, cơm điểm bưng lên. Khúc Yên một bên ăn một bên lặng lẽ quan sát xung quanh, cũng không có bạc tư hiến thân ảnh. Xem ra, hắn là không tính toán tiếp chiêu. Khúc Yên cũng không lục trí, vô tâm không phổi ăn uống thỏa thích hoàn toàn không màng hình tượng. Phó Đình xuyên ngược lại cảm thấy nàng bộ dáng này đáng yêu, xem ngươi ăn cái gì sẽ làm người rất có ăn uống. Nhân sinh trên đời, ăn ngon uống tốt ngủ ngon, là đệ nhất vị. không yên ăn no, tâm tình hảo, cười tủng tìm địa đạo, trước kia ta ái mộ ngươi, cho nên ở ngươi trước mặt không dám buông ra ăn. Hiện tại không giống nhau, ta tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Nàng không phải nguyên chủ. Nàng sẽ không vì nam nhân tự mình hy sinh, càng sẽ không ép dạ cầu toàn. Làm chính ngươi liền hảo. Phó Đình Xuyên nhìn nàng thần thái phi dương bừa bãi bộ dáng, đáy lòng ẩn ẩn vừa động. Vì cái gì hắn thấy nàng một lần, liền cảm thấy nàng càng mỹ một phân. Là bởi vì nàng tránh ra trói buộc chung với chính mình, cho nên làm hắn đã tâm động mà lại hâm mộ sao? Hắn bị gia tộc trách nhiệm buộc chặt nhiều năm, chưa bỏ nhận thức Bạch Gia Ninh kia một lần phảng lịch, chưa bao giờ chân chính đã làm chính mình. Cùng Ly. Khúc Yên mới mặc kệ hắn tưởng cái gì, giơ lên đã tỉnh tốt rượu vang đỏ. "Kính chúng ta tàn vỡ hôn nhân. Phó Định xuyên giở khóc giở cười, kính chúng ta mới tinh tương lai, mới đúng." Khúc Yên một bộ không nghe không nghe, Vương Bát Miệng kinh biểu tình, Ngẩn thon dài cổ, uống một ngụm rượu vang đỏ. Nàng không có thích rượu thói quen, nhưng tới thế giới này, lúc sau quá đến quá khẩn trương kích thích, lại là bắn chết chăn dao, lại là bắt cóc xâm phạm nàng cảm thấy chính mình nên thả lỏng thả lỏng. Bất chi bất giác, nàng liền uống đến có điểm nhiều. Chương 31, Bá đạo tổng tài lén khốc vô tình, 31 Chính văn chương 31, bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 31. Phó Định xuyên nhìn Khúc Yên Đà Hồng khuôn mặt nhỏ, ánh mắt tiệm nhiệt. Ngươi uống nhiều, ta đưa ngươi trở về đi. Hắn đỡ nàng từ trên chỗ ngồi lên. Khúc Yên đẩy ra hắn tay, nghiêng đầu đối hắn cười, đừng chạm vào ta. Về sau ngươi đều không chuẩn chạm vào ta. Nàng say khướt bộ dáng, có điểm tiểu hư, lại có điểm đáng yêu. Phó Định xuyên bất đắc dĩ mà lắc đầu, hảo, ta không chạm vào ngươi. Hắn không đem nàng lời say thật sự Ở nàng phía sau che chở nàng, đưa nàng đi ra nhà ăn. Khúc yên ở cồn dưới tác dụng, mặc danh vui vẻ, điểm mũi chân xoay tròn, ở màn đêm hạ nhảy lên vũ tới. Xe ở bên này. Phó đình xuyên tưởng kéo nàng, nhưng nàng bang một tiếng thanh thúy đánh vào hắn mu bàn tay thượng. Đều nói đừng đụng ta sao. Nàng không cao hứng mà lầm bẩm. M.B.G. tiên yên, yên ngươi say. Phó đình xuyên lần đầu tiên như vậy gọi nàng. tiên yên hai chữ từ hắn đầu lưới lướt qua, lại có một bí ẩn ý Hắn nhìn nàng vui vẻ khiêu vũ bộ dáng, bừa bãi kêu căng, không coi ai ra gì. So bầu trời minh nguyệt, còn muốn càng lóa mắt. Gì? Khúc yên xoay tròn, cảm giác choáng vắng đầu, mê mang chung, nàng giống như thấy một trường quen thuộc khuôn mặt tuần tú. Nàng ngảy vũ bộ, tiến lên tới gần, bắt lấy nam nhân cả vạn, bất mãn điệu đạo, ngươi không phải không tiếp chiêu sao? Không phải không tới sao? Vậy ngươi vì cái gì ở chỗ này? Bác Tư Hiến là vừa đến nhà ăn ngoại. Hắn không nghĩ tới. Gần nhất liền thấy một cái tiểu con ma men. Nàng cùng phó đỉnh xuyên uống lên nhiều ít rượu. Say thành như vậy. Khúc yên meo lại mắt hạnh, ngửa đầu nhìn hắn, dư quang thoáng nhìn hắn bên người đứng một người tuổi trẻ nữ lang. Kêu nữ nhân ăn mặc tinh xảo, trang dung minh diễm, hiển nhiên là tỉ mỉ trang điểm quá, tới phó ước sẽ. Nga, ngươi cố ý mang cái bạn nữ, tới khí ta, đúng hay không? Khúc yên rượu sau giọng nói mềm mại, sinh khí còn mang theo điểm vị ngọn, ngươi còn nói ta lòng dạ hẹp hỏi. Rõ ràng ngươi mới là Bạc Tư Yến bên người bạn nữ nhỏ giọng nói, Yến Thiếu, chúng ta đi vào nhà ăn đi. Có thể cùng Yến Thiếu ước một lần sẽ, cỡ nào khó được cơ hội A Nàng không thể làm một cái không thể hiểu được say nữ nhân phá hủy. Ngươi đi vào trước. bác Tư Yến nhàn nhạt nói. Không không, ta đây chờ ngươi. Bạn nữ không dám một mình tiên tiến nhà ăn, vạn nhất Yến Thiếu bị cái này say nữ nhân câu đi rồi làm sao bây giờ? Các ngươi đang nói cái gì? Khúc Yên Thỏ qua tới. Đô khởi môi đỏ, đối Bạc Tư Yến nói, nơi này. Khúc Yên, ngươi có biết hay không chính mình đang làm gì? Bạc Tư Yến nhẹ nắm nàng cằm, trước công chúng, nhẹ cái gì vũ? ân Nơi này Khúc Yên biểu môi, lặp lại. Nàng dối tay, đầu ngón tay nhẹ điểm ở chính mình trên môi. Có ý tư gì? Bạc Tư Yến nhữ nhữ mày Ngươi như thế nào như vậy bổn nha? Khúc Yên ghét bỏ mà liết hắn một cái, nhón hai chân, đi một tiếng ở hắn môi mỏng thượng hôn một cái. Sau đó nàng cười tủng tỉm mà nghiêng đầu xem hắn, mặc kệ thế nào, ngươi vẫn là tới, cho nên muốn thưởng ngươi một chút. Bạc Tư Yến không dao động, lanh lanh đạm đạm bộ ráng, ta cùng bằng hưu tới ăn cơm, cùng ngươi có quan hệ gì. Khúc yên buông ra hắn, vậy ngươi đi ăn cơm. Bạc Tư Yến liếc nàng liếc mắt một cái, quay đầu liền cùng bạn nữ đi hướng nhà ăn. Khúc yên hử một tiếng, không có truy. Phó Đình Xuyên, chúng ta đi thôi. Nàng quay đầu đi tìm Phó Đình Xuyên. Yên yên. Ngươi phó đình xuyên sắc mặt không quá đẹp. Hắn tận mắt nhìn thấy, nàng hôn nam nhân khác một ngụm. Ngươi làm sao vậy? Khúc yên mơ hồ mà nhìn hắn. Tính, chúng ta đi thôi. Nàng chỉ là bởi vì uống say. Hắn không cùng nàng so đo, liền tha thứ nàng lúc này đây. Phó đình xuyên trong lòng như vậy cùng chính mình nói, dắt lấy nàng mềm mại tay, ta đưa ngươi về nhà. Hảo. Khúc yên mắt say lờ đờ mê ly, gật gật đầu. Nàng có bảy tám phần men say, đầu nặng chân nhẹ. Đi đường siêu siêu mèo mèo. Khoảng cách bãi đầu xe Lộ Thiên còn có một đoạn đường ngắn, Phó Đình Xuyên thật sự nhìn không được, đem nàng ôm lên, thấp giọng nói, "Đừng lại cự tuyệt ta." Khúc yên mơ màng sắp ngủ, không có sức lực cự tuyệt, nô một tiếng lúc sau, liền không bên dưới. Nàng nhắm hai mắt, dựa vào trong lòng ngực hắn, hai má đỏ bừng, hàng mi dài mật lại kiểu. Xinh đẹp đến giống một bộ họa. Làm người liên tiếp kinh động. Phó Đình Xuyên cứ như vậy ôm nàng, đứng ở tại chỗ, yên lặng mà tối đầu chăm chú nhìn nàng. Hắn trong lồng ngực kia một viên đã từng chán ghét nàng tâm, vì nàng kịch liệt nhảy lên lên. Chương 32, Bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 32. Chính văn chương 32, Bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 32. Cùng lúc đó, mới vừa tiến vào nhà An Bạc Tư Hiến, đứng ở một mặt cửa sổ sát đất trước, nhìn bên ngoài nam nữ. Hắn u lánh mắt đen đột nhiên mị thẩn. Phía sau, bạn nữ thật cẩn thận hỏi, "Tiến thiếu, chúng ta không đi nhập tòa sao?" Bạc Tư Hiến bóng dáng anh đĩnh mà lạnh nhạt Cũng không có để ý tới nàng Hắn ánh mắt tỏa định bên ngoài cách đó Không xa Phó Đình Xuyên Chỉ thấy Phó Đình Xuyên ôm Khúc Yên Si vọng thật lâu sau Do dự vài lần, túi đầu muốn trộm thân Khúc Yên phấn nộn môi Bạc Tư Yến nhìn đến hắn động tác Trong mắt quang mang phát lạnh Xoay người liền hướng nhà an ngoại đi đến Yến thiếu Yến thiếu Bạn nữ kêu gọi hắn Bạc Tư Yến cũng không quay đầu lại Lênh đạm mà ném xuống một câu Chính người ăn, giấy tờ ta kết Không phải giấy tờ vấn đề Yến Thiếu M.I.C. Bạn nữ tức giận đến thẳng dầm chân, lại không dám đuổi theo đi lì lợm là liếm, hối hận đến muốn chết. Nàng khó được có một lần có thể leo lên Yến Thiếu cơ hội, liền như vậy ngâm nước nóng. Cái kia uống say nữ nhân, rốt cuộc là người nào. Bạc Tư Yến bước chân dài, nện bước thực mò, chỉ chốc lát sau liền đến Phó Đình Xuyên nơi vị trí. Phó Thiếu. Hắn lạnh lùng khải khẩu. Phó Đình Xuyên cả kinh. Hắn lén nhìn khúc yên, xem đến mê mẩn, đang muốn thân đi xuống. Đã bị này một câu ngự thanh nước lạnh tới tỉnh. Tiến, Tiến thiếu. Phó Đình Xuyên ngẩng đầu lên, mang theo một tia che giấu không được định ý, ngươi có chuyện gì sao? Khúc Yên uống say. Bạc Tư Yến khuôn mặt tuấn tú vô ôn, đạm mạc mà trần thuật sự thật. Đúng vậy, nàng uống say, cho nên ta đang chuẩn bị mang nàng về nhà. Phó Đình Xuyên theo bản năng ôm chặt trong lòng ngực nhân nhi, phòng bị địa đạo. Ngươi là muốn đưa nàng về nhà, vẫn là phải làm phố chiếm nàng tiện nghi. Bác Tư Yến không lưu tình chút nào mà chọc phá hắn vừa rồi hành động. Ta Phó Đình xuyên mạc danh trột dạ, nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, hắn là khúc yên trên pháp luật danh chính ngôn thuận lao công, hắn cái gì hảo tâm hư? Phó Đình xuyên dựng thằng eo, đánh bạo tuyên cáo, liền tính ta bên đường thân nàng, cũng không thể gọi là chiếm tiện nghi, nhiều nhất chỉ có thể xem như phu thế gian tình thú. Bạc Tư Yến khỏe môi gợi lên lạnh buốt độ cùng, người tôn trọng quá nàng ý nguyện. Nàng Phó Đình xuyên túi đầu, bay nhanh mà nhìn thoáng qua trong lòng ngược tiểu nữ nhân. Nếu nàng thanh tỉnh, khẳng định không muốn. Nhưng, thì tính sao? Nàng là hắn lao bà, hắn có quyền lực đối nàng làm thân mật sự. Nàng tự nhiên là nguyện ý. Phó định xuyên chắc chắn địa đạo. ân Cái gì nguyện ý? Khúc Yên bị bọn họ đánh thức, nhập nhèm mà mở mắt ra, phát hiện hai cái nam nhân đang ở rằng co. Nàng kỳ quái nói, các người đang nói cái gì? Người tỉnh. Chúng ta về nhà. Phó định xuyên ôn nhu nói. Người trước phóng ta xuống dưới. Khúc yên thoáng rượu tỉnh một ít, từ trong lòng ngực hắn tránh thoát xuống dưới. Nàng nhìn liếc mắt một cái bạc tư yến, lại nhìn liếc mắt một cái phó đình xuyên, hai cái nam nhân chi dàn tựa hổ có một cổ dương cung bạt kiếm không khí. Nàng hướng bọn họ xua xua tay, nói, ta chính mình đánh xe hồi chung cư, không cần đưa ta. Yên yên! Từ từ! Phó đình xuyên đuổi theo đi, bắt lấy cổ tay của nàng. Hắn kiên chỉ nói, ta đưa ngươi! Khúc yên nhăn lại mày, nàng đáng thương thủ đoạn. Hôm qua mới bị bọn bắt cóc dây thừng thít chặt ra ứ thanh, hôm nay lại bị tội. tiên yên, ngươi đừng tùy hứng. Đêm nay ngươi uống nhiều, một người không an toàn. Phó Đình Xuyên không chú ý tới nàng không khỏe, nắm chặt tay nàng, sợ nàng chạy đi, chúng ta cùng nhau tới ăn cơm, ta khẳng định muốn an toàn đưa ngươi trở về. Khúc Yên thấp thấp mà rên một tiếng, ngươi trước buông ra ta. Phó Đình Xuyên ngược lại trảo đến căng khẩn. Hắn thấy bạc tư hiến liền ở một bên, e sợ cho hắn cùng hắn đoàn người, trong lòng hoàng hốt. Năm ngón tay đột nhiên buộc chặt. A Khúc yên đau hô một tiếng, tức giận đang muốn đánh người, lại nghe phanh một thanh âm văng lên. Bạc Tư Yến đột nhiên một cái nắm tay hung hăng tấu ở Phó Đình Xuyên đầu vai. Phó Đình Xuyên chịu đựng không được, lùi lại vài bước, nhân tiện cũng bung lỏng ra Khúc Yên. Yến thiếu. Ngươi. Phó Đình Xuyên phẫn nộ, ta cùng ta thê tử nói chuyện, ngươi rửa vào cái gì đánh ta. Ngươi không thấy được nàng đau đến mặt mũi trắng bạch sao. Bạc Tư Yến thần sắc lạnh lẽo. Mắt đen chỗ sâu trong kích động vài phần giận tái đi. Nếu không phải xem ở phó ra lão ra tử mặt nguội thượng, hắn này một quyền liền không phải tấu ở phó đỉnh xuyên đầu vai, mà là trên mặt. Thứ gì? Tuy tiện đối nữ nhân động tay động chân. Chương 33, bá đạo tổng tài lánh khốc vô tình, 33. Chính văn chương 33, bá đạo tổng tài lánh khốc vô tình, 33. Ta không chú ý tới phó đỉnh xuyên che lại đau đớn đầu vai, không thể tưởng được yên thiếu nắm tay lực lượng lớn như vậy, hắn giống như mau chặt cướp. Đau quá. Khúc yên túi đầu nhìn nhìn chính mình thủ đoạn, vốn là có tinh tế một vòng ứ thanh, hiện tại bị niết hồng, mang theo điểm ứ tím. Nàng lan ra bạch, có vẻ điểm này ứ thương nhìn thấy ghê người. Bạc tư yến mị mị mắt đen, xem nàng tế bạch thủ đoạn liếc mắt một cái, lười đến lại quản bọn họ cái gì phu thê không phu thê quan hệ, tiến lên liền dắt lấy tay nàng, cùng ta lên xe, trong xe có dược Yên yên phó đỉnh xuyên muốn đuổi theo, lại sợ bị bạc tư yến một đốn ngoan tấu. Vị này đại lao tàn nhẫn Cũng không phải là lãng đến hư danh. Tư nhỏ hôn hắc đạo xuất thân, trong tay không biết dính quá nhiều ít máu tươi. Nếu thật đánh lên tới, hắn sợ chính mình sẽ bị đánh cho tàn phế. Phó đình xuyên này một do dự, Khúc Yên cùng Bạc Tư Yến đã qua bãi đỗ xe. Màu đen mười bạc khởi động, thực mau biến mất với trong tầm nhìn. Bên trong xe, Bạc Tư Yến vì Khúc Yên thường dược. Thuốc mỡ đổ ở nàng trên cổ tay, lạnh lạnh, có một tia đau. Khúc Yên nhẹ hút một hơi, nhẹ điểm tiểu khí Bác Tư Yến cười nhạo nàng. "Ta chính là kiều khí, làm sao vậy?" Khúc Yên cởi ra giày cao gót, không chút khách khí nhấc chân gác ở hắn trên đầu gối, cố ý kiểu thành tiểu khí địa đạo, cổ chân cũng bị thít chặt ra hứa thanh, muốn thượng dược, muốn hô hô. "Tối hôm qua trở về lúc sau, chính ngươi sẽ không đổ điểm dược." Hắn một bên nói, một bên bài trừ thuốc mỡ, bôi trên nàng mắt cá chân chúng quanh. Ngứa Khúc Yên ngứa đến xúc chân, một không cẩn thận, đụng tới không nên chạm vào địa phương. Nàng sợ tới mức ngần ra. Đôi mắt mở viên hồ hồ, ngây ngốc nhìn hắn. Nàng thật không phải cố ý. Chỉ do ngoài ý muốn. Chính ngươi sát. Bạc Tư Yến ánh mắt hơi ám, đem chỉnh chi thuốc mỡ ném cho nàng. Nga. Khúc Yến ngoan ngoan tiếp nhận tới, không lưng, chính mình đổ cổ chân. Nàng đêm nay ăn mặc gợi cảm, ngực ác xa hơi thấu, một loan eo, liền lộ ra thật sâu mương hình cung. Bạc Tư Yến tầm mắt lơ đáng lít quá, thái dương ngảy dự, bụng hạ đoan kia cổ nhiệt ý bốc lên dựng lên. đồ hảo Khúc Yên ngồi dậy tới, đem thuốc mơ còn cho hắn, thấy hắn sắc mặt có một kia quái gì, nghi nói, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Bạc Tư Yến nhàn nhạt nói, bất động thanh sắc mà chuyển khai thân, nhìn phía ngoài cửa sổ xe. Khúc Yên nhất thời không nghĩ nhiều, dựa vào ghế rửa thượng, không một lát liền mơ màng sắp ngủ. Nàng rượu sau buồn ngủ, tài xế lại xe khai đến thập phần vững vàng, làm người ngủ ngon. Nàng mỹ mắt đánh nhau một lát, liền đã ngủ. Ngủ ngủ, thân mình nghiêng nghiêng trượt xuống dưới Nàng bản năng tìm kiếm đến một cái thoải mái tư thế, đầu một hoài, gối lên bên cạnh nam nhân trên đùi Bạc tư hiến cao lớn thân hình hơi hơi cứng đở. Khúc yên. Hắn trầm thấp gọi nàng. Ân khúc yên mơ mơ màng màng gian, nghe được hắn thanh âm, lên tiếng. Lên. Không, ta vây. Nàng lật nghiêng cái thân, lan tiếng hắn bụ. Không khéo, xe vừa vặn một cái phanh gấp, nàng lăn đến có điểm trọng, cái chán đánh vào hắn kiên cố cơ bụng thượng. Bạc tư hiến bên môi tràn ra một tiếng thấp xuyễn. Thực xin lỗi khúc yên đâm cho tỉnh lại, còn buồn ngủ mà ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt, ta đâm thương ngươi sao? Không có. Bác Tư Yến tiếng nói có chút khàn khàn. Khúc Yên bỗng nhiên minh bạch. Nàng trưng đại mắt hoạnh, từ hắn anh tuấn trên mặt nhìn đến dưới thân, gặp gềnh mà nói, "Ngươi, ngươi nên sẽ không." Nàng kinh hoàng kinh ngạc bộ dáng, mặc danh lấy lòng hắn. Bạch Tư Yến méo một cái môi mỏng, "Ngươi trăm phương ngàn kế, còn không phải là muốn làm chuyện này." Khúc Yên gương mặt bạo hồng, "Ta không phải." Ta không có, đừng nói bựa. Ngươi không có ý tứ này, vì cái gì phát nhà ăn địa chỉ cho ta. Bác Tư Hiến hài hước mà lướt nàng. Ta cũng chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không tới. Khúc Yên đúng sự thật nói. Ta tới lúc sau đâu? Tới, liền chứng minh Khúc Yên con con mặt mày, cười đến ngọt hề hề, chứng minh ngươi thích ta. Lại lúc sau đâu? Bác Tư Hiến ánh mắt sẹt qua nàng bên môi ngọt ngào tiểu má lún đồng tiền, sau đó dừng ở hai cánh no đủ phấn trên ngôi. Hắn ánh mắt dần tối. Nhiễm một tầng dục nghiệm độ ấm. Chương 34, bá đạo tổng tài lánh khốc vô tình, 34. Chính văn chương 34, bá đạo tổng tài lánh khốc vô tình, 34. Người khúc yên nhận thấy được nguy hiểm, tiểu tâm mà sau này rụt rụt người đang xem cái gì? Xem ngươi. Hắn nói âm chưa dứt, bàn tay khấu thượng nàng eo, một cái xử lực, đem nàng tốn tiến trong lòng ngực. Nam nhân cực nóng môi rơi xuống. Khúc yên khẽ run lên. Hảo năng. Hắn cả người đều năng. Nô. Người trước buông ra khúc yên cảm giác được, lúc này đây cùng phía trước đều không giống nhau. Loại này mất đi khống chế cảm giác, làm nàng có chút bất an. Nàng ở trong lòng ngực hắn vặn vẹo rãy rựa, cả tên lẫn họ kêu hắn, bạc Tư Hiển, nô. No. Người trước buông ta ra. Đừng lộn xộn. Hắn tiếng nói càng thêm thằn thằn, ánh mắt như hỏa, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trêu chọc ta nhiều như vậy thứ, cái này hậu quả, là ngươi hẳn là thừa nhận em mở bở gở. Dứt lời, hôn đến. U Mịch ghế sau thùng xe nội. Nhiệt độ không khí tiệm cao, tiểu diễm mắc cỡ. Khúc Yên lúc ban đầu còn có thể chống cự dễ rủ một chút, đến sau lại dần dần liền từ bỏ. Người nam nhân này quá xe hôn. Hắn hôn kỹ vì cái gì tốt như vậy? Mãnh liệt hung ác, thiên rồi lại đúng lúc ôn nhu, đem không tiết tấu, cắn nuốt linh hồn của nàng. Tiễn thiếu bánh xe nghiền qua cái hố, thân xe chấn động, Khúc Yên bỗng nhiên tỉnh táo lại, bắt lấy hắn đi xuống tiến công bàn tay to, không được. Bạc Tư Yến trên trán có một tầng hơi mỏng mồ hôi nóng. Hắn ánh mắt sâu thẳm như đêm hỏa, ánh mắt rừng ở trên người nàng, đều tựa muốn bỏng giắt nàng. Khúc Yên miễn cưỡng duy trì được lý trí, mềm mại mà lặp lại nói, hiện tại không được. Bác Tư Yến tiểu gì thông minh, lập tức liền đã hiểu nàng ý tứ. Ngày mai, đi làm ly hôn thủ tục. Hắn khàn khàn giọng nói, mệnh lệnh nói. Khúc Yên nhẹ nhàng đẩy ra hắn ôm ấp, một bên sửa sang lại chính mình hôn đồn váy, một bên cười lướt hắn, ngươi đã nói ngươi không để bụng ta ly không ly hôn. Nghe lời Hán mươn thon dài hai ngón tay, nhẹ niết nàng cầm, lòng bàn tay vốt ve nàng bị hôn đến đỏ tơi môi, lại mang thủ, ta sẽ đánh ngươi mông. tiêu hảo, nếu là ngươi yêu cầu ta ly hôn, vậy ngươi đến đáp ứng ta hai điều kiện. Khúc yên nháy thủy nhuận con ngươi, dơ lên hai quạng hành bạch ngón tay. Nói đến nghe một chút. Đệ nhất, ngươi muốn vô điều kiện sủng ta, nhậm ta làm, nhậm ta khi dễ ngươi. Bạc tư yến mướng mảy, đệ nhị. Đệ nhị, chúng ta không cần kết hôn, liền yêu đương Mãi cho đến có một phương nghị thích thượng người khác, hoặc là đã chết. Khúc Yên nghiêm túc mà nhìn hắn, bổ sung nói, nếu ngươi đáp ứng, liền không thể đổi ý. Điều thứ nhất cũng liền thôi, đệ nhị điều là vì cái gì? Bởi vì, Khúc Yên trong lòng nhật nhạt tê dần, khuôn mặt nhỏ thượng lại dơ lên một cái tươi đẹp tươi cười tới, ra vẻ thoải mái mà nói, bởi vì ta đã trải qua quá một đoạn thất bại hôn nhân, không bao giờ tưởng kết hôn. Sự thật là, nàng cũng không biết chính mình nhiệm vụ hoàn thành lúc sau còn có thể hay không lưu tại thế giới này sống quãng đời còn lại. Dựa theo dĩ vãng tình huống, có khi có thể, có khi không thể. Nàng hỏi qua hệ thống trợ thủ tiểu thất, tiểu thất trả lời là căn cứ thế giới này cụ thể tình huống mà định. Nói tương đương chưa nói. Hảo. Bạc Tư Yến trầm thấp địa đạo, không kết hôn, chỉ luyến ái. Khúc yên ném ra đấy lòng kia một chút khói mù, con môi cười, Yến thiếu, chúng ta đây là ước định Hảo, muốn bắt đầu chính thức kết giao sao. Tiểu tên của ta. Anh đối đầu ở môi nàng khẽ cắn một ngụm, "Cho phép ngươi kêu ta Yến ca." "Không cần." Khúc Yên thực bất bẻ, nàng muốn một cái độc nhất vô nhị nít nảm. "Có hay không người kêu lên ngươi A Yến, Tiên Yến?" "Yến, yến. yến bà bối." "Ngươi như vậy buồn luôn, ta hiện tại liền sẽ đổi ý." Bạc Tư Yến uy hiếp nàng, "Không chuẩn gọi là gì bảo bối?" "Vậy A Yến?" Khúc Yên bỗng nhiên đối hắn giả hoặc cười, "Nhưng là, ngươi phải gọi ta bảo bối." Bác Tư Yến không để ý tới nàng. Khúc Yên hừ một tiếng, "Ta đây cũng đổi ý." ngày mai không ly hôn. Dù sao Phó Đình Xuyên nói muốn cùng ta một lần nữa nhận thức, nói không chừng ở chung một đoạn thời gian, ta sẽ phát hiện hắn kỳ thật không tồi. Bạc Tư Yến nguy hiểm mà nheo lại con ngươi, một tay nhẹ bóp chặt nàng bên hông mềm thịt, ngươi nói lại lần nữa. chương 35, Bá Đạo Tổng Tài lánh khốc vô tình, 35. Chính văn chương 35, Bá Đạo Tổng Tài lánh khốc vô tình, 35. không yên bị hắn nháo đến ngứa đến không được, ở trong lòng ngực hắn xoắn đến xoắn đi, ngươi nhanh lên buông tay bằng không ta cắn ngươi, cho ngươi cắn bạc tư yến nhưng thật ra hào phóng vươn tay cánh tay, điệp khởi sơ mi trắng lộ ra cơ bắp khẩn thật cánh tay phóng tới ở nàng bên ngôi khúc yên một chút cũng không khách khí nàng há mồm liền cắn đi xuống nam nhân cơ bắp quá ngạnh nàng cắn đến nê răng lại không thấy hắn có nửa phần đau đớn bộ dáng tính khúc yên cắn đến không kính từ bỏ, ta hôm nay tạm thời buông tha ngươi một ngày nào đó, ngươi sẽ kêu bà bối Nang sờ sờ hắn cánh tay thượng bị nàng cắn ra một vòng dấu răng vị trí, lầm bẩm nói, "Trước cái cái trường, chứng minh là người của ta." Ân. Bác Tư Yến trầm thấp mà nghi vấn. Nang lẩm bẩm đến quá nhỏ giọng, hắn không có nghe rõ. "A Diễn." Khúc Yên ngẩng đầu lên, một đôi tinh lượng mắt hạnh lấp lánh tỏa sáng, nhìn chằm chằm hắn chất vấn, ngươi thẳng thắn nói, ngươi trước kia giao quá mấy người bạn gái? "MIC." Căn cứ hệ thống cấp tư liệu, chỉ biểu hiện hắn không dễ dàng làm nữ nhân gần người. Nhưng không có biểu hiện Hắn rốt cuộc hay không kết giao quá bạn gái? Khúc Yên hồi tưởng khởi vừa rồi hắn siêu phàm hôn kỹ, ngữ khí có điểm toan, ngươi trước bạn gái thật xinh đẹp sao? Ngươi trước kia thường xuyên hôn nàng. Ngươi là chỉ cái nào bạn gái cũ? Bạc Tư Yến câu môi, cố ý đậu nàng, gia tộc can bài thân cận đối tượng, vẫn là chính thức kết giao quá nữ nhân. Đương nhiên là chính thức kết giao. Khúc Yên hơi bực, trừng mắt hắn, ngươi nếu không phải cùng bạn gái cũ cần luyện qua hôn kỹ, vừa rồi như thế nào sẽ như vậy thuần thục, hôn đến ta đều mau Hôn đến ngươi như thế nào? bác Tư Yến cười như không cười mà liên nàng. Khúc Yến trắng non gỏ má đỏ lên, thư nói, ngươi không nói liền tính. Bạc Tư Yến nâng lên tay, nhẹ niết nàng thủy nộn khuôn mặt, dâm kính lớn như vậy. Khúc yên gật đầu, đứng lý hợp tình nói, ta nam nhân, chỉ có thể là của ta. Người trước kia phong lưu nợ, ta đại nhân có đại lượng, liền phiên thiên. Nhưng là ngươi về sau nếu cùng nữ nhân khắc mắt đi mày lại, ta liền sẽ. Nàng thở phì phì mà phồng lên quay hàm dơ lên một cái qu Làm bộ ở hắn dưới thân khoa tay múa chân một chút, sẽ làm ngươi rất đau, phi thường đau. Bạc Tư Yến không khỏi mà bật cười, nắm lấy nàng loạn khoa tay múa chân tay nhỏ, xem ra ngươi đối ta tiêu chuẩn, so đối phó đỉnh xuyên khắc nghiệt đến nhiều. Tiêu như thế nào có thể giống nhau? Nơi nào không giống nhau? Hắn không xứng. không Yên nghiêm trang mà nói, ta chỉ đối chính mình thích nam nhân yêu cầu nghiêm khắc. Bạc Tư Yến thâm thúy đáy mắt xẹt qua một kêu ý cười. Biết rõ cái này tiểu nữ nhân giả hoặc như hồ ly. Ngọt ngào nói chưa chắc có thể tin, nhưng không thể phủ nhận, hắn nghe được thực thư thái. Trước kia, không có. Hắn thong thả ung dung mà mở miệng. Cái gì không có? Khúc Yên trong khoảng thời gian ngắn không nghe hiểu. Không có hôn qua nữ nhân khác. a thật vậy chăng? Khúc Yên không thể tin tưởng mà trừng mắt to mắt, ngươi, ngươi chẳng lẽ còn là chỗ? Nam. Nàng ánh mắt theo bản năng mà đi xuống thoáng nhìn. Cư nhiên mang theo vài phần nghi ngờ bộ dáng. Ngươi này ánh mắt. Là hoài nghi ta không được ý tứ. Bạc Tư Yến chậm rãi meo lại con ngươi. Ta nhưng không có nói ngà. Khúc yên ngoài hoài đầu, không hề có thành ý địa đạo, ta cảm thấy ngươi hẳn là rất lợi hại. Nàng này trương cái miệng nhỏ, quá hiểu được như thế nào kích khởi nam nhân thắng bại rủ. Bạc Tư Yến đáy mắt lóng lánh nguy hiểm ánh lửa, xếp chặt tay nàng, chấm thấp nói, ngày mai ngoan ngoán đi làm ly hôn thủ tủ. Đêm mai, ngươi sẽ biết đáp án. Cái gì đáp án? Khúc Yến ra vẻ vô chi, có mặt mày, cười ngâm ngâm địa đạo. Ta cũng không muốn biết ai. Bạc Tư Yến trong mắt nguy hiểm chi sắc càng lùng Nếu không phải thời gian không thích hợp, hắn hiện tại liền ở trong xe làm nàng. chương 36, bá đạo tổng tài lánh khóc vô tình, 36. Chính văn chương 36, bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 36. Bạc Tư Yến đem Khúc Yến đưa về chung cư, không có vào nhà, xoay người liền đi. lãnh khốc đến bất cận nhân tình. Một chút cũng không giống mới nói muốn kết giao nam nữ bằng hưu. Khúc Yên lại cười đến thực vui vẻ. Nàng cho hắn phát hoạch chát, á Yến ca ca, ngoan ngoan chịu đựng Nga, không chuẩn chính mình giải quyết. Nàng nghịch ngậm lại ý xấu. Bạc Tư Yến thực mau trở về phục nàng, đêm mai chính ngươi kiểm tra. Khúc yên trên mặt nóng lên, lại thẹn vừa muốn cười. Nàng bên môi không tự giác mà rơ lên mỉm cười độ cung. Yêu đương cảm giác, giống như có điểm ngọn. Tuy rằng, nàng cùng hắn mới vừa bắt đầu. Ta khi nào đáp ứng quá, đêm mai muốn cùng ngươi ở bên nhau. Nàng lộc cục đánh chữ, liền tính ở bên nhau cũng chỉ có thể thuần khiết ăn cơm nói chuyện phiếm. Bạch Tư Yến lười đến cùng nàng đấu võ mồm, trực tiếp đã phát một cái giọng nói, "Có là gan chêu chọc ta, cũng đừng túng." Thật là người ác không nói nhiều. Khúc Yên hì hì cười, không lại hồi hắn, quay đầu đi phòng tắm tắm rửa. Rửa mặt xong, Khúc Yên một bên hộ ra, một bên cấp Phó Đình Xuyên gọi điện thoại. "Tiên Yên, Người về đến nhà." Phó Đình Xuyên thực mau tiếp lên. "Ân." Khúc Yên không chút để ý địa đạo, "Ngày mai buổi sáng 10 giờ, cục dân chính thấy Ngươi đem nên mang chứng kiện đều mang lên, chúng ta đem hôn ly. Ngày mai đi ly hôn. Vì cái gì? Ngươi đã quên lúc ban đầu là ngươi muốn ly hôn sao? Khúc yên nhớ lại nàng vừa mới xuyên qua tới kia một ngày, Phó Đình Xuyên về đến nhà, vô tình mà ném xuống một phần giấy thỏa thuận ly hôn. Khi đó, hắn như thế nào liền không nghĩ tới vì cái gì? tiên yên, chúng ta không phải nói tốt, một lần nữa nhận thức lẫn nhau sao? Phó Đình Xuyên còn tưởng lại tranh thủ thời gian. Ai nói với ngươi hảo? Đó là ngươi tự quyết định. Khúc Yên lười nhắc điều đạo, ngày mai, ngươi muốn tới liền tới, không tới liền tòa án thấy. Phó Đình xuyên trờ mặt. Khúc Yên không hề để ý đến hắn, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nàng Mỹ Mỹ đắp xong mặt nạ, làm xong hồ ra trình tự, liền đi ngủ. Ngày hôm sau, là mặt trời lên cao tươi đẹp trời nắng. Khúc Yên chính mình lái xe đến cục dân chính. Cục dân chính bên trong, đại bộ phận đều là vui vui vẻ vẻ tới lãnh giấy kết hôn tân hôn phu thê. Chỉ có số ít mấy đôi nam nữ Ngồi ở góc, cho nhau không thèm nhìn. Vừa thấy liền biết, này đó mới là tới làm ly hôn thủ tục tiên yên. Phó Đình Xuyên đã sớm tới rồi. Hắn cả đêm không ngủ hảo, lan qua lộn lại nhớ tới cùng khúc yên lúc ban đầu nhận thức thời điểm. Khi đó, không có quá lớn ấn tượng. Nhưng hiện tại, nàng bóng dáng nhưng vẫn quanh quẩn ở hắn trong đầu. Hắn tưởng đuổi đi, ngược lại càng thêm rõ ràng tiên minh. Người quẩn thâm mắt khúc yên có điểm kinh ngạc hắn tiểu tụy, nhưng cũng không hỏi nhiều, rứt khoát lưu loát điệu đạo đi thôi Đi làm thủ tục Bọn họ hai người phía trước liền ký tên quá giấy thỏa thuận ly hôn, thiết lập ly hôn thủ tục tới lưu trình thực Mau Không ra hơn 10 phút, liền lánh hai bổn chứng ra tới. Khúc Yên mang lên kính dâm, đi ra cục dân chính. Phó Đình Xuyên đi theo nàng phía sau, cảm xúc có chút hạ xuống, mở miệng hỏi, tiên Yên, yên ngươi đi đâu? Ta lái xe đưa ngươi. Không cần, ta chính mình lái xe tới. Khúc Yên tiêu sái hướng hắn vây vây tay. Nàng đang muốn hướng chính mình dừng xe vị đi đến chợt nghe một tiếng xe loa vang, nàng chiêu thanh ngâm phương hướng nhìn lại, phát hiện đường cái biên dừng lại một chiếc màu đen bù gạ tỷ vỹ dẫn. Loại này toàn cầu hạn lượng bản siêu xe thập phần hiếm thấy. Trên đường người đi đường trông nhìn, khe khẽ nói nhỏ. Bู่ gạ tỷ vỹ dẫn xe chủ dáng xuống cửa sổ xe, lộ ra một chương góc cạnh như khắc khuôn mặt tuấn tú. Nam nhân cao thẳng trên môi giá đại đại kính mát, chỉ xem tới được hắn đẹp môi mỏng, cùng đường con khẩn thật cằm. Chương 37, bá tổng tài lén khốc vô tình, 37 Chính văn chương 37, bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 37. Hảo xoái A. Là minh tinh sao? Giống như không ở trên TV gặp qua. Ta như thế nào cảm giác so minh tinh còn muốn xoáy? Bù gạ tì vầy dần A, ta chỉ ở trên mạng nhìn đến quá hình ảnh. Hắn giống như đang đợi người, không biết có phải hay không đang đợi bạn gái. Ô ô hảo hâm mộ. Muốn làm hắn bạn gái. Đi ngang qua các nữ hải tử sôi nổi kinh ngạc cảm thán. không yên nghe đến mấy cái này nghị luận thanh. Không cấm nhuẩn miệng cười Nàng chậm gì gì đi qua đi Dựa vào ghế điều khiển cửa sổ xe trước Vươn một cây tế bạch ngón tay Nhẹ con khởi nam nhân cảm Tiểu mị nói Vị tiên sinh này Ước sao Nam nhân bắt lấy nàng bướng bỉnh ngón tay Chấm thấp nói Lên xe Người không xuống dưới giúp ta mở cửa xe sao không yên cố ý làm Nói tốt sủng ta đâu Bạc tư yến cười nhẹ một tiếng Chờ em mở bờ gờ. Hắn tử ghế điều khiển xuống dưới Vai rộng eo dài Một thân hưu nhàn Tây Trang hoàn toàn giấu không được hắn cao dài đỉnh bạn hoàn mỹ dáng người. Khúc Yên nghe được cách đó không xa các nữ hài hoa một tiếng, cảm giác giống như muốn té xỉu dường như. Người đều sắp có phèn Nàng đô đô miệng, ý bảo hắn xem những cái đó nữ hài tử. Bạc Tư Yến lại bùn xỉn với quay đầu, liếc mắt một cái cũng chưa xem, vòng qua xe đầu, giúp nàng kéo ra ghế điều khiển phụ cửa xe. Thân Sĩ si nói, ta đệ nhất vị bạn gái, thỉnh lên xe. Khúc Yên vừa lòng mà con ngôi. Để nhất vị bạn gái, Nghe tới liền rất làm người vui vẻ a Nàng ngồi trên xe, hỏi, chúng ta muốn đi đâu nhi? Bạc Tư Yến thon dài đẹp tay cầm tay lái, khởi động động cơ, một bên trả lời, mang ngươi đi ăn cơm trưa, thuận tiện trông thấy bằng hữu. Gì, ngươi muốn mang tà công khai sao? Khúc Yên có điểm ngoài ý muốn. Lúc này mới kết giao ngày đầu tiên, hắn liền nguyện ý mang nàng đi ra ngoài gặp người sao. Mặc kệ nói như thế nào, người ở bên ngoài trong mắt, nàng hiện giờ là cái ly hôn nữ nhân. Người muốn bị kim ốc Bạc Tư Yến nghiêng đầu, liếc nàng liếc mắt một cái, cũng có thể. Ta đưa ngươi một căn biệt thự, đem ngươi nhốt ở bên trong, hàng đêm pha trộn, như thế nào? A Yến ca ca thật hào phóng. Khúc Yến mới không tức giận, cười tủng tìm mà phản kích, kết giao ngày đầu tiên liền phải đưa ta một căn biệt thự. Ta đây không cần đi ăn cơm, chúng ta đi trước làm bất động sản chuyển danh thủ tục Kẻ hèn một đống phòng ở mà thôi. Ngươi đem ra hầu hạ cao hứng, cái gì đều đưa ngươi. Ngươi này cách nói, đổi lại ở cổ đại Ngươi chính là cái hôn quân. Hai người cười đùa, thực mau tới ăn cơm địa điểm. Đây là một nhà cao cấp tiệm ăn tại gia. Ở vào trung tâm thành phố, nháo chung lấy tỉnh đoạn đường, một chỉnh đóng 3 tầng nhà kiểu Tây, lịch sự tao nhãm mà thành đu. Bạc Tư Yến nắm khúc tiên tay, đi vào một gian thuê phòng. Bên trong, một trình bàn người vọng lại đây, thấy hai người giao nắm tay, đều là sửng sốt. Hoang A. Yến ca, ngươi có thể A. Bạc Tư Yến bạn tốt đường Trạch dẫn đầu đứng lên, thổi cái huyết sáo. Hắn đi lên trước, hướng Khúc Yên tự giới thiệu, tiểu mỹ nữ, còn nhớ rõ ta sao. Lần trước ngươi bị thường, đến ta bệnh viện, chúng ta gặp qua một mặt. Khúc Yên gật gật đầu, lễ phép nói, ngươi hảo. Bạc Tư Yến lại đem nàng kéo đến phía sau, ngươi đừng để ý đến hắn, hắn là cái phong lưu công tử ca. Yến ca, ngươi quá làm ta thương tâm. Đường trạch ôm ngực, một bộ tan nát coi lòng bộ dáng, có người mới quên người cũ, chẳng lẽ ngươi quên mất chúng ta đã từng có bao nhiêu ân hái sao. Bạc Tư Yến cười mắng, lan. Một bên mở ra vui bùa, một bên ngồi vào vị trí. Bạc Tư Yến mang theo Khúc yên ngồi xuống, không có gì vô nghĩa, đơn giản trực tiếp đối đại gia giới thiệu nói, ta bạn gái, Khúc yên Chương 38, bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 38. Chính văn chương 38, bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 38. Mọi người một mảnh hoa thanh. Đây chính là Yến Thiếu lần đầu tiên nắm một nữ nhân xuất hiện, lại còn có chính miệng giới thiệu là bạn gái và thực so trời dáng hồng vũ còn hiếm lạ. Mọi người không cấm đối khúc yên tò mò lên. Mọi người đánh ra ánh mắt rừng ở khúc yên trên người, nàng hồn nhiên không thèm để ý, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Bạc Tư Yến tùy xé tay, giúp nàng lẩu tôm, gắp qua nàng trong chén, sùng người sự, ta không có gì kinh nghiệm, chưa luyện luyện tập. Khúc Yên cười rộ lên, không tiếp ca ngợi, ta thực thích. Đang ngồi mọi người trong mắt đều mau rơi xuống. Lãnh Khốc tàn nhận yên thiếu, cư nhiên ở giúp nữ nhân lẩu tôm. Gia thiên nột bọn họ đôi mắt có phải hay không xuất hiện ảo giác. MIC. Ở đây đều là đi theo Bạc Tư Hiến nhiều năm hảo huynh đệ, duy nhất một nữ tính là Bạc Tư Hiến thân tỷ tỷ. Ở mỏng ra đông đảo cùng cha khác mẹ huynh đệ tỷ muội bên trong, chỉ có vị này tỷ tỷ mỏng tử nhan cùng Bạc Tư Hiến quan hệ tốt nhất. Mỏng tử nhan là thật sự quan tâm cái này đệ đệ. Nàng tự thấy Khúc Yên tiến thê phòng, liền nhăn chặt mày. Người khác có lẽ không nhận biết Khúc Yên, nhưng nàng nhận được. Năm đó phó gia cùng Khúc gia liên hôn, Thực cưới thượng, nàng gặp qua khúc yên. Tư yến, ngươi ra tới một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Mỏng tử nhan đứng lên, nói. Bạc tư yến liếc nhìn nàng một cái, ngoái đầu nhìn lại cùng khúc yến nói, ngươi tử tử ăn, mặc kệ dùng này giúp hôn trường nói cái gì. Các huynh đệ hi hi ha ha ở nào tẩu tử, chúng ta cũng không dám nói bậy cái gì, nhiều nhất liền đem yến ca trước kia những cái đó phong lưu chuyện tình yêu tất cả đều nói cho ngươi. Khúc yên quăng môi cười, làm bạc tư yến yên tâm đi. Nàng nhưng thật ra rất thích này nhất bang huynh đệ, nhìn như thô lô không kềm chế được, nhưng trùng can nghĩa đảm. Bang không, bạc tư yến như vậy lăn lê bò lết lại đây người, lại như thế nào sẽ đem bọn họ trở thành thủ tốc? Mỏng tử nhan cùng bạc tư yến đi đến bên ngoài hành lang. Mỏng tử nhan hạ giọng nói, tư yến, ngươi biết cái này khúc yên là người nào sao? Bạc tư yến từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, điểm một chi, chịu một ngụm, nhàn nhạt nói, phó đỉnh xuyên vợ trước. Như thế nào, có cái gì vấn đề? Vợ trước, bọn họ ly hôn. Mỏng tử nhan kinh ngạc một chút, ngay sau đó lại nói, liền tính ly hôn, loại này từng có hôn xử nữ nhân, ra ra tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi cùng nàng ở bên nhau. Bạc Tư Yến phun ra một ngụm vòng khói, lười nhắc nói, ta tưởng cùng cái gì nữ nhân ở bên nhau, không cần bất luận kẻ nào đồng ý. Mỏng tử nhan không cầm những mày, Tư Yến, ngươi nghe tỉ tỉ, đổi cái tuổi trẻ sạch sẽ nữ hài tử. Cái này khúc yên không thích hợp ngươi. Tuổi trẻ sạch sẽ... Bạc Tư Yến câu môi cười, anh Tuấn Nhuệ khí trên mặt có vài phần trương dương khí phách, ta coi trọng nữ nhân, tự nhiên chính là tốt nhất. Hắn thấy mỏng tử nhan còn muốn lại khuyên, giỡn tay chặn lại nói, đủ rồi, ta không cần lại từ ngươi trong miệng nghe được coi khinh ta bạn gái nói. Chỉ nay một lần, không có lần sau. Hắn bóp tắt trong tay điền ném vào bên cạnh thùng rác, xoay người, đi trở về thuê phòng. Khúc yên xem hắn trở về ngồi xuống, nhăn lại cho mũi, người được trên người hắn yên vị, người đi ra ngoài hút thuốc. Bạc Tư Yến một tiếng, đối yến vị mẫn cảm. Khúc Yến lắc đầu, còn hảo, chỉ là xem ngươi giống như không rất cao hứng. Bạc Tư Yến không phủ nhận, hỏi nàng, ăn nó sao? Khúc Yến gật đầu. Bạc Tư Yến nắm lấy tay nàng, đứng lên. Mọi người vội hỏi, Yến ca, tẩu tử, các ngươi phải đi sao? Nhanh như vậy a Bạc Tư Yến thần sắc thanh lánh, quét đại ra liếc mắt một cái, chậm dại khải khẩu nói, hôm nay lời này, ta chỉ nói một lần, các ngươi thay ta chuyển xuống đi. Về sau ai dám lấy khúc yên thân phận tranh cãi, ai dám ở ngầm phê bình nàng, ta muốn hắn ăn không hết gói đem đi. Hắn ngự khí túc sát, khí thế khiếp người. Chúng huynh đệ vừa nghe, liền biết hắn tuyệt đối không phải chơi chơi mà thôi, cũng kêu lên đác, là. Khúc yên tuy không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe đến này một fan lời nói, trong lòng mềm nũng, dùng sức nắm chặt bạc tư hiến tay. Bạc tư hiến rũ mắt xem nàng, làm ta bạn gái, liền không phải do bất luận kẻ nào khi dễ, hiểu không? Khúc Yên đối hắn con mắt ngọt ngào cười, it's, it's the, giờ. chương 39, bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 39. Chính văn chương 39, bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 39. Hai người từ tiệm ăn tại ra ra tới, trở lại trên xe. Khúc Yên hỏi hắn, chúng ta tiếp theo muốn đi đâu? Bạc Tư Yến trả lời, ta mang ngươi đi một cái đặc biệt địa phương. Khúc Yên tò mò, nơi nào? Tới rồi ngươi liền biết. Bạc Tư Yến chưa cho đáp án, Khúc Yên giận một tiếng. Cố Lộng Huyền hư, nàng trong lòng có điểm to mơ, hôm nay dù sao cũng là hai người bọn họ lần đầu tiên chính thức hẹn hò, hắn sẽ mang nàng đi nơi nào đâu? Cao cấp nhà ăn, ánh đến bữa tối, công viên trò chơi, ngồi bánh xe quay, lại hoặc là lên núi đỉnh xem cảnh đêm. Khúc Yên ôm ấp lòng hiếu kỷ, hứng thú bừng bừng mà nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sắc. Xe càng khai càng xa xôi, từ phồn hoa trung tâm thành phố, dần dần tiến vào một khắc phiến yên địa. Này một khu, là trong truyền thuyết khu dân nghèo sao? Khúc Yên kinh ngạc hỏi. Nàng phía trước nghe nói, thành phố này đã từng có một mảnh việc không ai quản lý màu xám mảnh đất. Ở mười mấy năm trước, cái này khu vực có cái tên, têu khu đèn đỏ. Không chỉ có có ký nữ, còn có đánh bạc, buôn lẩu, dùng binh khi đánh nhau, trên địa bàn từ từ hôn loạn chẳng hướng. Bạc Tư Yến khi còn nhỏ giống như chính là ở chỗ này lớn lên. Ngươi dẫn ta tới xem ngươi trưởng thành địa phương sao. không Yên hỏi. Là ngươi nhìn xem, ta rốt cuộc là người nào? Bạc tư Yến ngữ khí nhẹ nhàng bân quơ, miễn cho ngươi về sau hối hận chính mình nhìn là người Sa hoa bù gạ v vậyy dần dừng lại ở cũ nát hẻm nhỏ khẩu có vẻ thập phần không hợp nhau ven đường mấy cái ăn mặc dơ bẩn tiểu hài tử tham đầu tham não mới lạ mà vọng lại đây xuống xe đi Bạc tư Yến giúp khúc Yên mở cửa khúc Yên bắt tay để vào hắn đại trường chung bước xuống xe trước kia ta giống như bọn họ bạc tư Yến chỉ chỉ kêu mấy cái tiểu hài tử ở bên đường pha trộn Tuổi hơi chút lớn một chút, liền đến chỗ chào hàng thuốc lá cấp dân cờ bạc. không Yên thấy những cái đó hải tử nhỏ gầy tối tăm, ăn mặc giá rẻ quần áo, rất khó tưởng tượng Bạc Tư Yến tuổi nhỏ cũng là như thế này. Khi đó, ngươi cùng ai cùng nhau trụ? Nàng hỏi. Ta mụ mụ. Bạc Tư Yến nắm tay nàng, mang nàng đi vào ngõ nhỏ, bỏ lên trên một đống cổ xưa lão lâu thang lầu, một bên nói, 14 tuổi phía trước, ta cùng ta mẹ sống nương tựa lẫn nhau. Chúng ta ở tại này đống lâu 5 tầng. Vào đến lầu năm, Khúc Yên thấy đối diện hai gian phòng đều dán kỳ quái nghe hồng thẻ bài. Mặt trên phân biệt viết quân tới nhà cùng Hoan tinh hoa. Nàng dũng nhiên minh bạch, đây là kỹ nữ buôn bán địa phương. Nàng ngước mắt, nhìn bên người cao lớn anh tuấn nam nhân. Bạc Tư Yến sắc mặt hờ hững, ánh mắt đảo qua nghe hồng thẻ bài, đạm thanh nói, "Ta mẹ muốn công tác thời điểm, đã kêu ta xuống lầu, chính mình tìm địa phương chơi. Có khi nàng yêu cầu công tắc một suốt đêm, ta liền ở bên đường ghế giải thượng ngủ." Khúc Yên trong lòng căng thẳng, Hơi hơi phát đầu Nàng nắm chặt hắn tay, nhẹ giọng nói, đều đi qua, ngươi trưởng thành rất khá. Không, khúc yên, ta mang ngươi tới, cũng không phải vì làm ngươi đồng tình ta. Bạc Tư Yến chuyển qua mắt, sâu thẳm mà chăm chú nhìn nàng, ta muốn cho ngươi thấy rõ ràng, ta cũng không phải ngươi tròn nên vì cái loại này thượng lưu nhân sĩ, hào môn tinh anh. Hắn trầm thấp nói, 10 tuổi bắt đầu, ta tham dự bang phái đánh nhau hậu đả, quá trộm cắp nhật tử. 12 tuổi, ta mẹ sinh bệnh chết đi. Ta một người thủ này gian phòng, vì sống sót, cái gì đều đã làm. không yên an tĩnh mà nghe. Nàng chặt chẽ năm chặt hắn bàn tay to, không bỏ. 14 tuổi, mỏng ra người tìm được ta, nghiệm quá dân ạ, nhận ta là mỏng ra lưu lạc bên ngoài tư sinh tử. Bạc tư hiến bên môi gợi lên trảo phúng độ cung, ta phụ thân, đã sớm quên mất chính mình đã từng ở bên ngoài cùng một người tuổi trẻ nghèo nữ hài nói qua một hồi phong nguyệt. Là ta mẹ ở trước khi chết, gửi một phong thơ đến mỏng ra. Vừa khéo bị ông nội của ta nhìn đến, mới có ta sau lại bình thường sinh hoạt. Chương 40, bá đạo tổng tài lánh khốc vô tình, 40. Chính văn chương 40, bá đạo tổng tài lánh khốc vô tình, 40. Ngươi thực gái mụ mụ ngươi, có phải hay không? Khúc yên nhẹ nhàng mà hỏi. Nghe được ra tới, hắn mụ mụ tuy rằng lưu lạc phong trần, nhưng nhất định thực yêu hắn. ân Bạc Tư Yến ánh mắt sâu thẳm phức tạp, thấp thấp điệu đạo, nàng tính tình không tốt, động một chút đánh chửi. Nhưng ta biết nàng tưởng ta trở nên nổi bận, không cần lại lặp lại kéo dài nàng loại này đê tiện nhật tử. Vất vả ngươi. Khúc yên nhón mũi chân, ở hắn trên môi nhẹ nhàng một hôn, vất vả nho nhỏ ái yến. Nếu ta tới sớm một chút, kia thật tốt. Bạc Tư Yến cũng không biết nàng cuối cùng một câu hàng nghĩa, thu liêm khởi u trầm cảm xúc, nhàn nhạt hỏi. Hiện tại ngươi đã biết, ngươi bạn trai là cái cái dạng gì người? Hối hận sao? Ta vì cái gì phải hối hận? Mặc kệ ngươi quá khứ có bao nhiêu h Thậm chí có bao nhiêu dơ bẩn, ta đều không để bụng Vậy ngươi để ý cái gì? Bác tư hiến rũ mắt nhìn nàng. Nàng kêu tiếu khuôn mặt chiếu vào hắn con ngươi, nho nhỏ, lại lại như vậy nghiêm túc bộ dáng. Ta chỉ để ý ngươi hiện tại quá đến vui vẻ không? Khúc yên vươn tay cánh tay, vòng lấy hắn gầy nhưng rắn chắc eo, môi anh đảo từ hắn giữa môi trượt xuống, ở hắn cầm lại rơi xuống một hôn. em M.B.G. Ta còn để ý, ngươi cùng ta ở bên nhau vui vẻ không? Nàng hôn chuyển qua hắn hầu kết Từ nay về sau ta đều muốn ngươi quá đến vui vẻ nàng ôn nhu mà nói bạc tư Yến trong cổ họng khẽ lúc nick gợi cảm hầu kết ở nàng giữa ngôi chấn động hắn ấy lòng đột nhiên bốc cháy lên một thốc liệt hỏa thiêu thật sự vượng tưởng đem nàng hủy đi cốt nhập bụn cái này tiểu nữ nhân giống yêu tinh giống nhau tinh chuẩn mà đem hắn tâm nhéo vào trong tay nhưng là nếu ngươi không vui ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi cùng ta ở bên nhau Khúc Yến bỗng nhiên rút ra nàng dơ lên gương mặt tươi cười cười hì hỷ xem hắn Mắt hạnh tràn đầy xấu xa bướng bỉnh. Đến bây giờ mới tưởng lùi bước. Bạc Tư Yến chế trụ nàng sau eo, đột nhiên kéo gần, chậm. Hai người dán thật sự gần. Nàng cảm nhận được hắn phản ứng. Khúc yên trên mặt nóng lên, ngươi đừng sàng bậy, ban ngày ban mặt, trước công chúa uống. Ai nói ban ngày liền không thể làm muốn làm sự. Bạc Tư Yến túi đầu ở nàng trên lỗ thai khẽ cắn một ngụm, đi, tái ngươi về nhà. Hồi! Hồi ai ra? Nàng ngây ngốc hỏi. Ngươi nói đi. Bạc Tư Yến chầm thấp mà cười ra tiếng tới. Cái này đống ốc. Lời ô yếm nói được như vậy lưu. Đến muốn thực chiến thời điểm, Liên bắt đầu túng. Rời đi khu dân nghèo, Bạc Tư Yến xe khai hướng hắn độc trụ biệt thự. Khúc yên bắt đầu có chút khẩn trưng lên. Nếu không, hôm nào? Nàng thử tính mà nói. Bạc Tư Yến nắm tay lái, quét nàng liếc mắt một cái, lười nhát câu môi, hôm nào cái gì? Hôm nào lại đi nhà ngươi? Đi nhà ta làm cái gì? Khúc yên Người nam nhân này quá xấu rồi cố ý trêu cả nàng nàng khẽ hừ một tiếng nâng cầm lên lớn tiếng nói đi nhà ngươi làm bạc tư yến mắt đen nổi lên một tiêu cười liếc nàng ân làm không yên có mắt nấu cơm nàng cười tủng tỉm địa đạo ta chủ nghệ không tồi, hôm nào đi nhà ngươi nấu cơm cho ngươi ăn không thay đổi thiên liền hôm nay bạc tư Yến dẫ hạ chân ga, ra tốc sau đó không lâu tới khu biệt thử ngoại hắn còn không có khai tiếng đại môn Liên rất xa thấy một chiếc màu đen xe hơi ngừng ở biệt thự ngoại. Bác Tư Yến nhữ nhữ mày. không Yến nhận thấy được hắn không vui biểu tình, nghi vấn, làm sao vậy? Đó là ai xe? Có người đang đợi ngươi sao? Không có việc gì, ta tới xử lý. Bác Tư Yến xuống xe, kia chiếc màu đen xe hơi ra tới một quản gia bộ dáng trung niên nam nhân, tiến lên cung cung kính kính nói, Yến thiếu, lao ra tử thỉnh ngày hồi nhà cũ một chuyến. Bác Tư Yến lạnh lùng những mày, hắn có chuyện gì? Quản gia cung thanh nói. Lào ra tử biết ngài bạn mới bạn gái, thỉnh ngài cùng bạn gái về nhà ăn cơm. Bác Tư Yến cười nhạt một tiếng. Tin tức nhưng thật ra linh thông. Chẳng qua, sợ không phải ăn cơm đơn giản như vậy. Chương 41, bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 41. Chính văn chương 41, bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 41. Yến thiếu, ngài muốn chính mình lái xe hồi nhà cũ, vẫn là muốn cho tài xế lái xe. Quản gia làm việc lưu loát, lập tức liền bày ra một cái thỉnh thủ thế. được rồi Không cần tới này một bộ. Ông nội của ta cái gì cáo giả tâm tư, ta rõ ràng thật sự. Bạc Tư Yến xoay người, trở lại chính mình trên xe. Khúc Yên ở trong xe, mơ hồ cũng nghe tới rồi bọn họ nói chuyện. Nàng nhíu nhíu mày đẹp. Xem ra là một hồi hồng môn Yến A. Đừng lo lắng. Bạc Tư Yến nhìn đến nàng nhíu mày, dôi tay nắm lấy tay nàng, chấm đốc điệu đạo. Ta nói rồi, trừ bỏ ta, không có ai có thể khi dễ ngươi. Liên tính là ông nội của ta, cũng không được. Khúc Yên đô đô miệng, tỏ vẻ bất mãn, cái gì kêu trừ bỏ ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn khi dễ ta sao? Bạc Tư Yến một tiếng, nói được mặt đều không hồng một chút, ở trên giường. Khúc Yên chừng hắn liếc mắt một cái, xấu hổ buồn bực. Bạc Tư Yến cong cong khỏe môi, dơ tay sờ sờ nàng đầu, ngăn, chúng ta đi trước một chuyến mỏng ra nhà cũ, thực mau trở về tới. Nếu ngươi không hài lòng ta khi dễ ngươi, kia cũng không quan hệ, đổi ngươi ở trên giường khi dễ ta. Khúc Yên trả lời. Người đem ở trên giường ba cái xóa, kia còn kém không nhiều lắm M.I.C. Bạc Tư Yến chém đinh chặt sát, không có khả năng. Mỏng ra nhà cũng là ở vào người giàu có khu biệt thự. Chiếm điệu thức quảng, tiền đình hoa viên liền đại đến có thể đá bóng đá. Khúc Yến đi theo Bạc Tư Yến, rất có hứng thú mà đông xem tây xem. Thích loại này phong cách. Bạc Tư Yến hỏi nàng, ta danh nghĩa có mấy căn biệt thự, trong đó một đống cùng loại loại này phong cách. Người thích nói, chúng ta dọn qua đi trụ. Ai nói muốn cùng ngươi cùng nhau ở? Khúc Yên phát hiện hắn nói đều là hố. Nàng một không cẩn thận, liền phải dâm đi vào Cái này phúc hắc nam nhân. Ngươi một người ở tiểu chung cư, có ý tứ gì? Bạc Tư Yến chầm ngâm một lát, miễn vì này khó điều đạo, ngươi thật không muốn, ta đây đành phải đi nguyên nơi đó tế một tế. Đừng nói bừa Khúc Yên xem quản gia liền ở phía trước dẫn đường, giơ tay che lại hắn không kiêng nghề gì miệng. Hắn ra mặt dày, nàng tốt xấu là cái nữ hài tử, yếu điểm mặt m Bạc Tư Yến cười cười, môi mỏng ở nàng trong lòng bàn tay hơi hơi chấn động. Khúc yên chạy nhanh bắt tay thu trở về, nàng sợ hắn làm cằn lên, chẳng phân biệt trường hợp làm bậy. Tiểu Túng Bao. Hắn ở nàng bên thai thấp rộng cười nhạo. Ngươi lại kích ta Khúc yên buồn mực đệ thấp tiếng nói, tin hay không đêm nay ta sẽ làm ngươi thực thảm. Tới thử xem. Hắn không sợ gì cả bộ dáng. Khúc yên không để ý tới hắn. Phía trước nhà chính đã gần đến, phòng trong an an tĩnh tĩnh, không có tiếng vang không khi có chút cổ quái. Đừng sợ. Bạc Tư Yến rắc khẩn tay nàng, hai người sóng vai đi vào phòng trong. Nên diện thật mạnh một tiếng đông vang, một cái tinh thần phân chấn đầu bạc lao giả chống quả trượng, ở đá cẩm thạch mặt đất dùng sức một gõ, cả giận nói, biết đã trở lại. Bạc Tư Yến bình tĩnh mà trả lời, ra ra, hỏa khí lớn như vậy, để ý huyết áp lên cao. Mỏng lao ra tử tức giận hư một tiếng, ngươi còn biết quan tâm ta cái này lao nhân sao. Kỳ thật Tư Yến cùng lao ra tử quan hệ không tồi ít nhất so cùng hắn cái kia vô tình phong lưu phụ thân hảo. Năm đó, là mỏng lao ra tử tự mình dẫn người, đem hắn tiếp trở về. Nay phân tình, bạc tư yến vẫn luôn đặt ở đáy lòng. Hắn không hề cùng lao ra tử đấu võ mồm, đi thẳng vào vấn đề mà nói, người muốn gặp ta bạn gái, ta mang về tới. Họ khúc, dây nhiên. Người muốn cùng nhau ăn cơm, không thành vấn đề, nhưng trừ cái này ra, ra ra ngươi tốt nhất cái gì đều đừng làm. Hắn một mở miệng liền đem lộ phá hỏng. chương 42 Bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình 42. Chính văn chương 42, bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình 42. Mỏng lao gia tử cũng không để ý, vung tay lên, nói: "Thiên Thiến, ngươi lại đây." An Tĩnh đứng ở bên cạnh một người tuổi trẻ nữ hài tử, nghe vậy đến gần, văn Nhã nói: "Mỏng ra ra, ta ở đâu?" Mỏng lao ra tử đem nàng hướng bạc Tư Yến trước mặt nhẹ nhàng đẩy, "Tư Yến, vị này chính là ngươi Lý ra bá bá nhị thiên kim, Lý Thiên Thiến." Nàng mới từ Anh quốc lưu học trở về, có học thức có tu dưỡng, tính tình dự ngoan, cùng ngươi thực thích hợp. Bạc Tư Yến không cấm cười, ra ra, ngươi này một bộ có thể hay không quá già rồi. Ngạnh tắc một nữ nhân cho ta, ngươi cảm thấy ta sẽ nghe. Mỏng lao ra tử tuổi trẻ khi khí phách, già rồi nhưng thật ra có chút tùy hứng, trực tiếp mệnh lệnh nói, ta quản ngươi có nghe hay không. Tóm lại, ngươi muốn giao bạn gái, ta cho ngươi giới thiệu môn đăng hộ đối, thanh thanh bạch bạch nữ hài tử. không Yến nghe đến đó, cũng cười. Mỏng lão gia tử trừng nàng liếc mắt một cái, nha đầu, người cười cái gì? Hiểu hay không lễ phép." Khúc Yên ho nhẹ một tiếng, nhịn cười, trả lời, lao ra tử hảo, lần đầu gặp mặt, chưa cho ngài mang lễ vật, thật sự ngượng ngùng, nhưng là ta tưởng đưa người một câu." "Nói cái gì?" Đại thành đã vong. Khúc Yên nói được nghiêm trang. Bạch Tư Hiến nghe được cười ra tiếng tới, sờ sờ nàng đầu, ngợm. Mỏng lão gia tử tức giận đến đỏ lên một trương mặt già, ra nha đầu. Gia đình bình dân ra tới. Chính là không giáo dưỡng. Tư hiến ngươi nghe, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi cùng cái này có hôn sự nữ nhân kết giao. Bác Tư Yến nhớ mày, không đồng ý, sau đó đâu. Mỏng lao ra tử tức giận hừ, ngươi mơ tưởng cưới một cái nhị hôn nữ nhân tiến chúng ta mỏng ra môn. Ta tưởng cưới, nhân ra còn không nhất định muốn gả. Bác Tư Yến chuyển mắt xem Khúc Yên. Nàng đưa ra kết giao điều kiện, đệ nhị điều chính là chỉ luyến ái, không kết hôn. Khúc Yên đối hắn gật gật đầu. Không sai, không gả. Loại này lừa nam nhân thủ đoạn, người cư nhiên cũng tin. Mỏng lao ra tử càng xem khúc yên càng không vừa mắt, nha đầu này lừa gạt nam nhân nói chắc là một bộ một bộ. Cái gì không nghĩ gả, hắn mới không tin. Bọn họ mỏng ra, thanh danh hiền hoách, phú khả địch quốc, nhiều ít nữ nhân tế phá đầu muốn gả tiến bảo. Nàng không nghĩ gả. Quỷ tài tin. Yên, chúng ta đi. Bác tư Yến nắm khúc yên, rứt khoát lưu loát xoay người chạy lấy người. Người kêu ta cái gì nha? Khúc yên nhỏ giọng hỏi. Tiên. Hắn thấp giọng cảnh cáo nói, đừng nghĩ làm ta kêu càng buồn ôn. Hi hi, ta không nổi, một chút tiến bộ sao, ngươi sớm hay muộn sẽ tê ơ. Khúc yên cười đến má lún đồng tiền nhợt nhạt. Hai người một bên đang thiếu, một bên hướng ngoài phòng đi, hoàn toàn không chịu mỏng lao ra tử phẫn nộ sở ảnh hưởng. Mỏng lao ra tử nhìn một màn này, tức giận đến đỏ mặt tiên thai, trong tay quải trượng dùng sức một ném, phẫn nộ quát, ngươi cái này bất hiếu tử tôn, cho ta đứng lại. Hắn còn không đến mức đối một cái nhà đầu đánh Ném hướng chính là bạc tư hiến phía sau lưng. Bạc tư hiến đang cùng Khúc Yên nói chuyện, cảm giác sau lưng một trận gió thanh đánh út lại, đang muốn đứng nối, nhưng Khúc Yên so với hắn càng mau. "A Yên, cẩn thận." Nàng cơ hồ không có suy tư, hộ hắn sốt ruột, nhanh chóng đẩy hắn một phen, làm hắn tránh đi công kích. Nàng đẩy hắn khi, bước chân không xong, lão đảo mà trước huynh hai bước, quải trượng phanh một tiếng nện ở nàng trên đầu. Mỏng lao ra tử ra tay khi lực đạo không nặng, nhưng là quải trượng tay bính là hoàng kim sở chế. Điều khắc rùng bay, lệnh ở trên đầu nổ lớn rung động, lệnh nhân tâm kinh. Khúc Yên trước mắt biến thành màu đen, miễn cưỡng nhìn về phía Bạc Tư Yến vị trí, "A Yến, ngươi, ngươi không sao chứ?" "Ta không có việc gì." Bạc Tư Yến lập tức đỡ lấy nàng. "Vậy là tốt rồi, nàng sắc mặt tái nhợt, lông mi run rẩy, nhắm mắt hôn mê bất tỉnh." Chương 43, Bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 43. Chính văn chương 43, Bá đạo tổng tài lãnh khốc vô tình, 43. Khúc Yên tỉnh lại thời điểm Phát hiện chính mình ở bệnh viện trong phòng bệnh. Tiểu Mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt. Trước giường, đứng mặc áo khoát trắng đường chạch, cười tủng tỉm mà nói, yên tâm đi, ngươi không có bị tắm đốc, chỉ là trên đầu xưng lên một cái bọc nhỏ. Đường bác sĩ. không yên nhận được hắn là bạc tư hiến hảo huynh đệ, trên bàn cơm vừa mới gặp qua. Tiểu Mỹ nữ còn nhớ rõ ta họ đường, thật là vinh hạnh của ta. Đường Trạch là cái làm nhảm, tự quen thuộc mà lại nói tiếp, ta lặng lẽ nói cho ngươi một bí mật, về ngươi về sau sự Cái gì bí mật? Đường trạch bát quái hề hề mà hạ rộng, mỏng lao ra tử đem ngươi đánh bựng lúc sau, yến ca nổi giận, nổ súng đem trong phòng đèn treo thủy tinh đều đánh nát. Lao ra tử tức giận đến thất khiếu bức khói, nghe nói bên cạnh còn có cái lý gia nhị tiểu thư, sợ hãi, cùng ngươi giống nhau ngất đi rồi. Hắn vì cái gì như vậy sinh khí? Khúc yên kinh ngạc hỏi, lão ra tử lại không phải muốn đánh ta, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Lời này ngươi cũng hỏi ra được. Đường trạch mắt trợ trắng, lười đến trả lời Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua hiến ca vì cái nào nữ nhân phát hỏa. Giận dữ hướng quan vì hồng nhăn A. em M.B.G. kia hắn không có việc gì đi. Khúc yên tả hữu nhìn quanh, không thấy bạc tư hiến bóng người. Hắn hiện tại người ở nơi nào đâu. Ta làm hắn ở bên ngoài trờ. Đường trạch đắc ý mà cười nói, ta là bác sĩ, hắn đến nghe ta. Hắn lời nói vừa mới nói xong, liền nghe phanh mà một tiếng, chỉ thấy bạc tư hiến nâng lên chân dài, đá văn môn. Đi ra ngoài. Bác Tư Hiến lạnh lùng đối đường trạch nói. Nga đường trạch sờ sờ cái mũi, xám xịt rời khỏi phòng bệnh. Khúc Yên ngồi dậy, nửa dựa vào đầu giường, cười ngâm ngâm mà còn mặt mày. Ngươi ngây ngô cười cái gì? Bác Tư Hiến đi qua đi, trên cao nhìn xuống mà lướt nàng, đầu hóc bị đập hư, ân. Ta là vui vẻ. Khúc Yên vun tay, câu lấy hắn ngón tay. Đầu đều bị đánh xưng lên, còn vui vẻ. Ta vừa mới nghe đường bác sĩ nói, người ở mỏng ra nhà cũ sinh khí đúng hay không? Khúc Yên ngẩn trắng non khuôn mặt nhỏ, nhìn hắn, ta thực vui vẻ, ngươi có một chút để ý ta. Bạc Tư Yến phản nắm lấy tay nàng chỉ, nghiết ở chính mình trong lòng bàn tay, ngươi ngày đầu tiên làm ta bạn gái đã bị người đánh, ta có thể không tức giận. Khúc Yên cười hì hì nói, không có việc gì, một chút cũng không đau. Đồng đốc! Bạc Tư Yến túi người, túi đầu ở nàng phát đỉnh nhẹ nhàng một hôn, luôn là bởi vì ta mà bị thương. Ta nói rồi phải bảo vệ ngươi nha. Khúc Yên nghiêm túc địa đạo. Ta là cái nói được thì làm được người. Nếu làm không được sự, ta sẽ không dễ dàng hứa hẹn. Thì như, kết hôn. Thì như, cả đời ở bên nhau. Làm ta nhìn xem, phía trước đau thương khỏi hẳn không. Bạc tư yến vén lên nàng y dề khẩu, vài dạy hơi hướng bả vai trượt xuống, lộ ra nàng tuyết trắng như ngọc da thịt. Sau vai chỗ, miệng vết thương đã kết vẩy, nâu màu tím một cái, có vẻ thập phần trứng mắt. Giống như bạch vách tường có hà. Không cần lại có lần sau. Hắn không người. Hôn hôn nàng kết vậy thương chỗ, về sau đến lượt ta bảo hộ ngươi. Ai ai, hảo ngứa Khúc Yên sợ nhất ngứa, vằn vẹo vòng eo, lẩm bẩm kháng nghị, nói chuyện liền nói lời nói, làm gì động tay động chân. Ta không có động tay động chân. Bạc Tư Yến cười nhẹ một tiếng, môi mỏng chuyển qua nàng nhĩ sau, nói chuyện mà thôi. Nhĩ sau mẫn cảm, Khúc Yên gương mặt nháy mắt hồng lên. Nàng rôi tay đẩy hắn, ngươi đừng như vậy, nơi này là bệnh viện. Bạc Tư Yến khép cắn trụ nàng tiểu xảo vành thai. Nói tốt đêm nay muốn cho ta thực thảm đâu. Khúc Yên nhớ tới chính mình ở mỏng ra nhà cũ tiền đỉnh khi, sắc thật nói qua những lời này. Nàng xoay chuyển trong mắt, giơ tay câu lấy hắn cổ, xấu xa con môi, ngươi xác định phải thử một chút. Tới thí, vậy ngươi không cần hối hận à. Khúc Yên liệm diễm con mắt sáng trung nổi lên bất hảo ánh sáng.